Linh trái tim phản phất là bị một đôi vô hình bàn tay to cấp hung hăng méo lệnh nàng khó có thể thở dốc. Đây là nàng lần thứ hai đối mặt đồng bạn tử vong, nàng căn bản vô pháp làm được thản nhiên đối mặt. Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận, nàng không nên như vậy tự tin. Liên ở nàng vạn phần khổ sở thời điểm, tim cầm kéo túm xương trắng lùa mỏng, gót sen nhẹ nhàng đi tới nàng bên người. Nàng triều tiên linh dơ ra bàn tay, đưa cho nàng một cây màu đỏ dây đàn, đạm thanh nói, đừng khổ sở, tới, đưa cái đổ vật cho người chơi chơi Thiên linh ngừng đầu, ngơ ngẩn nói, đây là. Tiếm cầm ngữ ra kinh người, hẳn là thần khí chín chói một bộ phận, ta tử nhân loại kia trong tay đoạn. Cái gì? Nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Mà đang ở thu liễm tộc nhân thi thể lân thú nhân cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng bọn họ bộ lạc bị lưu đầy vài trăm năm, nhưng là thần khí chín chói tên tuổi vẫn là nghe quá. Không nghĩ tới thần khí, cư nhiên còn có thể bị cướp đoạt lại đây. Này hành vi, thật sự sinh mánh. Thấy thiên linh nửa ngày không lấy. Tìm cầm không kiên nhẫn nhăn lại mì cầm đi đi này ngoạn ý với ta mà nói không nhiều lắm dùng tiên linh trái tim kinh hoàng tiếp nhận này phân lệnh người choáng váng đại lễ chính thật cẩn thận gửi tiến nhẫn không gian tím cầm lại thần sắc bình đãm nói chín chói muốn gom đủ chín căn mới hoàn Mỹ ngươi có thể lợi dụng này căn huyền tới định vị kia nhân loại vị trí đến lúc đó ta lại giúp ngươi đem trong thân thể hắn mặt khác dây đàn chóc ra tới nghe được tím cầm này cực kỳ bá đạo tuyên luôn tiên linhnh đầu gốc nốc nốc hắn một ngốc ngốc gật đầu nóiảo Cảm ơn tiên bối. Trách không được mỗi người đều ai ôm ruồi, liền này tùy ý vừa ra tay chính là thần khí rộng rãi hành vi, đến làm ít người phấn đấu nhiều ít năm. Thấy tiên linh cảm xúc rốt cuộc có điều chuyển biến tốt đẹp, tím cầm lười biến nói, lần này ra cửa tiêu hao quá nhiều linh khí, ta phải bổ bổ, các người đi trước tầm bảo đi. Nói liền biến thành nguyên hình. Che trời màu tím thủy tinh thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lần thú tộc đều ngốc. Có người nhịn không được nhỏ giọng nói, này hình như là trong truyền thuyết tím cầm thần thụ. Sắc thật là tím cầm thủ. Phi đêm khẳng định tộc nhân suy đoán. Mọi người đều ở rượu rít thảo luận, mà mất đi bạn tốt Phi Lan lại hứng thú cũng không cao, hắn như là bị rút ra linh hồn dường như, hữu dục cụ đôi đứng ở dưới tảng cây không nói một lời. Thấy thế, đại tử An uỷ nói, đừng quá khổ sở, khi chúng ta bị phái ra đi tìm thao diễm kia một khắc, chúng ta liền làm tốt tử vong chuẩn bị, chỉ là thời gian có điều trước tiên mà thôi. Phi Lan thanh âm mất mát, ta biết, chỉ là ta hiện tại vô pháp tiếp thu cho ta một chút thời gian, ta khẳng định có thể đi ra. Thấy tiên linh nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm phi lan, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đại tử lại bắt đầu an ủi khởi nàng, núi lớn nữ lang, ngài đừng khổ sở, ngài đã tận lực, này không thể trách ngài. Tiên linh trầm mặt không nói chuyện, nhưng thật ra tiểu chiêu có điểm sinh khí, cái gì kêu quái tiên linh? Đây là tiên linh vấn đề sao? Rõ ràng là này đó lân thú nhân một hai phải cùng lại đây. Nàng đang muốn dối bọn họ, lại bị tiên linh dùng ánh mắt cấp ngăn lại Nàng đối lân thú nhân nói, chúng ta đi nhà kho nhìn xem đi. Liên ở lân thú nhân điều chỉnh tốt tâm tình, đi theo tiên linh cùng nhau tiến vào nhà kho sau, quanh quẩn ở tím cầm thụ chung quanh đại lượng xương trắng, tất cả đều tập trung phiêu hướng về phía đỉnh đầu người mặt tảo. Đại lượng lệnh người ra đầu tê dại đầu bị hòa tan, tiêu hóa, sau đó khô héo chết đi. Theo người mặt tảo bị thanh trừ, kết giới âm khí cũng chậm rãi tùy theo tiêu tán. Tím cầm loạn trọng cảnh phát ra len ken len ken mỹ rượu thanh âm. Dù dương êm thai tiếng đàn, chưa hiển ra nàng sung sướng tâm tình. Nàng thật lâu không có ăn như vậy no rồi, lần này ra cửa thu hoạch cũng không tệ lắm. Một phen thu bạo thao tắt sau, rốt cuộc đêm cuối cùng một phiến môn cấp phá khai rồi, thoáng chốc, nồng đậm linh khi ập vào trước mặt, thoải mái đến làm người tưởng than thở, thời khắc đều nghĩ biến cường tiểu chiêu, nhịn không được nhắm mắt lại hấp thu khởi linh khí tới. Tiên linh đành phải mang theo những người khác tiến vào bên trong cánh cửa. Phòng này nàng từng đã tới, bên trong thiên tài địa bảo nhiều đếm không xuể. Quang không gian linh khí đều có thượng trăm cái nhiều, càng miễn bàn mặt khác linh vật, quả thực có thể làm thế nhân điên cuồng Lân thú nhân khiếp sợ không thôi đi ở quầy triển làm chi gian, theo từng cái bảo vật bị nhận ra, bọn họ hô hấp không khỏi dồn dập lên. Nhưng lệnh tiên linh ngoại ý muốn chính là, tuy rằng bọn họ mắt hàm hâm mộ, khát vọng, nhưng cũng không có mất đi lý trí tranh đoạt. Vì thế nàng đem bảo vật thu thập lên sau, một người phân một ít. Lúc này, đại gia phản ứng đặc biệt thú vị. Có lân thú nhân muốn nhận nhưng lại ngượng ngùng Có lân thú nhân trốn cũng dường như chạy tới phi đêm phía sau, giống như tiên linh là hồng thủy mánh thú, nhưng càng nhiều đúng vậy bình tĩnh nhìn nàng trong tay nhận không gian, rời không ra ánh mắt. Đại tử ngượng ngùng chối tử, nếu không phải ngài, chúng ta căn bản không có khả năng tiến vào nơi này, chúng ta chịu chi hổ thẹn, vẫn là không cầm. Nghe thế phiên lời nói, đặc biệt muốn nhận lân thú nhân vội vàng rời đi tầm mắt, trong lòng xuất hiện ra hổ thẹn. Nhưng mà tiên linh lại không tán đồng nhân lại mày, việc nào ra việc đó, chúng ta là đồng bạn. Sao có thể ta ăn thịt, các ngươi làm nhìn. Nói, liền không khỏi phân trần đem nhẫn không gian nhét vào bọn họ trong lòng ngực. Nhìn tiên linh này hành động, lân thú nhân ngơ ngẩn, bọn họ vừa rồi chính là thấy được, núi lớn nữ lang ở nhận không gian tắt rất nhiều linh vật, mỗi loại lấy ra đi đều sẽ lọt vào tranh đoạn, mà nàng liền một chút đều không đau lòng phân bọn họ nhiều như vậy. Nói thật, tâm tình man phức tạp, rõ ràng lúc trước trước tộc trưởng muốn cầm tu nàng, đem nàng vĩnh viễn lưu tại dân tộc Mông Cổ Nhưng nàng lại như vậy không so đo hiểm khích trước đây lấy ơn báo hán. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thần thú muốn lựa chọn nàng trở thành người thừa kế. Liên nay phẩm tính, đừng nói là nhân tộc, ở mặt khác cao đẳng tộc đàn Trung đều rất khó tìm. chương 287, bàn tay vàng trở về. chương 287, bàn tay vàng trở về. Đem xa tộc bộ lạc nhà kho đều cướp đoạt sạch sẽ sau, tiên linh phát hiện tiểu chiêu tu luyện tu luyện cư nhiên ngủ rồi, vì thế liền đem nàng thu vào thức hải. Nhìn một cái đại người sống đột nhiên biến mất ở trước mắt, lân thú nhân lúc này mới không thể không tin tưởng, tiểu chiêu xác thật là khế đốt thú. Tuy rằng rất tò mò nàng nguyên hình rốt cuộc là cái gì, nhưng là mọi người đều thực an ý không có truy vấn, rốt cuộc. Hỏi người linh thú nguyên hình việc này, nghiêm khắc tới nói, có điểm không lễ phép. Tiên linh chuyển động một vòng, xác định không có gì để suốt sau, đang chuẩn bị dẫn người rời đi, đột nhiên nàng cảm giác một cổ lạnh léo tầm mắt dừng hình ảnh ở trên người mình, đột nhiên quay đầu lại. Phát hiện vừa mới còn giống tuyết quầy triển lãm thượng cư nhiên ngồi một người. Đó là một cái mỹ lệ đến làm người cảm giác cực độ không chân thật nữ nhân. Chỉ thấy trên người nàng khoác một kiện màu lam nhạt giao tiêu, lỏa lộ ra tới da thịt tinh ánh dịch thấu, phẳng phất trắng đến sáng lên, nhất kinh vi thiên nhân, là nàng đôi mắt, màu xám bạc trung lộ ra nhàn nhạt lam, rõ ràng lạnh như băng nhìn người, lại cố tình cho người ta một loại nhu tình như nước cảm giác. Tóm lại, là một cái có thể làm người thất hồn đại mỹ nữ. Dân tộc nông cổ sở hữu tuổi trẻ nhi lang, trừ bỏ phi đêm ở ngoài, cơ hồ tất cả đều xem ngây người. Nhưng tiên linh lại không có bị nàng tuyệt thế dung nhan sở khuynh đảo, ngược lại là biểu tình ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng. Bao phủ ở nàng chung quanh kia tầng lam nhạt quan mang, cho nàng cảm giác phi thường quen thuộc. Nàng không tự giác nghĩ đến kia nói, đã từng vô số lần đã cứu chính mình mệnh màu lam quan mang. Hơi thở thật là giống nhau như lúc. Nghĩ đến đây, tiên linh biểu tình có một tia khẩn trương rốt cuộc. Cá mập bộ lạc chính là Lam Linh ha ổ, mà bọn họ loại này hành vi cùng trộm cướp không có bất luận cái gì phân biệt. Đối mặt tiên linh khẩn trương nhìn chăm chú, nữ nhân dáng điệu huyển chuyển từ quầy triển lãm thượng ngại xuống, sau đó lay động sinh tư đi đến nàng trước mặt. Lệnh leo ánh mắt rừng ở tiên linh bên hông căng phòng tu di tối thượng, biểu tình có một tia ý vị thâm trường. Tiên linh, càng khẩn trương. Nữ nhân cho nàng cảm giác phi thường nguy hiểm, làm hắn toàn thân lông tơ đều không tự chủ được mà tắt lên. Liên ở không khí hơi hơi rằng có khi, nữ nhân nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng trầm ngư nói. Trước kia mỗi lần nhìn thấy ngươi, không phải bị đuổi giết chính là ở bị đuổi giết trên đường, nhiều lần đều chỉnh đến lại dơ lại xấu, quả thực không mắt thấy, không nghĩ tới lần này cư nhiên còn học người khác tới trộm đồ vật thật là càng ngày càng tiến bộ. Này, tiên linh mặt vô biểu tình mặt có một tia ra nẻ, nàng nội tâm xấu hổ thật sự, vội vàng túi đầu nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, vô tình mạo phạm, ta cho rằng sa tộc bộ là không ai. Này liền đem đổ vật còn trở về. Nói nàng liền đem trang không gian linh khí tu di túi cấp cải bỏ, nhìn tiên linh vẻ mặt đau mình ra bên ngoài đào đồ vật, làm linh không biết nghĩ đến cái gì, khơi mà mi, ngươi thật là không thú vị cực kỳ. Tiên linh. Nàng trong tay trống rông xuất hiện một cái hộp, xúc mí mắt nói, làm ngươi trộm cướp trừng phạt, nhạ, ngươi tiếp tục giúp ta thu. Tiên linh. Hộp phi thường quen mắt, đúng là bởi vì nó quen mắt, cho nên làm nàng cả người càng đốc Lam Linh lại đem xa tộc bộ lạc tín vật cho nàng là ý gì? Muốn cho nàng tiếp tục truyền tin? Xem tiên linh không tiếp, Lam Linh nhăn lại mày, trong mắt sắc lạnh trợt lué mà qua, như thế nào? Không muốn? Không phải. Đáp ứng hà lao hứa hẹn ta khẳng định sẽ làm được, chỉ là... Lam Linh lạnh lùng nhìn chầm chầm tiên linh. Không khí càng thêm xấu hổ lên, tiên linh đành phải trước tiếp nhận nặng chiếu hổ gỗ. Nàng ốm hộ, có điểm không nghĩ ra, ngài vì cái gì lại muốn đem nó giao cho ta? Rõ ràng phía trước bị nàng 5 lần 7 lượt ném hộp hành vi cấp khí chạy A. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Lam Linh không kiên nhẫn lên, nàng nhìn lướt qua chung quanh nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm nàng nhìn Lân Thú Nhân, có điểm ghét bỏ, các ngươi này đản xấu đồ vật hẳn là chính là kế mông người theo đuổi đi. Hắn ánh mắt cũng thật không được. Lân Thú Nhân Nhân thân công kích Lân Thú Nhân sau, Lam Linh ngâng lên tay, một trận mãnh liệt gió thổi qua, Lân Thú Nhân bùn bùn bị thổi ra nhà kho, loảng xoảng một tiếng vang lớn Lung lay đồng thao môn lại lần nữa khép lại. Đây là làm gì? Thiên linh càng khẩn trương, tổng cảm giác có bất hảo sự muốn phát sinh. U ám ánh sáng hạ, lam linh triệt bỏ trên người giao tiêu, lộ ra liền nữ sinh thấy đều sẽ mặt đỏ tim đập mạng rượu dáng người, nàng chỉ vào chính mình phần eo. Ngươi thử xem, nhìn xem có thể hay không đem nơi này màu đen mặc tí cấp tinh lọc rớt, làm báo đáp, ta không truy cứu ngươi tư sống nhà kho hành vi, đồ vật cũng có thể làm ngươi bình yên vô sự mang đi. Thiên linh đôi mắt tức khắc sáng. Nàng lập tức túi đầu cẩn thận đi nghiên cứu. Chỉ thấy lam linh bên hông trường tảng lớn như bất màu đen mặc tí, nàng dùng tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, tức khắc, một cổ mãnh liệt tà ác hơi thở theo đầu ngón tay xâm nhập mà đến. Này hơi thở có điểm quen thuộc. Nàng cơ hồ là lập tức liền nhận ra, thứ này cùng nịnh tộc trong cơ thể màu xám năng lượng thể là cùng căn cùng nguyên, chúng nó là một cái giống loài. Chỉ là, cùng màu xám năng lượng so sánh với, mặc tí hơi thở càng mạnh mẽ, hình như là thành thể Tiên linh biểu tình tức khắc nghiêm túc lên, nàng nhịn không được hỏi, Lam Linh tiền bối, ngài lại như thế nào lây dính nảy ngọn ý. Theo lý thuyết, Lam Linh như thế cường đại, định tộc căn bản không có khả năng có cơ hội tới gần nàng, thật sự kỳ quái. Lam Linh tính tình là chân chân chính chính làm theo ý mình, so với ngoài lạnh trong nóng tim cầm, muốn kém không ít. Nếu là trước đây, nàng khẳng định không kiên nhẫn trả lời tiên linh nghi vấn, nhưng hôm nay, nàng có việc cầu người, vì thế thần sắc lạnh nhạt nói, bị dơ đổ vật cấp cắn một ngụm. Tiên linh Lúc này Đáp liền cùng không trả lời dường như, nhìn ra Lam Linh không kiên nhẫn, Tiên Linh cũng không làm cho người ngại tiếp tục truy vấn, nàng dang hai tay, dùng tự nhiên chi lực thật cẩn thận bao trùm thượng Lam Linh mềm mại phần eo. Sở dĩ như vậy cẩn thận, không phải bởi vì bách với Lam Linh dâm uy mà sợ hãi rụt rẻ, mà là bởi vì Lam Linh tuy rằng thoạt nhìn là nhân loại bộ dáng, cũng có được chân thật xúc cảm, nhưng kỳ thật chỉ là một sợi cường đại thần hồn mà thôi. Mà thần hồn dơ bẩn hơi thở, bị tức nâng cấp tinh lọc sau liền sẽ thay đổi thành tinh khí. Nếu nàng một cái không cẩn thận không nhịn xuống, liền sẽ đem phản xạ có điều kiện đem tinh khí cấp hấp thu. Nghĩ vậy hậu quả quả thực không rét mà run, nổ tan sắc mà chết khẳng định vẫn là nhẹ. Vì sinh mệnh an toàn suy nghĩ, cho nên nàng cần thiết đến tinh chuẩn nắm chắc hảo chừng mực, chỉ có thể hấp thu nên hấp thu, không thể hấp thu, một đinh điểm đều không thể chạm vào. Bởi vậy, nàng thao tắc lên thời điểm, kia kêu một cái cẩn thận a thật giống như lam linh thần hồn là cái gì độc vật giống nhau, sợ lây dính một đinh điểm Lam Linh đem thanh thấu như nước con ngươi rũ xuống dưới, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú Tiên Linh, thình linh bính hỏi: "Ngươi liền một chút đều không tâm động sao?" "Cái gì?" Tiên Linh ngẩng đầu, ánh mắt sạch sẽ trong sáng, đừng nói là thăm dục, liền khát vọng đều không có. "Không có gì?" Lam Linh thu hồi ánh mắt. Tuy rằng cảm giác kỳ kỳ quái quái, nhưng Tiên Linh cũng không có nghĩ nhiều, mà là càng thêm nghiêm túc tinh tế đem tự nhiên chi lực chậm rãi rót vào đến Mạc Tí giữa. Nay đó Mạc Tí cũng không biết đến cùng là cái gì ngọn ý. Sở ẩn chứa tinh khí phi thường dư thừa, không thể so ma linh thiếu nhiều ít. Theo nó bị tinh lọc, tiêu diệt, mênh mông tinh khí sông thẳng đỉnh đầu, làm nàng nhịn không được một cái giật mình. Thoải mái đến thiếu chút nữa tại chỗ cắt cánh. Cảm nhận được trong thân thể dư thừa tinh khí, nàng có một tiêu nghi hoặc, lúc này đây, vì cái gì có thể hấp thu nhiều như vậy tinh khí. Phía trước rõ ràng là không thể, chẳng lẽ là tức nhưỡng đem thân thể của nàng cấp cải tạo. Nghi hoặc không thôi tiên linh không chú ý tới. Liên ở nàng thi triển tự nhiên chi lực thời điểm, Lam Linh nhịn không được để sát vào nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Tươi mát tự nhiên hơi thở hập vào trước mặt, lệ người vui vẻ thoải mái. Xem ra, nàng không có đoán sai, nhân loại này xác thật là được đến tức nhương truyền thừa. Nghe nói, tức nhương có thể tẩm bổ vạn vật sinh linh, nói vậy, thường xuyên cùng nàng đãi ở bên nhau, con thực mau liền sẽ tỉnh lại đi. Hoa hơn 20 phút thời gian, rốt cuộc đem Lam Linh thể nội mặc tí rửa sạch sạch sẽ. Lam Linh vừa lòng đến cực điểm một lần nữa hóa thành một đạo màu lam cực quang, bay trở về hắc hộ. Nàng đối tiên linh dặn gió nói, nhớ kỹ, về sau mỗi cách 3 ngày liền đối hồn chứng sử dụng một lần tức nhượng năng lực. Hôn đàn. Tiên linh đốc. Lam Linh ngày thường tính tình như vậy táo bạo sao. Cư nhiên đem côn sưng hô vì hôn Đản Liên ở nàng trong gió hôn độn thời điểm, Lam Linh nửa ngày không thấy tiên linh có minh sắc đáp lại, vì thế bổ sung nói, làm bồi thường, về sau ngươi có sinh tử tri nguy ta sẽ ra tay hỗ trợ. Đối mặt như thế dụ hoặc, tiên linh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, phải biết rằng, Lam Linh thực lực nhưng không thể so tím cầm được, hướng chi, về sau nàng đi trùng sơn thiên hỏa trì thời điểm, còn cần côn hỗ trợ, cho nên, nàng vui đến cực điểm. Tâm tình cũng không tệ lắm tiên linh, đem trở về bàn tay vàng bỏ vào nhẫn không gian, liền mở ra trầm trọng đồng tao môn. Không nghĩ tới, đẩy cửa ra trong ngáy mắt, liền thấy được vô số nôn nóng chờ đợi lân thú nhân Đối mặt trước mắt từng đôi lo lắng kim màu nâu đồng tử, nàng trong lòng hơi ấm, các ngươi làm gì đều đứng ở chỗ này. Lân thú nhân phi thường lo lắng nàng, sôi nổi do hỏi vừa rồi là chuyện như thế nào. Nữ nhân kia là ai? Tiên linh không có phương tiện lộ ra lam linh thân phận thật sự, vì thế cười nói, đó là ta bạn cũ, chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt, cho nên nàng nhịn không được muốn cùng ta đơn độc trò chuyện riêng. Núi lớn nữ lang bằng hữu thật nhiều A. Hơn nữa mỗi người Mỹ mạo tuyệt sắc, thực lực kinh người. Đại tử nhịn không được lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. chương 288, ám ảnh giả. chương 288, ám ảnh giả. Từ nặng nề nhà kho ra tới sau, kết rơi âm khi đã không thấy bóng dáng, thay thế chính là cực độ không khí thanh tân. Tóm lại, biến hóa siêu cấp đại. Nhưng mọi người đều không có chú ý đến điểm này, ngược lại là bị bên thai Lenka Lenken thanh âm cấp chinh phục. lệ người say mê Mỹ rượu tiếng đàn trong nháy mắt liền vốt phẳng sâu trong nội tâm đau xót. Thậm chí liền vẫn luôn đều giàu dĩ không vui Phi Lan đều nhịn không được nhắm mắt lại, lộ ra say mê biểu tình. Tím Cầm thụ quả nhiên như truyền thuyết như vậy thần kỳ. Đại tử Dung Nùi đặc ý nói: "Tiên Linh lại sợ Tím Cầm lại ngủ rồi, vội vàng đi đến dưới tầng tây, la lớn: "Tím Cầm tiên bối, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài, ngài ngủ rồi sao?" Tím Cầm thụ nhẹ nhàng lay động một chút cảnh, diễn đấu ra liên tiếp hỗn độn thả thanh thúy thanh âm, đừng lớn tiếng như vậy, ta lỗ thai không điếc." Nói xong liền biến trở về hình người. Nàng quay đầu lại nhìn chăm chú kết giới phương hướng, một đôi như sao trời thần bí mắt tím lượng như sao trời, bên ngoài có một đám tên phiền toái đang ở nhìn trộm, chúng ta trực tiếp từ phía trên rời đi đi. A phụ, bọn họ mang theo chúng ta nhà kho đồ vật rời đi. Chúng ta muốn đi ngăn lại bọn họ sao? Liên ở tiên linh đoàn người rời đi sau, vẫn luôn đều ở chặt chẽ chú ý kết giới phát ý, nhịn không được quay đầu lại hỏi phát tích. Phát tích chầm ngâm một chút, vẫn là thở dài cự tuyệt, tính, không cần đuổi theo có thể không cần tốn nhiều sức tiêu diệt ma linh tồn tại, bọn họ bộ lạc trêu trọc không dậy nổi, hơn nữa vừa rồi kia cây màu tím thụ, nếu hắn không có đoán sai nói, hẳn là bí cảnh phương bắc kia cây. Kia chính là tu luyện mấy vạn năm tím cầm thần thụ, cùng nó đoạt đồ vật, không phải tìm chết sao? Thần không biết quỷ không hay từ xa tộc bộ lạc rời đi sau, một đường phi thường thuận lợi, cũng không có phát sinh bất luận cái gì khúc chết, nhưng là phản hồi hồ nước nhập khẩu sau, lại không có nhìn đến long phỏng. Chỉ nhìn đến đầy đất thống khổ rên rỉ thì cầu Này đó thịt cầu đều là bị bẻ gãy tứ chi nhân loại Thực hiện nhiên chính là long phóng kỳ tác Thấy như vậy một màn Tiên linh đều phải khí tạc Nàng vội vàng định vị long phóng vị trí Lại phát hiện Tiêu tư cư nhiên ở đáy biển Nàng lập tức cảm giác không thích hợp Không nói hai lời liền mở ra hắn sách tranh giao diện Mặt trên biểu hiện long phóng huyết lượng giá trị chỉ có 20% Thực hiện nhiên Hắn hiện tại có tính mạng chi nguy Vì thế nang đội vàng cấp này, đó người bệnh lưu lại một ít linh quả, cùng lân thú nhân công đạo một tiếng, liền vô cùng lo lắng giá long hồn kiếm, hướng tới long phóng tọa độ cấp tốc đi tới. Trải qua dài đến hơn 1 giờ phi hành, rốt cuộc ở đáy biển chỗ sâu trong tìm được rồi long phóng, giờ phút này, nó đang bị một đám đáy biển sinh vật cấp vây quanh, trên người thịt bị gặm thực đến hoàn toàn thay đổi, sau một cái thảm tự lợi hại. Đem chung quanh sinh vật biển toàn bộ chu sát sau, phế đi lão đại kính mới đem long phóng cấp lộng lên mở, cho nó trị liệu thời điểm. Tiên Linh đều khí vui vẻ, làm ngươi xem trọng nhập khẩu, kết quả ngươi xem nhìn liền cùng người đánh nhau đi, ngươi không biết tính tính là lục địa sinh vật sao? Còn đi theo xuống nước. Đây là cái gì Su Long? Theo Long còn kém không nhiều lắm. Tự biết đối Lý Long phóng nửa ngày không hé răng. Tiên Linh thật cẩn thận sử dụng tự nhiên chi lực đem nó thần hồn màu đen Mặc Tí cấp hấp thu rớt, nàng banh mặt, là ai đem ngươi làm thành như vậy. Này đó Mặc Tý vừa thấy chính là cùng Lam Linh thân thể thượng Mặc Tí có cùng nguồn gốc. Thực rõ ràng là một người việc làm. Xem thiên Linh hình như là muốn thay chính mình bên vực kẻ yếu, Long phóng vội vàng triệt để phun tào nói, đừng nói nữa, gặp được cái ám ảnh giả, kia tiểu tử cũng thật tâm hiểm, đánh không lại liền đánh lén, cư nhiên cô y đem lão tử dẫn tới trong nước. Ma Đức, hắn hồn khí cũng thật tá môn, cư nhiên làm lão tử không thể động đậy, thiếu chút nữa đã bị vây chết ở thân thể này, ngươi nếu bắt được hắn nói, nhất định phải thay ta báo thủ. Ám mảnh giả? Tiên Linh mày nhíu lại lên, Chính là cái loại này sẽ ẩn thân ngoạn ý nàng đương nhiên biết ám ảnh giả sẽ ẩn thân phải biết rằng nàng chính là ở Trạch tịch đài trung bị thích khách ngược quá vô số hồi người vì thế nàng vội vàng hỏi còn nhớ do hắn mặt bộ đặc thù không có thể đồng thời ám toán lam linh cùng long phóng tồn tại kia khẳng định không phải người bình thường hắn mang cái mặt nạ ta thượng nào đi nhớ kỹ mặt bộ đặc thù long phóng hùng hùng hổ hổ giống hắn cái loại này cũng không dám lấy gương mặt thật kỳ người vừa thấy chính là ngày thường liền không thiếu làm chuyện trái với lương tâm em đi Quá âm hiểm. Kêu hắn vũ khí là cái gì? Long Phong nghĩ nghĩ, hẳn là song đao đi. Vũ khí đạo không có gì đặc biệt, chính là kia khí linh đặc biệt tà môn, giống cá giống nhau, cư nhiên chui vào ta thần hồn muốn không chế ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải lão tử trong cơ thể còn có một chút trợ khí, phòng trừng lần này là thật sự tài. Thiên Linh ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, "Cá? Người biết?" Nàng đương nhiên biết, lần trước ở Lạc Nhật Thành, nàng còn tham dự quá song khuyết đấu giá. Lúc ấy cùng nàng đối đoạt người nọ chính là một vị đỉnh cấp ám ảnh giả, không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng vào tội phạt đại lục, chỉ là không biết, đến tổt cùng là trùng hợp vẫn là cố ý đi theo. Liên ở tiên linh âm thầm suy tư thời điểm, đang ở chờ đợi miệng vết thương khép lại Long Phóng, đột nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì đi trung sơn đại lục? Như thế nào? Ta muốn đi thu thập trọc khí. Long Phóng nghe răng trận mắt, nếu không phải lao tử trọc khí bị tiêu hao quá nhiều, sao có thể kia tiểu tử nói? Ngày thường tiên linh nghiêm cấm hắn hấp thu sinh vật linh hồn, nếu muốn biến cường, cũng chỉ có thể đi trung sơn. Nghe được long phóng gấp không chờ nổi do hỏi, tiên linh cũng không gặt hắn, nói thẳng nói, lấy chúng ta hiện tại thực lực, đi trung sơn chỉ có đường chết một cái. Không phải còn có tím cầm kia lười đàn bà sao. Liên ở long phóng lời nói vừa ra nháy mắt, cắm ở tiên linh bùi tóc thượng màu tím thủy tinh chi đột nhiên rối thân ra một cây thật dài cảnh, đột nhiên chịu ở long phóng trên mặt, kêu ai mụ lười đâu. Long phóng Ngươi này đàn bà cư nhiên thu liễm hơi thở đánh lén tím cầm khinh thường lại chịu hắn một miệng tử đối phó ngươi này bùn đen thu còn dùng đến đánh lén Long phóng giận mà không dám nói gì thấy long phóng nửa ngày không có tiếng vang tím cầm mới chậm gì gì nói chúng Sơn hoàn cảnh phi thường ác liệt liền tiên linh này tiểu thân thể khẳng định không chịu nổi lại nói thiên ngu cũng không phải là hảo trêu trọc tồn tại có tức nhưỡng cũng không được long phóng phi thường không cam lòng kia đương nhiên tức nhương Tuy rằng là thần khí Nhưng không phải vẫn năng, nhưng cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Thiên Linh nhịn không được tò mò hỏi. Tím Cầm mở mịt thanh âm phi thường mềm mại, nhưng nói ra nói lại làm người không tự giác cầm cự được, chỉ cần ngươi có thể tấn chức trở thành tân thần giả, như vậy, đem có được thay đổi thế gian hết thể pháp tắc quyền lợi, kẻ hèn trung sơn đại lục, đương nhiên cũng không nói chơi. Thần. Thần giả? Thiên Linh lấp bắp, cảm giác quá không chân thật. Tím Cầm phát ra một câu lời biếng, "Ân hư" Người nói dỡ đi. Liên nàng. Thân giả. Long phóng đại dương miệng, có vẻ vô cùng khớm đốc Tìm cầm lại không chút để ý nói, hiện giờ đất hoang, chúng thần Nga xuống, mà nàng đồng thời có được Sơn Hải Kinh cùng tức ngưỡng như thế nào không có khả năng trở thành tân thần giả. Chính là, nàng mới tu luyện bao lâu? Muốn thành thần cũng đến mấy trăm năm lúc sau đi. Không không không, mấy trăm năm cũng không có khả năng, ít nhất mấy ngàn năm. Sống mấy vạn năm tìm cầm thần thụ chẳng hề để ý. Kẻ hèn mấy ngàn năm chỉ là búng tay chi gian mà thôi. Ngươi nhưng thật ra không sao cả, nhưng nàng trong thân thể có trùng vương, vạn nhất trùng vương đột nhiên thức tỉnh, khống chế thân thể của nàng làm sao bây giờ. Hắn cùng tiên linh là linh hồn khế ước, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, ai biết trùng vương tỉnh lại có thể hay không đem nó đương đồ ăn cấp ăn luôn. Như thế nhắc nhở tím cẩm nàng trầm ngâm một chút, vậy chỉ có một biện pháp có thể nhanh chóng biến cường. Biện pháp gì? Tiên linh lại lần nữa đặt câu hỏi. Nhiều ký hợp đồng mấy đầu thực lực cường hãn huyết mạch thú, là có thể rất nhanh tốc thay đổi thân thể tư chất. Tuy rằng nàng không lớn để sướng loại này hành vi, nhưng xác thật chỉ có thể làm như vậy. Thương thế đã khôi phục long phóng lập tức nhảy dựng lên, vậy ngươi cùng nàng khế ước bái. Như vậy thực lực của nàng không phải biến cường sao? Tím Cẩm. Màu tím thủy tinh chi tức khắc biến ảo thành nhân hình, hung hăng méo long phóng lô thai, cư nhiên đem chủ ý đánh tới lao nương trên đầu, ngươi là chăn sống. Long phóng đau đến nao nao gọi bậy. Lần này hắn biết chính mình khẩu hải gặp rắc rối, vội vàng hô to, nói sai nói sai. Đau đau đau, mau buông tay, mau buông tay, ta biết sai rồi. tím cầm lúc này mới buông tay, nàng quay đầu đối tiên linh tâm bình khí hòa giải thích nói, ta là thực vật, tương đối kiêu nộn, mặc dù cùng ta khế đước, cũng vô pháp cho người cung cấp ưu tú thể năng. Lại nói, ta luôn luôn tự do quán, nhưng không thích cùng nhân loại chói định. Tiên linh vội vàng nói, tím cầm tiền bối, ta minh mạch. Ngài ý tứ là hy vọng ta có thể khế ước một đầu thể chất cường hãn linh thú. Nàng gật đầu, có thể nói như thế. Tiên linh đột nhiên nghĩ tới côn truyền thuyết, con có thể ngao du tầm giới, như vậy, xuyên qua thiên hỏa chỉ cũng không phải xa xôi không thể với tới sự, chỉ là, lệnh nàng đau đầu chính là, này đầu một năm bốn mùa đều đang ngủ côn nàng nên như thế nào làm hắn cam tâm tình nguyện đáp ứng trợ giúp chính mình. Liên ở tiên linh âm thầm suy tư thời điểm, thức hải đột nhiên truyền đến tiểu chiêu thanh thúy mềm mại thanh âm, Tiên Linh Ngươi cùng kia đầu ngọc hồ khế ước đi, nàng có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều thiên phú thần thông." Thiên Linh ngây ngẩn cả người. "Thật sự, ta không phải cùng ngươi nói giỡn, ta lần trước chỉ là nàng thanh âm hạ xuống đi xuống, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, hiện tại ta đã minh bạch ngươi tình cảnh, ta hy vọng ngươi có thể biến cường." Tiểu Chiêu nàng nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì hảo, tâm tình phức tạp không thôi. Tiểu Chiêu hoặc bác nhịch ngậm thanh âm tràn ngập nguyên khí, nói tốt nha, chờ kia đầu hồ ly bị phu hóa ra tới, liền ôm lại đây. Ta giúp người huấn luyện. Tiên linh mấp máy một chút khỏe môi, trong mắt ấm quang thật lâu không tiêu tan, nàng nhẹ giọng nói, hảo. Trưng 289, nhân gian dẫn quái cơ. chương 289, nhân gian dẫn quái cơ. Xem long phong thương thế khôi phục đến không sai biệt lắm, vì thế tiên linh liền mang theo mọi người đi ước định địa điểm cùng lân thú nhân hội hợp. Lúc đó, xám xịt không chung vừa mới nhảy ra một chút bụng cá trắng, bị tuyết trắng bao trùn rừng rậm, tầm nhìn siêu thấp. Còn có thể thường thường nghe được một ít giá thú gạo giống thành có vẻ không phải quá điên lặng. Tuyết trăng xóa chung, ăn mặc giày nặng kín mít lân thú nhân, chính ngồi vây quanh ở lửa trại bên ăn cơm sáng. Lân thú nhân ăn cái gì không như vậy chú ý, liền tùy tùy tiện tiện đem con mồi cắt một chút, sau đó đại khối đại khối đặt ở đống lửa thượng nướng bờ bờ quờ, liền gia vị đều không có. Có thậm chí chỉ nướng cái 5-6 phân thủ, tóm lại, nhìn liền không gì ăn uống. Nghe được nơi xa chuyển đến ầm động tính, đại gia ẩm sợ Vội vàng chạy như bay qua đi xem xét, nguyên lai là tiên linh cũng kỵ thừa tính tính đã trở lại. Nhìn đến tính tính tường an không có việc gì, thở dài nhẹ nhõn một hơi, vội vàng dò hỏi là chuyện như thế nào. Tiên linh lộ ra một chút về ám ảnh giả sự, như thế lợi hại ám ảnh giả, đương nhiên sẽ khiến cho sợ hãi, liền ở mọi người đều ở sôi nổi suy đoán thân phận của hắn khi, tiên linh lại đột nhiên đối phi đêm nói. Đột nhiên toát ra ám ảnh giả làm trong lòng ta rất là bất an, nịnh thiên lương chạy trốn sau cũng chẳng biết đi đâu ta vô pháp cụ thể định vị hắn vị trí. Phi đem lặng lặng nhìn chăm chú Tiên Linh, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Tiên Linh trầm ngâm một chút, lúc này mới để tài vừa chuyển, chúng ta tiên tộc địa lý vị trí phi thường đặc thủ, cũng thực dẫn nhân chú mục, Lệnh Thiên Lương đã sớm chú ý tới chúng ta thị tộc, cho nên ta quyết định về trước thị tộc một chuyến, lại đi tìm kiếm thao diễm địa bàn, không biết các ngươi có cái gì quan trọng sự muốn xử lý sao. Nay lời ngầm chính là, không có gì quan trọng sự, liền trước đi theo ta tiên tộc đi. Đối mặt tiên linh háng hại lựa gạt, Long phóng đầu tới một mạng, xem đi, ta đã sớm biết được hết thể ánh mắt. Liên này chết nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối người tốt, khẳng định là coi trọng Lân thú nhân tiềm lực, muốn tộc gậy bánh xe. Phi đêm cũng không có chú ý tới Long phóng thương hại ánh mắt, hắn ánh mắt nghiêm túc lên, một khi đã như vậy, chúng ta đây trước đi theo ngươi đi tiền tổng đi. Đại tử cũng lớn tiếng hồn nào, chúng ta bộ lạc đã từ bỏ chúng ta, chúng ta nào có cái gì quan trọng sự. Nếu các ngươi thì tộc gặp nạn, Chúng ta sao có thể ngồi xem mặc kệ. Mặt khắc lân thú nhân cũng sôi nổi phụ họa chính là, chúng ta cùng người cùng nhau trở về đi. Nhìn đến lân thú nhân đạo nghĩa không thể chối từ ánh mắt, tiên linh rất là cảm động, nàng vẻ mặt chân thành tạ nói, cảm tạ các vị đại ca trượng nghĩa, ta thay thế chúng ta tiên tộc sở hữu thành viên đối với các ngươi biểu đạt nhất chân thành tha thiết lòng biết ơn. Nói liền cúc một cung, tính tình ngay thẳng lại cao lớn thô kệch lân thú nhân đều có điểm ngượng ngùng chúng ta còn không có giúp được cái gì đâu đều là nữ lang một đường đối chúng ta quan tâm có thêm, sao dám tiếp thu ngài lòng biết ơn. Tiên Linh lại vẻ mặt nghiêm túc, lời nói không thể nói như vậy, kia ám ảnh giả thực lực sâu không lường được, thậm chí liền ta hồn sủng đều không phải đối thủ, mà Định Thiên Lương là lĩnh tộc đệ nhất cao thủ, thực lực rõ như ban ngày. Dưới loại tình huống này, mọi người đều chút nào không lùi bước nguyện ý trợ giúp ta, đều nói dậy hoa trên gấm dễ dàng, đưa thân ngày tuyết khó, quang này phân tâm ý liền đáng quý, sao đảm đương không nổi ta lòng biết ơn. Lân thú nhân ngốc ngốc nhìn tiên linh đi lạp cái không ngừng, bọn họ nhân tộc liền ái như vậy, văn chữ chíu, có đôi khi thật sự đặc biệt không tói quen, mà tiên linh cũng không lớn tói quen, nhưng không khí vẫn là muốn tô đậm lên sao. Lại nói vài câu cảm tạ trường hợp lời nói, cấp lân thú nhân lưu lại tiên tộc phi thường yêu cầu bọn họ tin tức sau, mọi người về tới lửa trại bên. Tiên linh nhìn bọn họ thô lô thịt nướng pháp, rất là nghi hoặc, các ngươi không có mối ăn sao. Lúc trước đi thời điểm thật sự quá vội vàng. Chúng ta căn bản là không kịp chuẩn bị, đã bị tộc trưởng cấp phái ra tới. Một cái lân thú nhân ngôn ngữ xúc động phẫn nộ, mối ăn vẫn là chuyện nhỏ, ta thậm chí liền linh dược đều không có chuẩn bị dư thừa, sớm biết rằng phải bị phái ra chịu chết, ta nên nhiều chế tạo một chút bảo mệnh phòng cụ. Nhưng hắn lời nói còn không có nói xong, đã bị hắn bằng hữu cấp đánh gãy, chế tạo lại nhiều bảo mệnh phòng cụ cũng vô dụng, thao diễm là cái gì cấp bậc tồn tại. Người là không có gặp qua nó địa ngục lửa khói có bao nhiêu đáng sợ, hừng hực ngọn lửa bốc cháy lên. Bất luận cái gì cao dai linh thú đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, thậm chí liền kim sắc phòng trang đều ngăn cản không được. Phi dục này hành vi rõ ràng là muốn cho chúng ta đi chịu chết. Đại tử thở phi phi, chính là A. Ta ra cửa thời điểm, xem ta A phụ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, ta liền biết phi dục là cố ý. Có lân thú nhân đến nay vẫn là không nghĩ ra, rõ ràng hắn đã là tộc trưởng, ở trong bộ lạc có tuyệt đối lời nói quyền, vì cái gì liền dung không giới chúng ta đâu. Vẫn luôn trầm mặt không nói phi lan, nhịn không được thấp giọng nói sen vào nói hắn đương nhiên dung không dưới chúng ta. Ta ca tư chất như vậy hảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, sớm muộn gì sẽ trở thành dân tộc mông cổ mạnh nhất tồn tại. Các người ngắm lại, có như vậy một cái có thể uy hiếp đến hắn địa vị người mỗi ngày ở bộ lạc lắc lư, lấy hắn tính cách, sao có thể không tìm mọi cách nổ cỏ tận gốc. Lời này nói được mọi người đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nói cũng là, hắn thật sự quá lòng dạ hay hòi. Dân tộc ngông Cổ sớm hay muộn sẽ hủy ở trong tay hắn. Nhưng thật ra ngông Phi làm đêm vì đương sự, lại mặt vô biểu tình cầm một cây lọc chân ở kia buồn đầu cân khô, kia không để ý đến chuyện bên ngoài bộ ráng, giống như thảo luận không phải hắn dường như. thẳng đến có nhân thần tình hạ xuống cúi đầu đoán giận nói, nếu là trước vu còn ở thì tốt rồi, bằng không nàng quyết định sẽ không chấp thuận tộc trưởng đem vị trí truyền cho Phi dục Rõ ràng Phi Linh mới là người thừa kế, ta hoài nghi hắn chết cũng có vấn đề. Phi đêm đốn mới buông xuống trong tay chân Nhữ mày nói, không có chứng cứ không cần nói bậy. Ta lại không có nói bậy, lấy phi linh thực lực, sao có thể? ngay bên thai càng ngày càng ồn ảo tranh luận thanh, tiên linh không hảo gia nhập đề tài, vì thế động tác nhanh chóng đem nhận không gian nguyên liệu nấu ăn đem ra. Nàng chuẩn bị làm điểm ăn ngon tới khao một chút này đó đáng thương ra hỏa nhóm. Không một hồi công phu, lệ người thèm nhỏ rãi mùi hương phiêu đáng ra tới. Lân thú nhân không tự chủ được đình chỉ sở hữu ván giận cùng tranh luận, tùng cái mũi đem đầu chuyển động lại đây Thiên linh cười nói, mọi người đều đói bụng đi. Đói bụng nói liền chạy nhanh tới ăn chút đi. Ăn trong tay thơm ngào ngạt thì nướng, giờ phút này, sở hữu lân lòng thú nhân chỉ có một ý tưởng. Nếu, có thể trường kỳ cùng núi lớn nữ lang sinh hoạt ở bên nhau thì tốt rồi, nàng nấu nướng đồ ăn thật sự hảo hảo ăn. Đã sớm biết nàng là linh chủ, hiện tại ăn lên, quả nhiên danh bất lưu chuyển. Ăn ngấu nghiến ăn xong rồi một hồi phẩm chất phi thường không tồi cơm sáng, lúc này thiên đã đại lượng, sương mủ dày đặc bắt đầu rút đi. Đại địa phủ thêm một tầng hơi mỏng kim sắc cấm dương, có vẻ thời tiết cực hảo. Tiên linh cùng tiểu chiêu cùng nhau ngồi ở tính tính trên vai, sau đó đối bên người kỵ thừa khế ước thú lân thú nhân nói, hồi tiên tộc phía trước, chúng ta còn phải đi tiếp một nhóm người. Đại tử nhịn không được tò mò hỏi, chính là lần trước ngài chiêu mộ những cái đó người từ ngoài đến. Đúng vậy. Tiên linh gật đầu. Tiên tộc như vậy thiếu người sao? Vì cái gì muốn tìm này đó không biết bối cảnh người từ ngoài đến. Cảm xúc đã biến hảo không ít phi lan cũng nhịn không được sen mồm. Tiên linh giải thích nói, tiên tộc còn ở phát triển giai đoạn, khẳng định là thiếu người. Bằng không nàng cũng sẽ không nhìn thấy cái bình thường điểm trí tuệ sinh vật, liền hận không thể quải về nhà. Phát triển giai đoạn, đại gia không quá minh bạch. Vì thế tiên linh cho bọn hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên. Cứ như vậy, một đường nhẹ nhàng vui sướng cho chuyện thiên, bất chi bất giác, mục đích địa rốt cuộc sắp tới. Trên đường không có bất luận cái gì khúc chết không nói Thậm chí tiên linh còn thuận tay bắt bắt vài đầu trăm năm linh thú Ra chứng suất cao tới 40% Xem đến lân thú nhân đôi mắt đều thẳng Thậm chí càng phát rổ chính là Nàng liền nhân ra nhãi con đều không bông tha Hết thể tận diệt Cũng không biết nàng có cái gì ma lực Nhưng cái đó linh thú hấu thể rõ ràng Chính mắt thấy nàng đem chính mình cha mẹ ấn Ở trên mặt đất chủ y Chính là lại một đinh điểm đều không hận nàng Nhậm nàng lâu nhậm nàng ôm Đều không mang theo phản kháng Nhìn đến này không thể tưởng tượng một màn Sở hữu lân thú nhân xem tiên linh ánh mắt giống như là xem quái vật dường như, linh giả, linh chủ, thải linh xương. Cũng liền thôi, liền thuần thú đều mạnh như vậy. Liền này lực tương tác, quả thực không ai. Đi theo nàng một đường đi tới, đừng nói là bị cự thú tập kích, liền linh thực đều lười đến trêu chọc bọn họ, thật giống như bọn họ là một đám không khí. Một cái lân thú nhân nhịn không được cùng đồng bạn nhỏ giọng lầm bẩm nói, thật là người so người sẽ tức chết. Dĩ vang ta mỗi lần ra cửa. Cự thú nhìn đến ta liền truy, thậm chí liền cao cấp linh thực đều phải dùng dây đằng chiều ta vài cái. Ta còn tưởng rằng mọi người đều giống nhau, không nghĩ tới thực sự có loại này trời cao súng nhi. hắn đồng bạn mắt trận trắng, bằng không thần thú vì cái gì sẽ lựa chọn nàng đương người thừa kế, mà không phải lựa chọn ngươi. Nói rất đúng giống có đạo lý. Đại tử Nhược được nói, cái kia. Ta liền hỏi, núi lớn nữ lang còn thiếu người hầu sao? Phi đêm. Dạ Mầm cảm thấy chính mình hẳn là trên thế giới này nhất không được hoan nên thải linh sư, ở người theo đuổi tất cả đều chết hết sau, thật vất vả lại gặp gỡ một đám nguyện ý tiếp nhận chính mình bình thường đồng đội, kết quả lại bị đá ra đoàn đội. Hiện tại hắn liền gắt gao mà tích cóc tiên linh cấp lệnh bài, run bần bật tránh ở sú đồng hốc cây, cầu nguyện kia nhân loại cường giả giữ lời nói, có thể theo lệnh bài tung tích tới đón hắn. Có thể là ông trời nghe được hắn tiếng lòng, liền ở hắn sắp kiên trì không được đói ngất xỉu đi thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được góc cây ngoại chuyện tới đánh nhau thanh âm. Hắn thật cẩn thận phát khai dày nặng băng tuyết, mơ mơ hồ hồ trùng, cư nhiên thấy được một đám người chính vây quanh kia đầu đem hắn bước đến tuyệt cảnh trăm năm linh thú công kích tới. Chờ thấy rõ kia đầu tính tính trên vai ngồi nhân loại nữ lang sau, hắn rốt cuộc như chút được gánh nặng hôn mê bất tỉnh. Tiên linh không nghĩ tới, chính mình lần trước lao lực miệng lươi thuyết phục một đám sức lao động, cư nhiên cũng chỉ dư lại một cây độc đinh mẩm. Đem nào ngột thi thể giao cho lâm thú nhân xử lý sau, Nàng có điểm ghét bỏ dẫm lên hủ chi lá khô đến gần xú đồng thụ. Xú đồng thụ là một loại màu lam cấp bậc linh thụ, tính tình phi thường ôn hòa, cũng không có gì lực công kích, nhưng là vì xua đuổi thiên địch, cho nên tiến hóa ra một loại có thể tránh bách thú xú vị. Loại này xú hình dung như thế nào đâu? Nói là tử thi xú vị đều là cất nhắc nó, tóm lại. Có thể đem một đầu khíu rắc nhanh nhảy động vật cấp vân vượng, tiên linh mới vừa một tới gần đã bị cay đến nước mắt giàn rùa. Đem đáng thương hề hề cú mèo thiếu niên tử giờ xú hôc cây kéo ra tới sau, Tiên Linh thuận tay cho hắn tới một phát tự nhiên chi lực, bằng không, liền này ít đòi huyết lượng tuyệt đối sống không quá đêm nay. Nhìn đến Tiên Linh mang theo một đống hình người xí lại đây, Lân thú nhân không tự giác lui về phía sau vài mẹ xa. Thậm chí liền tiểu Chiêu cùng Long Phóng đều vẻ mặt ghét bỏ rời xa. Long Phóng bình hô hấp ồm ồm nói, "Này gì ngọn ý? Quá xấu." Chạy nhanh lấy ra, Tiên Linh cũng có chút ghét bỏ. Nhưng nghĩ đến hắn là cái thải linh giả, vẫn là bóp mũi cho hắn trói lên. Dạ mầm tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Hắn bị một cây cây mây gắt gao buộc chặt ở một đầu hồ sư thú cái đôi thượng, là đầu chiều lề hướng lên trời tư thế, hắn hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình thành tù binh. chính kịch liệt dãy rùa chung, hồ sư thú chủ nhân nghe được động tĩnh vội vàng quay đầu lại nói, ngươi tỉnh. Ngữ khi nói như thế nào đâu? Phi thường ghét bỏ. Dạ mầm thực khủng hoảng, ngươi là ai? Chịu đựng tanh tửi phi khả vẻ đều tắt lên, hắn phun tào nói, tình nói liền chạy nhanh đi xuống đi. Ngươi qua sú, mọi người đều ghét bỏ ngươi, nhà ta tư tư tính tình hảo, mới chịu đựng ngươi treo ở nó cái đôi thượng. Dạ mầm. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, hắn nghĩ đến sú đồng thụ sát thật sú đến kinh thiên động địa, cũng trách không được người khác, vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng à, vì tránh nẽ một đầu đào nột đuổi giết, ta bất đắc gì mới. Được, chúng ta đã biết, ngươi chạy nhanh đi xuống đi. Ngươi lại không đi xuống nhà ta tư tư lại phải đối ta phát giận. Hình như là muốn chứng minh chủ nhân nói, hồ sư thú lập tức phát ra táo bạo thanh âm, hồ ly dường như cái đôi cũng điên cuồng ném bãi lên. Dạ Mầm ngượng ngùng vội vàng giải khai bên hông dây đẳng, sau đó triệu hồi ra chính mình khế ước thú, không nghĩ tới hắn khế ước thú vừa ra tới liền sỉ cánh phát ra cặc cặc tiếng kêu thảm thiết. Dạ Mầm liền ở hắn mở mịt vô thố thời điểm, nơi xa đột nhiên chuyển đến ngữ tử thanh lanh thanh âm, như thế nào chỉ có ngươi một người, ngươi đồng đội đâu? Dạ mầm ngầm đầu vừa thấy, nguyên lai like là nhân loại kia nữ làng, hắn tức khắc hương phấn, vội vàng chiều nàng chạy qua đi, là ngươi. Nhìn cái này cú mèo thiếu niên giống cái di động ba ba giống nhau đến gần, tiên linh vội vàng lui lại vài bước, nàng nhữ lại mi, ngươi không cần tới gần, liền đứng ở nơi đó. Dạ mầm. Tiên linh lại lại lần nữa hỏi một lần vừa rồi vấn đề. Này hình như là chọc tới rồi hắn chuyện thương tâm, cú mèo thiếu niên lại đại lại viên trong ánh mắt phiếm ra vài giờ lệ quang, có vẻ đáng thương cực kỳ bọn họ đều vứt bỏ ta. Tiên Linh cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ vì cái gì muốn vứt bỏ ngươi? Ngươi không phải thải linh sư sao? Theo lý thuyết, hẳn là thực được hoang nên mới đúng. Chợt biết, nàng lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị đi tiếp tương lai sức lao động, kết quả liền nhìn đến một cây độc đinh mầm tâm tình có bao nhiêu phức tạp. Nàng một lần cho rằng người đều bị đảo ngược cấp căn chết. Kết quả này nu nhu nhược nhược cú mèo thiếu niên lại nói cho nàng, người đều chạy hết. Thật là. Phía trước huynh bảo đều ở ví. Nhìn Tiên Linh một lời khó nói hết biểu tình, cú mèo thiếu niên túi đầu, ngựa khi ấy này nói, bởi vì ta thể chất có điểm đặc thù, cùng ta ngốc lâu rồi ai đều sẽ không thích ta. Tiên Linh ngây ngẩn cả người, còn có loại này thể chất. Dạ Mầm có chút khó có thể mở miệng, hắn sợ hai chính mình nói, này nhân loại nữ lang không muốn thu lưu hắn, ngựa ngùng xoắn xít thật lâu sau, ở Tiên Linh dần dần không kiên nhẫn trong ánh mắt, mới ấp há úng nói, chính là, ta trong cơ thể mỗi cách mấy ngày liền sẽ tản mát ra một loại đặc thù khí vị sẽ hấp dẫn phụ cận linh thu tiến đến công kích ta, cùng ta đãi cùng nhau lâu rồi, đại gia tự nhiên chịu không nổi. Nói, hắn liền tối đầu, có vẻ đặc biệt tài nấy. Tiên linh cũng là lần đầu tiên nghe loại này kỳ văn dị sự, bất quá lập tức nàng liền hưng phấn, khả năng đặt ở người khác trong mắt, này xác thật là thai tinh thể trước, nhưng chỉ cần lợi dụng hảo, này nhưng còn không phải là một cái đại hào dẫn quái máy móc sao? Chu Sở đều biết, linh giả thăng cấp thực gian nan, nàng có được trách tự đải, còn có kim sắc cán cốt. Cùng với vô số kỳ ngộ mới lên tới 30 nhiều cấp, nếu, có phạm vi lớn quái có thể soát. Mặc kệ là nàng vẫn là tăng hệ đều có thể đủ thể nghiệm phi thăng thăng cấp cảm giác. chương 290, có thể hay không đem nó mang đi. chương 290, có thể hay không đem nó mang đi. Trở lại tiên tộc, đã là ngày thứ 3 buổi chiều, trên đường dạ mầm đặc thù thể chất phát huy quá một lần tác dụng, đưa tới vô số cấp thấp linh thú, bất quá tiên linh thấy bọn nó ra bọc xương gầy đến đáng thương, liền không có động thủ. Chỉ là sơ tán rồi thú đàn Nhìn thú đàn ở tiên linh uy áp hạ Cũng không quay đầu lại rời đi Dạ mầm đôi mắt càng ngày càng sáng ngời Hắn kiềm chế trụ trong lòng kích động Rất xa đi theo phía trước đại bộ đội bước vào ốc đảo Có lẽ là xú đồng thụ xú vị thật sự là qua xú Rất nhiều động vật thấy hắn quay đầu liền chạy Thậm chí liền thực vật đều đánh lên con nhi Liền nhân gian này vũ khí sinh hóa Tưởng không dẫn người chú ý đều khó Thực mau bọn họ đã bị ở trong rừng rậm tuần tra người cấp phát hiện Tinh tính khổng lồ hình thể thật sự là lệnh người sợ hãi, hơn nữa lân thú nhân trên người phát ra hung tàn hơi thở vừa thấy liền không phải thiện tra, tiên tộc các chiến sĩ còn tưởng rằng bọn họ là tới tìm phiền thoái, vội vàng móc ra hồn khí. Không khí dương cung bạt kiếm lên, còn hảo tiên linh cảm giác không thích hợp kịp thời ra tiếng, mới ngăn cản một hồi tình phong huyết vũ chiến tranh, bằng không. Liền lấy long phóng này bạo tính tình, nhìn đến có người khiêu khích, khẳng định là một trưởng trụ đi qua. Một fan ôn chuyện sau. Tiên Linh phân phó Long thả lại đến Long Hồn kiếm, đem Tính Tính trước lưu tại bên ngoài, từ các tộc nhân chăm sóc. Tính Tính hình thể thật sự là quá không có phương tiện, đi đường đất dung núi chuyển, khẳng định sẽ khiến cho khủng hoảng. Long phóng không quá vui, nó thật vất vả tìm được cơ hội khoe khoang, tưởng cự tuyệt, nhưng Tiên Linh ánh mắt có sắc khí, nó không thể không thuận theo dựa theo mệnh lệnh hành sự. Ai làm hắn không cốt khí trở thành nhân loại hồn xuống đâu? Ở Long phóng bước bước lại nhảy chung, đoàn người mới vừa xuyên qua quá rậm rạp đến không bình thường rừng rậm, Đã bị một đạo trong suốt cái chắn cấp ngăn lại, thực hiển nhiên, là tức nhưỡng kết giới khởi hiệu quả. Thế thế, tiên linh vội vàng làm cho bọn họ thu hồi tọa kỵ, lúc này mới có thể tiến vào trong đó. Tức nhưỡng là thần khí, tự nhiên có thể phân biệt thiện ác, giống lân thú nhân bởi vì không có ác ý, tiến vào kết giới không có quan hệ, nhưng bọn hắn tọa kỵ giã tính khó thuần, kia khẳng định là không bị cho phép. Nay thần kỳ một màn làm lân thú nhân nghĩ trăm lần cũng không ra. Đại tử chỉ vào kia căn bản là dùng mắt thường nhìn không tới trong suốt cái chán. Lắp bắp nói, này, đây là các ngươi thị tộc bảo hộ kết giới. Phụ trách dẫn đường chiến sĩ kiêu ngạo ướt ngực, kêu đương nhiên, chúng ta thị tộc kết giới nhưng lợi hại, liền ngàn năm linh thú đều không thể thường chi mảy may, thậm chí còn có tự động thăng cấp công năng đâu. Ta mới vừa gia nhập tiên tộc thời điểm, kết giới vừa vặn có thể bao trùm ao hổ, hiện tại phạm vi trăm giảm đều không phải vấn đề. Tiên linh, xem ra. Nàng hấp thu như vậy nhiều tinh khí sắc thật hữu dụng, tức nhượng đều lợi hại không ít. Lần thú nhân vừa nghe, người đều có điểm đã tê dần. Lợi hại như vậy phòng ngự kết giới thật là lần đầu tiên nghe nói, tiên tộc nội tình thật đúng là phong phu a Liên nay thực lực, thật sự yêu cầu bọn họ trợ giúp sao. Xem này đàn cao cấp dị tộc vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng, đối tiên tộc lòng trung thành tặc cao các chiến sĩ lại bắt đầu thổi phong lên, này tính cái gì? Chúng ta bộ lạc còn có trong truyền thuyết tím cầm thần một cùng nhược một thần cùng thụ đâu thậm chí liền thải linh giả đều nhiều đến không sở. Lân thú nhân. Liên ở Lân thú nhân bị chấn kinh tột đỉnh thời điểm, đang ở đồng ruộng lao động người thực vật cảm nhận được tiên linh hơi thở, sôi nổi bông trong tay việc, vẻ mặt nhu mộ cùng nàng đánh lên tiếp đón tới. Người thực vật đặc thù thật sự là quá rõ ràng, tóc đủ mọi màu sắc không nói, trên người ăn mặc quần áo vẫn là bọn họ bản thể biên chế mà thành, nói ngắn lại, thân là cao đẳng chủng tộc chi nhất Lân thú nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ thân phận. Phi Lan chỉ vào bọn họ, đầy mặt khiếp sợ, các ngươi không phải là phù tang bộ lạc đi. Người thực vật cũng rất kỳ quái, gì? Các ngươi như thế nào biết? Bất quá chúng ta hiện tại đã là tiên tộc thành viên, phù tang bộ lạc sớm đã trở thành qua đi thức. Có cái lân thú nhân không dám tin tưởng nói, các ngươi bộ lạc vì cái gì cũng bị lưu đày. Phù tang bộ lạc ở đất hoang chính là có tiếng thuần phát thành thật, bọn họ thế thế đại đại lấy cày cấy mà sinh, như thế nào sẽ bị đưa vào tội phạt đại lục? Không nghĩ ra. Tang trúc nhìn kỹ, Nhận ra lân thú nhân thân phận, cũng thực kinh ngạc, các ngươi bộ lạc như thế nào cũng bị lưu đày Lân thú tộc chính là cao đẳng chủng tộc, hơn nữa bọn họ long tổ địa vị không thấp. Lân thú nhân Hai cái chủng tộc bắt đầu cho nhau kể ra khởi nhà mình bi thảm lịch sử. Nghe được chung quanh tiên tộc các chiến sĩ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới này đó lân thú nhân cư nhiên là tội phạt đại lục nguyên trụ dân, càng không nghĩ tới tính tình ôn hòa người thực vật cư nhiên như thế bi thảm. Lân thú nhân cũng thực thức Bọn họ cho rằng dân tộc Mông Cổ đã đủ thảm đủ hoan uổng, không nghĩ tới phù tang bộ lạc so với bọn hắn thảm hại hơn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là núi lớn nữ lang thật sự thật là lợi hại A. Liền trong truyền thuyết phù tăng thần thụ đều có thể đủ dễ dàng chém giết. Vì thế không ít người đều đối tiên linh đầu đi kính nghề ánh mắt. Tiên linh có điểm xấu hổ, đang chuẩn bị khiêm tốn một phen, lại có lân thú nhân chú ý tới người thực vật đang ở chủng tộc thu hoạch, này đó thực vật. Như thế nào liền như vậy quen mắt Kêu hoa ngoài ruộng hoa hình như là u lan, kia mãn cái giá dây đẳng hình như là chút dư, lại xem bên kia, cư nhiên còn có chút ít mổ lam cấp bậc linh thực. Dưa, nay mười dàm ruộng tốt giống như tất cả đều là linh thực. Đã sớm nghe nói phù tang bộ lạc thiện cày, này cũng quá khoa trương đi. Lần trước núi lớn nữ lang ở bọn họ bộ lạc mua sắm như vậy nhiều tản thứ phẩm hạt giống, không nghĩ tới cư nhiên bị bọn họ tất cả đều loại sống lại đây, này nếu thu hoạch một vụ. Không được. Tiên tộc không cường đại quả thực tiên lý nan dung. Vì thế, Lân Thú Nhân lại bắt đầu không thể tưởng tượng do hỏi người thực vật là như thế nào làm ruộng. Sẽ không nói dối người thực vật chung thực nói, chủng tộc thiên phú. Lân Thú Nhân mang theo tràn đầy kinh hãi, đoàn người rốt cuộc tiến vào tiên tộc bên trong. Lúc này, Thủy Thượng Thành Thị còn ở kiến tạo giữa, bởi vì tiên tộc nhân số càng ngày càng nhiều, cho nên ao hồ chung quanh dựng không ít lêu trại, dậm rạp chỉnh tề sắp hàng, có vẻ sinh hoạt hơi thở cực kỳ nồng đậm Ở sinh hoạt khu cách đó không xa, khu rừng rầm rạp bị phạt đi một bộ phận, sau đó phủ kín dùng tạp quảng chế tác đa phiến, mặt trên phòng ốc đã thành lập ra tới không ít, bất quá từ kiểu dáng tới xem, hiển nhiên không phải chủ người, mà là các bộ môn làm công địa điểm. Nhìn đến tiên linh đã trở lại, tiên tộc thành viên đều ngừng tay chung công tác cùng nàng trao hỏi. kia đầy mặt sùng kính cùng nu mộ, lệnh lân lòng thú nhân chung rất là phức tạp, giống cái đương tộc trưởng, bọn họ không phải chưa thấy qua, nhưng là như vậy được hoan nên vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhưng đảo mắt lại nghĩ đến núi lớn nữ Lang là như thế ưu tú, hào phóng, lại cảm thấy đương nhiên. Liên ở lân lòng thú nhân lý hoạt động tặc nhiều thời điểm, tiên linh đã đem bọn họ lai lịch giới thiệu cho Thái Ất, cũng nhân cơ hội dò hỏi một phen thị tộc gần nhất động Thái, ở phát hiện Nịnh Thiên Lương cũng không có tới tìm phiền phái sau, nàng trong lòng cũng không có thở dài nhẹ nhõn một hơi cảm giác, ngược lại rất là ưu sầu. Nịnh Thiên Lương đã biết tức nhưỡng rơi xuống, hàn trăm, trăm là trở lại đất hoang phục mệnh giờ phút này đi lặng, Chỉ là mưa gió sắp tới khúc nhạc dạo mà thôi. Nàng đến ở hữu hạn thời gian nhanh chóng để cao các tộc nhân thực lực. Vì thế, tiên linh đem lân thú nhân đều giao cho thái ớt tới chiêu đãi, mà nàng chính mình tắc mang theo tiểu chiêu đi trước thần âm nơi. Thần âm đang ở cấp nghếu một tới nước, là một loại tản gia nhàn nhạt lục mang chất lỏng, vừa thấy liền rất không tầm thường, xem tiểu cây cao to kia xanh tươi ướt át phiên lá, liền biết nó bị dễ chịu đến cực kỳ thoải mái. Tiên linh đã đến đã chịu tiểu hồng cùng tiểu thanh nhiệt liệt thậm chí liền bích họa đều lấy ra không ít linh thực điểm tâm tới chiêu đái nàng. Cùng đại gia vô cùng náo nhiệt hàn huyên một hồi thiên hậu, tiên linh ý bảo tiểu chiêu đem nhẫn không gian ma khí tất cả đều đào ra tới. Hàng ngàn hàng vạn đem phẩm chất các không giống nhau ma khí, cho người ta cực đại thị giác chấn động, liền luôn luôn bình tĩnh như nước thần âm trên mặt đều lộ ra ngắn ngủi kinh ngạc thái độ. Hắn ưn thon dài như ngọc tay, tùy ý cầm lấy một phen nguyệt nhận cẩn thận đoan trang. Hàng khí lẫm liệt ma khí mặt ngoài quanh quẩn một tầng nhàn nhạt sương đen, có vẻ cực kỳ tai ác. Sau một lúc lâu, hắn thở dài nói, lần trước nghe ngươi nói sa tộc bộ lạc có được không ít tuyệt linh vũ khí, ta nguyên bản tưởng bọn họ bộ lạc có được thần cấp đoán tạo sư, không nghĩ tới cư nhiên là ma linh. Tiên linh vội vàng hỏi, ma linh đã bị ta trừ bỏ, này đó ma khí còn có thể sử dụng sao? Thân âm buông xuống trong tay nguyệt nhận, đạm đạm cười, sử dụng khẳng định là không thành vấn đề, chỉ là ma khí quá nồng đậm, tâm trí không kiên định giả dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Vì thế tiên linh quay đầu lại nhìn về phía nơi xa chính lặng lẽ xem náo nhiệt nếu mộc chí linh, ngọt ngào cười, tiểu thanh tiểu hồng, các ngươi lại đây nhìn xem, này đó ma khí có thể tinh lọc rất sao. Tiểu thanh, tiểu hồng, rốt cuộc đêm ma khí tất cả đều giao phó đi ra ngoài tiên linh, cảm thấy mị mãn đi ở rừng hoa đảo. Giờ phút này, hoàng hôn bắt đầu trầm xuống, ánh nắng chiều đỏ rực giống kim sắc mật mầm đường giống nhau, cấp trong rừng độ thượng một tầng ngọt ngào nhu sắc, có loại năm tháng tính hảo cảm giác quen thuộc. Thật sâu hút một ngụm trong không khí hương thơm, nàng không cấm cảm khái nói, nếu có thể vẫn luôn như vậy hòa bình đi xuống thì tốt rồi. Tiểu chiêu thực nhạy bén phát hiện không thích hợp, chẳng lẽ về sau liền sẽ không hòa bình sao? Tiên linh đang muốn trả lời, nơi xa đột nhiên truyền đến ổn ảo tiếng hoan hô, nguyên lai là truy lang mang theo các chiến sĩ săn thú trở về. Vì thế nàng đem vừa rồi tưởng lời nói đều nuốt vào bụng, cười nói, về sau sự tình ai cũng nói không chừng, nhưng là vì sống sót, vì có thể lâu lâu dài dài có được hòa bình sinh hoạt Mặc kệ lại gian nan, ta cũng muốn nỗ lực. Tiểu chiêu. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Tiểu chiêu nhỏ giọng lầm bẩm, có cái gì đẹp, còn không phải là săn thú sao. Ta cũng sẽ nha. Tuy rằng dù vậy, nhưng nàng vẫn là nhắm mắt theo đuôi đổi kịp tiên linh. Tiên tộc thành viên săn thú trở về hình ảnh cũng không giống điện ảnh diễn như vậy lại người huyết mạch phun trường. Bởi vì có tu di túi cùng linh thú túi nguyên nhân, bọn họ tất cả đều là hai tay trống trơn thậm chí liền quải thải bị thương đều hiếm thấy Nhưng từ mỗi người bên hông treo linh thú túi có thể nhìn ra, lần này ra cửa thu hoạch pha phòng, không thấy được kia túi đều cổ lên sao. Bên trong trừ bỏ đồ ăn ở ngoài, còn có linh thú trứng, thậm chí là lâm thời sủng. Này đó lâm thời sủng cũng không phải tể tới ăn, tính tình tốt liền huấn luyện thành tọa kỵ, tính tình không tốt coi như làm nguyêu giống nhau chăn nuôi lên, vận cái thua, cậy cái, cái điền gì đó, vẫn là dùng được với. Xem đại gia vô cùng náo nhiệt cởi bỏ bên hông linh thú túi, hướng ra ngoài đảo chiến lợi phẩm. Sau đó cho nhau tương đối, đi ở nửa đường thượng tiên linh đột nhiên dừng bước, nàng phía sau chuyển đến thiếu nữ có điểm thở dốc hờn rỗi thanh, tiên linh ngươi nhưng xem như đã trở lại. Nàng không cần quay đầu lại liền biết là ai tới, trừ bỏ liên tinh, tiên tộc rốt cuộc tìm không ra loại này rõ ràng tiểu tích đến không được, lại chút nào không làm ra vẻ thanh âm. Vì thế tiên linh quay đầu lại đối thở hồn hển liên tinh treo chọc nói, như thế nào, hồ ly chứng phu hóa ra tới. Liên tinh dùng tay ấn no đủ bộ ngực, mặt bởi vì chạy trốn quá cấp mà đỏ rực Nghe vậy, nàng mắt hạnh nháy mắt trừng đến lưu viên, phát ra không dám tin tưởng thanh âm, ngươi như thế nào biết? Trên người của ngươi mang theo một cổ đặc thù hàng khí, ta đương nhiên có thể cảm giác đến ra tới. Chỉ là nàng mới đầu còn tưởng rằng nàng ăn cái gì băng hệ linh quả mà thôi. Nghe tiên linh này bình đạm ngữ khí, liên tinh mau cấp khóc, ngươi có thể hay không đem nó mang đi à? Ngươi không biết, nó khả năng gặp rắc rối, đêm qua lén lút chạy đến trại chăn nuôi, đem mới sinh ra một đám gà con toàn cấp ăn. Vì thế ta còn bị tăng thanh cấp giáo dục một đốn, nói ta sẽ không mang ngãi con. Hôm nay ta giáo dục nó thời điểm, nó cư nhiên còn đem ta cấp đông cứng, thật sự quá đáng giận. Thiên Linh Chương 291, Cửu Vĩ Ngọc Hồ Chương 291, Cửu Vĩ Ngọc Hồ Nghe được Ngọc Hồ phu hóa ra tới, tiểu chiêu lông xù sù lô thai tức khắc dựng lên, nàng nhịn không được hỏi, nó thực nghịch ngợm. Không ngừng là nghịch ngợm, quả thực là cái ác ma. Xem liên tinh nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Tiên Linh không cấm tỏ mò lên, trong truyền thuyết thần cấp đoán tạo sư, ấu thể thời kỳ cư nhiên là cái nịch ngợm gây sự quỷ. Nàng đi theo Liên Tinh đi nàng nơi. Mới vừa bước vào rừng rậm, chung quanh độ ấm liền bỗng nhiên giảm xuống, băng thiên tuyết địa, Liên Tinh phòng ở đã nhìn không ra màu gốc, bị một tầng dày nặng băng cấp bao vây lấy. Run bần bật Liên Tinh, chỉ vào kia băng phòng nói, nhìn đến kia phòng ở sao? Ta mới ra môn thời điểm còn hảo hảo, liền rời đi như vậy một hồi sẽ, trở về liền biến thành như vậy. Quả thực thật quá đáng. Nó ở nơi nào? Tiểu Chiêu chuyển động đầu nhỏ khắp nơi tìm tòi. Trở lại đi ra ngoài làm phá hủy. Liên ở Liên Tinh lời nói vừa ra nháy mắt, một đạo màu trắng quang ảnh đột nhiên chợt lóe mà qua, nàng căn bản không kịp phản ứng lại đây, đã bị một cái màu trắng tiểu viên cầu cấp phát dục trên mặt đất. Tiểu gia hỏa dùng móng vuốt giẫm lên nàng bộ ngực, phát ra đả thanh đả khí chi chi thanh. Đều là hồ tộc, Liên Tinh đương nhiên có thể minh bạch nó ý tứ, tức khắc Hoa Dung thất sắp nói, chính ra ta mới không phải mẫu thân người, ta còn không có thành thân, không cần hư ta thanh danh. Đừng nhìn tiểu hồ ly mới sinh ra không lâu, lo diệt lại mạng phần nó đoan đoan chính chính ngồi ở liền tinh bộ ngực thượng, lông xù xù khuôn mặt nhỏ bằng đến gắt gao, chi chi. Người ở nói hiệu nói vượn cái gì? Thiên linh. Nàng nhịn không được hỏi, nó vừa sinh ra tư tưởng liền như thế thành thủ. Liên tinh còn không có tới kịp trả lời, tiểu hồ ly liền chú ý tới bên cạnh hai cái hai trấn thú. Nó tức khắc không vui ném bãi xóa tung đôi to Nó nớt thanh tuyến nỗ lực phát ra nghiêm túc thanh âm Chi chi Này hai người là ai Liên tinh vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy Nàng xoa đau nhức vòng eo Chỉ vào tiên linh Người này mới là chủ nhân của ngươi Ta đều cùng ngươi nói tốt nhiều lần Ta không phải mẫu thân ngươi Tiểu hồ ly mới vừa còn nhu hòa ánh mắt tức khắc lạnh thấu sưng lên Nó nãi thanh nãi khi nói Chi chi chi Ta ở chứng chung thời điểm liền ngày ngày cảm nhận được hơi thở của ngươi Ngươi đừng nói loại này thấp kém lời nói dối tới vũ đục ta chỉ số thông minh. Liên tinh mới cảm giác chính mình đã chịu vũ đục, nàng hỏng mất nói, ta là cáo lông đỏ cáo lông đỏ. Ngươi gặp qua cái nào cáo lông đỏ có thể sinh ra tuyết hồ. Tiểu hồ ly lại nghiêm trăng nói, chi chi. Cáo lông đỏ liền không thể cùng khác hồ ly thông hôn. Liên tinh. Thấy liên tinh bị nghẹn đến nửa ngày nói không nên lời lời nói, tiểu hồ ly khổ sở cuối đầu, nó phát ra lên án chi chi thanh. Ta như thế nào có ngươi như vậy cái ngu ngốc mẫu thân. Không mãi liền tính còn không nghĩ phụ trách nhiệm, ta tử sinh ra khởi liền không uống một ngũ mãi ngươi cũng không nói uy uy ta. Ngày hôm qua thật vất vả đi trộm điểm đồ ăn lấp đầy bụng, trở về ngươi còn mắng ta. Nói, nó hốc mắt liền đỏ, nó quật cường chịu đựng nước mắt không hướng rơi xuống, còn ngẩn đầu vẻ mặt cao ngạo nhìn liên tinh, chi chi nói, chi chi. Tuy rằng ngươi rất buồn, lại ai khóc, nhưng ai làm ngươi là của ta mẫu thân đâu. Ta đều không chê ngươi. Ngươi còn tưởng đem ta tặng người, hừ, không có cửa đâu. Liên tinh, nhìn tiểu hồ ly một bộ nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng tiên linh không cấm ở trong lòng cảm khái, không hổ là trong truyền thuyết thần thú cửu vĩ hồ, liền này chỉ số thông minh, so tiểu chiêu hấu thể thời kỳ nhưng thông minh nhiều, chắc không được tương lai sẽ trở thành thần cấp đoán tạo sư. Lại xem nó vẻ ngoài, lông tóc xóa tung mềm mại không nói, toàn bộ cái đuôi vẫn là thân thể gấp hai lớn nhỏ, lỗ thai cũng cùng khác hồ ly không lớn giống nhau Có điểm như là rộng nhĩ hồ, phấn phấn nổn nộn, tóm lại, liền một câu đẹp. Hoàn toàn lớn lên ở tiên linh thẩm mỹ thượng. Vì thế Mao Nhung không tiên linh, nhịn không được ngồi xổm xuống thân mình ở nó lông xù xù đầu nhỏ thượng rùa một phen. Nay nhưng đến không được, giống như là thọc tổ ong vỏ vẽ, tiểu hồ Ly Mao nháy mắt tạc nước lên, tròn xoe đồng tử cũng biến thành châm trọc hình dạng. Nó gắt gao nhìn chằm chầm tiên linh. Thấy thế, Liên Tinh vội vàng hô, "Cẩn thận, đừng nhìn nó đôi mắt." Chính là đã chậm. Tiên linh liền cảm giác chính mình hình như là bị mở đở xạ cấp theo dõi dường như, đầu tiên là cứng đờ chết lặng, lại là vô pháp núp đích, tiếp theo thân thể lấy tốc độ kinh người bắt đầu băng hóa, không một hồi công phu liền biến thành một tòa khắc băng. Tiên linh. Thấy như vậy một màn, tiểu chiêu quả thực khí điên rồi, không nói hai lời tiện tay tốc như điện bóp lấy tiểu hồ ly cổ. Tiểu hồ ly tuy rằng là trong truyền thuyết cựu vĩ ngọc hồ, nhưng vừa mới sinh ra không lâu, sao có thể là tiểu chiêu đối thủ. Nó liền phản kháng đều không kịp đã bị bóp chặt vận mệnh kết hầu, thế thế, Liên Tinh vội vàng nhào tới, tưởng đem tiểu chiêu cấp đẩy ra. Nhưng tiểu chiêu thông tình đạt lý lại chỉ nhằm vào Tiên Linh, đối người khác, kia chính là luôn luôn tàn nhẫn đọa. Liên Tinh bị tức giận giá trị tràn đầy tiểu chiêu cấp một cái đuôi trừ bay đi ra ngoài, nằm trên mặt đất nửa ngày bò không đứng dậy. Liên ở tiểu hồ ly sắp tắt thở khi, tiên linh rốt cuộc dựa vào hàn băng chi tâm đem đáng sợ hàn khí giá trị toàn bộ đều hấp thu rớt. Nàng vội vàng ngăn lại tiểu chiêu bạo lực hành vi. Tiểu Chiêu không tình nguyện buông ra tay, thủy linh linh mắt to phía một tia nhàn nhạt huyết hồng, ngươi còn dám thương tổn tiên linh, ta liền bóp chết ngươi. Tiểu hồ ly rõ ràng là cái quật tính tình, nó ngao ơ ngao ơ ghé vào mặt băng thượng, một đôi hồng bảo thạch dường như đôi mắt hàn khí bốn phía nhìn tiểu Chiêu, có vẻ đằng đằng sát khí. Mắt thấy nó còn tưởng lại sử dụng Thiên Phú thần thông, thời khắc mấu chốt, tiên linh tia chớp nhéo nó sau trên cổ da lông, đem nó nhắc lên. Tiểu hồ ly đặng chân liều mạng giãy giụa, móng vuốt nhỏ thượng lợi chảo đều bắn ra ra tới. Hiển nhiên là khó thở mắt. Tiên Linh dẫn theo Tiểu Gia Hỏa đi đem Liên Tinh cấp đỡ lên, ngươi không sao chứ? Liên Tinh che lại đổ máu đầu, trên mặt phảng phất mang thống khổ mặt nạ bảo hộ nhăn thành một đoàn, nàng chỉ vào Tiểu Chiêu, nước mắt lưng tròng nói, đây là cái gì chủng tộc giống cái? Sức lực cũng quá lớn, ta đầu đều bị tạp nở hoa, cô sống đều thiếu chút nữa bị chịu chặt đứt. Tiên Linh, nàng vội vàng nói một tiếng khiểm. sau đó quay đầu lại khiển trách nhìn Tiểu Chiêu liếc mắt một cái, Tiểu Chiêu nhịn không được phản bác nói: ta chính là, giận cực phía trên sao? Kỳ thật ta vô dụng bao lớn sức lực tới, ai biết này chỉ hồ ly cư nhiên như thế yếu đất. Liên Tinh tức giận đến đôi mắt chừng đến tàn viên, ta nơi nào yếu đất? Rõ ràng là ngươi xuống tay quá nặng. Mắt thấy hai người liền phải xé bước lên, Tiên Linh vội vàng làm khởi người điều giải, "Thôi thôi, Tiểu Chiêu thật sự không phải cố ý, nàng ngay thường sức lực liền đại, nàng đã biết sai rồi nói nàng liền lại lần nữa nhìn Tiểu Chiêu liếc mắt một cái." Thông minh Tiểu Chiêu lập tức phối hợp thấp giọng nói, "Thực xin lỗi." Ta không phải cố ý. Dựa theo liên tinh trước kia tính tình nàng khẳng định là sẽ không thuận theo không đông tha, rốt cuộc nàng là nuông chiều từ bé lớn lên, mặc dù sau lại bộ lạc bị thú chiều công phá, bị bắt trở thành tù binh, kia cũng là ăn ngon uống tốt hầu hạ, nhưng, trước mắt này vị thành niên tiểu giống cái vừa thấy liền cùng tiên linh quan hệ phỉ thiện, biết rõ đạo lý đối nhân xử thế nàng khẳng định sẽ không không hiểu chuyện, vì thế liên tinh chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này không quá chân thành xin lỗi. Nhìn đến không khí có điểm xấu hổ Tiên linh đem không ngừng chi chi chửi bậy tiểu hồ ly nhét vào liên tinh trong lòng ngực, sau đó tử nhẫn không gian móc ra một lọ thuốc trị thương cho nàng bôi lên, trên đường, nàng bắt đầu dò hỏi tiểu hồ ly cụ thể tính cách, cùng với hành vi thói quen. Liên tinh hồi phục đến một nửa đột nhiên nhớ tới, ngươi không phải nói, chờ hồ ly trứng ấp ra tới về sau liền đưa ta đại lễ sao. Tiên linh đương nhiên không quên. Nàng từ nhẫn không gian móc ra một viên màu tím cấp bậc linh quả đưa cho liên tinh, sau đó giới thiệu nói, đây là chú nhan quả. Có được vĩnh bảo thanh xuân công năng, ngươi hẳn là sẽ thích." Liên Tinh đôi mắt lập tức sáng, đây chính là đất hoang mỗi một nữ tính tha thiết ước mơ thần tiên quả. Nàng lập tức đem vừa rồi bất mãn ném tại sâu đầu, vẻ mặt hưng phấn khen khởi tiên linh thiện giải nhân y tới. Nhìn Liên Tinh một bộ cao hứng đến sắp bay lên tới bộ dáng, thông minh tiểu hồ ly hình như là minh bạch điểm cái gì, nó trong mắt ủy khuất nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Nó ngẩng đầu nhỏ, phát ra nghẹn ngào chi chi thanh, "Chi chi, ngươi thật sự không phải ta mẫu thân." Nó nguyên bản cho rằng nó ngẫu thân chỉ làng ốc, chính là nó vừa rồi đều thiếu chút nữa bị bóp chết, nàng cư nhiên một chút đều không đau lòng. Liên Tinh thu hồi trên mặt tươi cười, ta thật sự không phải. Nàng vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Tiên Linh, chủ nhân của ngươi là nàng, là nàng đem ngươi cho ta đại ấp. Tiểu hồ Ly oa oa khóc lớn lên. Liên Tinh có điểm mạc danh đau lòng, nàng vuốt ve nó xóa tung mềm mại lông tóc, an ủi nói, ngươi đừng thương tâm nha. Tuy rằng ngươi là cái không mẹ nó hài tử, tính cách cũng không lớn làm cho người ta thích. Nhưng là, nếu tiên linh nguyện ý đem ngươi tặng cho ta nói, ta cũng là có thể giữ ngươi. Tuy rằng nàng lớn như vậy, còn chưa từng có săn thú quá, nhưng là vì nhai con, nàng về sau sẽ nỗ lực học tập. Nghe được liên tinh như vậy tàn khốc lời nói, tiểu hồ ly khóc đến lớn hơn nữa thanh. Tiên linh còn không có tới kịp nói điểm cái gì, tiểu chiêu liền lập tức đem tiểu hồ ly từ liên tinh trong lòng ngực đoạt lại đây. Nàng trưng mắt cảnh cáo nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, này hồ ly là tiên linh. Cựu vĩ ngọc hồ. Chẳng sợ tính cách lại hư, kia cũng là thần thú, sao có thể tùy tiện tặng người. Thường tay không bộ bạch lang, dùng cảm tình bắt góc, tưởng đều đừng nghĩ. chương 292, ta là ngươi tỷ tỷ chương 292, ta là ngươi tỷ tỷ Ở tiểu hồ ly kịch liệt kháng nghị chung, tiểu chiêu đem nó nắm tới rồi tiên linh chỗ ở. Nhìn này chỉ rõ ràng trường một bộ nhuễn manh bề ngoài, lại ánh mắt lạnh băng, không ngừng nghe răng trận mắt hồ ly, nàng có điểm ưu sầu, nhịn không được cùng tiên linh phun tào lên. Này hồ ly không lớn nghe lời, vừa rồi cắn ta vài khẩu, chúng ta muốn đem nói nhốt lại sao? Tiên linh cự tuyệt. Ở tiểu chiêu khó hiểu trong ánh mắt, nàng cầm hai chén thú mại ra tới, sau đó đem linh quả cắt nát chiếu vào bên trong, trước để một chén cấp tiểu chiêu, sau đó lại để một chén cấp tiểu hồ ly, tiểu hồ ly vẻ mặt phòng bị nhìn tiên linh, cũng không có nói chuyện. Tiên linh cũng không thèm để ý, sân tiểu chiêu túi đầu uống mại thời điểm, nàng lời nói thấm thiếu nói, nếu đổi làm là người, đầu tiên là bị người xa lạ phi lễ Sau đó lại bị tẩn cho một trận còn bị bọn họ cấp mạnh mẽ mang đi, ngươi sẽ như thế nào làm? Tiểu chiêu uống mãi động tác dừng lại, nàng liếm một chút bên miệng vết sữa, không cần suy nghĩ liền bật thuốc lên nói, ta đây khẳng định sẽ đem bọn họ tất cả đều cắn chết. Còn tưởng khế ước, nằm mơ đâu? Thiên linh bật cười đúng không? Cho nên, nó không có làm sai cái gì A vì cái gì muốn đem nó nhốt lại. Chính là tiểu chiêu cúi đầu nhìn thoáng qua không ngừng ngao ô la hoàng tiểu hồ ly, như mày. Nếu nó chạy làm sao bây giờ? Thiên linh môn chi chuẩn xác đích xác định nói Nó sẽ không chạy Vì cái gì? Nàng một ngông ngồi ở ghế mây thượng Nhìn chầm chầm tiểu hồ ly không chút để ý nói đe dọa nói Người tưởng à Bên ngoài băng thiên tuyết địa Ăn đều không có Còn có một đống lớn người xấu nơi nơi bắt giữ linh thú Giống tiểu hồ ly loại này mới sinh ra không lâu ấu thể Là được hoan nên nhất Tuyệt đối sẽ bị lột ra rút gân làm thành linh thực Tiểu chiêu Hướng gần nói Chỉ là kia che trời lấp đất người mặt yêu điệp liền đủ nó uống một hồ, ta hôm nay trở về thời điểm, còn ở bên ngoài thấy được không ít tân di chuyển tiến vào cao cấp linh thực, chúng nó cả người đều mang theo gai độc còn thích bắt giữ đi ngang qua tiểu động vật. Đương nhiên, này không đáng kể chút nào, rốt cuộc tiểu hồ ly chạy trốn nhanh như vậy, còn có được băng hệ thiên phú thần thông, chúng nó khẳng định đuổi không kịp, đuổi theo cũng không làm gì được nó. Nghe được nhân loại nói như vậy, tiểu hồ ly không tự dắt ngẩn lên đầu nhỏ, phát ra rầm gì thanh âm. Những giây tiếp theo, Tiên Linh lại chuyện vừa chuyển, ngữ khí trầm trọng lên, nhưng là, chúng ta nơi này vực phi thường đặc biệt, trừ bỏ trở lên nguy hiểm ở ngoài, thổ nhương còn sinh tồn không ít thủy tinh kiến. Những cái đó con kiến à, số lượng cực kỳ nhiều, vô sắc vô vị, dùng mắt thường căn bản khó có thể phát hiện. Bọn họ sẽ theo người lô thai, cái mũi, miệng. Chờ các loại bộ vị toàn ngồi vào thân thể, sau đó liều mạng như tầm ăn lên ngươi ngũ tạng lục phủ. Tại đây trong quá trình, là không có bất luận cái gì cảm giác đau. Thẳng đến thân thể của người bị đào giống, lên ken một tiếng ngã trên mặt đất, mới có thể cảm nhận được địa ngục thông khổ. Theo tiên linh không nhanh không chậm kể ra, tiểu hồ ly tuyết trắng lông tóc bất chi bất giác tạc lên, trong mắt cũng hiện ra sợ hãi chi sắc, thực rõ ràng, nó đã nghe hiểu. Xem tiểu hồ ly bị dò đến, thông minh tiểu chiêu minh trắng tiên linh ý tứ, nàng vội vàng phụ hòa nói. A đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ tới, khoảng thời gian trước, chúng ta thị tộc liền có vài cái tù binh trộm ra bên ngoài chạy, đợi khi tìm được bọn họ thời điểm cũng chỉ dư lại mấy cổ thi cốt. Bọn họ khẳng định là bị kia thủy tinh kiến cấp an luôn. Tiểu hồ ly. Nó rốt cuộc nhịn không được, phản bác nói, chi chi. Ngươi nói bậy, ta liền chưa từng có gặp qua. Tiểu chiêu mắt trợn trắng, đó là bởi vì, chúng ta tiên tộc có phòng ngự kết giới A, ngươi đi ra ngoài nhìn xem liền biết lợi hại. Tiểu hồ ly. Thành công đem tiểu hồ ly cấp đe dọa trụ sau, tiên linh đem nó ôm lên, nàng thanh âm nu hòa hỏi, đúng rồi, liên tinh có cho ngư Tiểu hố ly ủ rũ cục đuôi kẹp chặt cái đuôi, không lớn tưởng phản ứng cái này hai chân thú. Tiên linh cũng không thèm để ý, nàng xoa nó đầu nhỏ cười tủng tìm nói, như vậy đi, về sau ta liền kêu ngươi hiểu hiểu, ngươi xem thế nào. Tiểu hố ly khẽ hừ nhẹ một tiếng, đối tên này không lớn cảm bạo. Tiên linh sờ sờ nó cái bụng, bẹp bẹp, hiển nhiên là đói bụng, vì thế nàng đem thú mãi bắt được nó bên miệng, tới, uống điểm đi, ngươi không phải nói liên tinh không cho ngươi uy nại sao. Ta nơi này có thật nhiều đâu quật hồ ly phi thường có cốt khí đem đầu ném tới rồi một bên, chi chi. Hừ, đừng nghĩ hối lộ ta, ta chính là chết đói cũng không ăn ngươi một đinh điểm đồ vật. Tiểu chiêu bạo tính tình tức khắc tạc nước ra, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi ngày hôm qua trộm gà còn chính là tiên linh, không ăn đói chết ngươi. Tiểu hồ ly, tiên linh thông qua kiểu vĩ hồ cách nói năng có thể cảm giác ra tới, nàng tự hồ cùng khác gấu thể không giống nhau, vì thế nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên hỏi, ngươi ở chứng chung thời điểm là có thể đủ cảm ứng được bên ngoài thế giới sao Tiểu hồ ly không để ý tới nàng. Tiên linh cũng không nụ chí tiếp tục thử hỏi, ngươi có phải hay không trong đầu còn có trước kia ký ức. Trước kia cái này từ ngữ chạm vào tiểu hồ ly mẫn cảm khu vực, nó đột nhiên chi chi chất vấn nói, chi chi. Liên tinh nói, là ngươi đem ta cho nàng đại ấp, ngươi là nhân loại, khẳng định không phải ta mẫu thân, là ngươi đem ta từ ta mẫu thân bên người trộm đi sao. Tiên linh, nàng hít một hơi thật sâu, chờ ngươi đem thún mại uống xong rồi, ta lại nói cho ngươi. Nghe được tiên linh yêu cầu này tiểu hồ ly ngây ngẩn cả người, nó ngẩn đầu ngơ ngẩn nhìn nàng, hồng bảo thạch dường như đôi mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Đây là nó lần đầu tiên nghiêm túc xem nàng, sau đó nó kinh ngạc phát hiện, trước mắt nhân loại này cho nó cảm giác phi thường quen thuộc. Nó không tự chủ được tới gần nàng ngửi ngửi, tươi mát tự nhiên hơi thở ập vào trước mặt, làm nó lần cảm thân thiết. Chi chi! Vì cái gì ngươi cho ta cảm giác như vậy quen thuộc? Tiên linh đã suy đoán ra. Kiểu vĩ hồ ở trứng trung thời điểm là có thể đủ cảm giác đến thế giới, vì thế nàng cười nói, có thể là bởi vì, ta phía trước chưa khỏi quá ngươi trong cơ thể mà khí đi. Chi chi. ma khí. Ngươi uống trước thú nãi, chờ ngươi uống xong rồi, ta lại đến nói cho ngươi. Chi chi. Hào đi. Chờ tiểu hồ ly uống trọn vẹn mãn một chén lớn thú nãi sau, tiên linh bắt đầu giảng thuật khởi nó thân phận, cùng với nó ở tuyết vực trùng chém giết băng lòng khi tao ngộ đến hâm hại. Vì chứng minh chính mình lời nói phi hư. Nàng còn đem nó trước kia lưu lại di vật đều đem ra. Như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt diệm âm cửu, như đám xương tản ra nhàn nhạt hàn khí xương mù hàn thiêu, tinh mịn phức tạp như hàng mỹ nghệ giống nhau là lấp phiến, tản ra sáng quắc bạch quang ánh tuyệt vòng. Này đó có thể làm thế nhân điên cuồng thần khí tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì xây ở tiểu hồ ly trước mặt, cho người ta cực đại thị giác chấn động hiệu quả. Nhìn trước mắt này đôi lóe hoa người mắt đồ vật, tiểu hồ ly đồng tử không tự giác phóng đại mở ra, chi chi Chúng nó cho ta cảm giác rất quen thuộc à. Nó không tự chủ được vươn móng bước ấn ở ánh tuyết vòng thượng, sau đó kỳ tích một màn đã xảy ra. Chỉ thấy vừa mới còn không hề động tĩnh bạch ngọc vòng đột nhiên phủ không dựng lên, sau đó chặt chẽ tròng lên nó trên cổ. Tiểu hồ ly hoàng sợ, nó còn tưởng rằng là đây là hai chân thú cho nó thiết trí bây dập, điên quầng ném bãi khởi đầu tới. Tiên linh vội vàng giải thích nói, đây là ngươi trước kia không gian vòng tay, sẽ tự động căn chủ nhân thể tích tới xứng đôi lớn nhỏ chi chi Không gian vòng tay. Vì thế nàng bắt đầu nói cho nó như thế nào sử dụng. Thông minh tiểu hồ ly vừa nghe liền học được, nó thần thức phi thường cường đại, bộc phát ra tới trong ngáy mắt, liền tiểu chiêu đều nhịn không được tạc nổi lên đỉnh đầu ngốc mau. Nàng ngốc ngốc nhìn tiểu hồ ly, đầy mặt không thể tưởng tượng, nó thần thức vì cái gì so với ta còn phải cường đại. Thiên linh lộ ra như suy tư gì thần sắc. Thẳng đến tiểu hồ ly thuần thục từ nhẫn không gian lấy ra không ít đồ cất giữ, nàng trong lòng mới có khẳng định đáp án Thông qua bắt giữ khí áp xúc mà thành chứng, tuy rằng phu hóa ra tới về sau là ấu tể bộ dáng, cũng mất đi phía trước ký ức, nhưng là, sẽ giữ lại phía trước bộ phận thực lực. Trách không được nó phía trước dễ như chở bàn tay liền đem nàng đông lạnh thành khắc băng. Phải biết rằng, có được hàn băng chi tâm nàng, kháng đông lạnh năng lực cường hãn vô cùng, là căn bản không có khả năng bị tùy tùy tiện tiện đông lệnh trụ. Vì thế tiên linh bất động thanh sắc quan sát khởi tiểu hồ ly tới. Xem trước mắt nhân loại này ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở trên người mình, tiểu hồ ly cho rằng nàng là nhìn chúng nó đồ vật. Vì thế dùng móng bút đem quyển trục đẩy đến tiên linh trước mặt, lông xù xù khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, chi chi. tặng cho ngươi. Tiên linh ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Tiểu hồ ly đương nhiên nói, chi chi. Ngươi không có tham ô ta đồ vật, còn đã cứu ta mệnh, ta hẳn là báo đắc ngươi. Kỹ năng quyển trục là phi thường chân quý đồ vật, tiên linh cướp sạch như vậy nhiều cao thủ. Còn dọn không xa tộc bộ là kho hàng, cũng chỉ thu thập tới rồi mấy quyển khí giả luyện thể công pháp, cùng với một ít không lớn thực dụng, nhìn qua lại hoa hoè lỏẻ lượn linh giả thuật pháp. Mà trước mắt này buồn quyển trục thượng viết chính là chạy nhanh thuật, thực nhiên nhiên, là chân quý nhất thông dụng hình quyển trục, đồng thời cũng là nàng nhất yêu cầu thân pháp kỹ năng. Như thế dụ hoặc, Thiên Linh cười tủm tìm tiếp nhận rồi. Hệ thống thực mau liền làm ra phản hồi, chúc mừng ký chủ đạt được màu tím cấp bậc thân pháp kỹ năng, chạy nhanh thuật, hay không hiện tại học tập kỹ năng này? Tiên linh lựa chọn không? Xem nhân loại thu hồi quần trục, tiểu hồ ly lại móc ra một ít linh quả đẩy đến tiên linh trước mặt, nó non nứt thanh âm có vẻ có một chút quật cường, chi chi. Ngươi vừa mới mời ta ăn cái gì, nột, này đó cho ngươi. Lúc này tiên linh tịch thu, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói, chính ngươi lưu trữ, ta là thải linh giả, linh quả rất nhiều, mà ngươi đang ở trường thân thể, yêu cầu ăn nhiều thứ tốt. Nói, nàng từ tu di trong túi móc ra một quả nhẫn không gian đưa cho nó. Tiểu hồ ly nghiêng đầu, có điểm đốc. Tiên linh giải thích nói, đây là ngươi trước kia bằng hữu làm ta quản lý thay, nhưng là ngươi như vậy thông minh, ta cảm thấy hẳn là đem nó trực tiếp giao cho ngươi. Chi chi. Bằng hữu của ta. Tiên linh cũng không đặt nó, hắn là lạc nhật thành thành chủ, tự xưng là ngươi người hầu. Hắn dặn do ta, làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Tiểu hồ ly chớp thiên chân vô tá mắt to, chi chi. Chính là ta nghĩ không ra, ta cũng không biết người hầu là cái gì. Không quan hệ. Về sau các ngươi còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Tiên linh nhân cơ hội loát một phen kiểu vĩ hồ lông xù xù đầu nhỏ. Cảm nhận được nhân loại ô nu, tiểu hồ ly có điểm ấy nấy, nó ngẩn đầu nhìn tiên linh, chi chi thực xin lỗi, ta phía trước cho rằng ngươi là người xấu, cho nên mới nhịn không được đối với ngươi đậu thủ. Không quan hệ, là ta vấn đề, ta không nên xem ngươi lớn lên đáng yêu liền đi sờ ngươi. Bị khen, tiểu hồ ly ngượng ngùng thấp hèn đầu nhỏ. Nhìn tiểu hồ ly một bộ ngoan ngoan bộ dáng tiên linh nhịn không được tò mò hỏi Vì cái gì Liên Tinh sẽ nói ngươi là ác ma? Tiểu Hồ Ly. Này nhưng nói ra thì rất dài, nó tinh tình lại cọ cọ sông ra, "Chi Chi, nàng thực buồn, còn không thích ta, tắm rửa thời điểm bị nhìn lén cũng không biết, ta đem người nọ giáo hấn một đốn, nàng còn mang ta." Tạm dừng một chút, nàng lại lên ăn nói, "Chi Chi, nàng còn cưỡng chế làm ta đi uống khác mâu thú nãi, những cái đó hấu tể đều cười nhạo ta." "Thiên Linh, thật sự hảo thảm." Nàng khai đạo lên, "Liên Tinh là cái tuổi trẻ giống cái." Trước kia chưa từng có sinh quá ấu tệ, cho nên nàng không hiểu như thế nào chiếu cấu ngươi là bình thường, cưỡng chế cho ngươi đi uống khác mâu thú lại, cũng là sợ ngươi bị đói. Ngươi cũng không nên bởi vậy mà chán ghét nàng a, biết không? Chi chi, ta không có chán ghét nàng. Thật ngoan. Nàng lại nhân cơ hội rùa một fan hồ ly đầu, xúc cảm thật tốt ta. Xem Tiên Linh vẫn luôn ở vớt ve kiểu vĩ hồ, tiểu chiêu có điểm ghen, nhịn không được biến thành tiểu hồ ly bộ dáng. Nàng gọi một chút nhảy tới Tiên Linh trong lòng ngực cũng không nói lời nào, liền lấy tròn xoe đôi mắt nhìn nàng, ý tứ thực rõ ràng, ngươi thích cái gì ta liền có thể biến thành cái gì, cho nên, sờ ta đi, nhìn cùng chính mình giống nhau như lúc xong bảo thai, tiểu hồ ly tạp mau, chi chi, ngươi cư nhiên cũng là hồ ly, tiểu chiêu lười biếng ném cái đuôi nhân cơ hội dựng đứng chính mình gia đình địa vị, ta là ngươi tỷ tỷ tiểu hồ ly, chương 293, thần thức vận dụng, chương 293, thần thức vận dụng, Liên ở tiểu chiêu lừa dối tiểu hồ ly thời điểm, bên ngoài thiên dần dần ám trầm hạ tới, ngoài cửa sổ thường thường truyền đến côn trùng kêu văn thanh, cùng với bay múa đom đóm có vẻ đặc biệt lãng mạn. Đương nhiên, muỗi cũng đặc biệt nhiều. Thế giới này mỗi cùng lam tinh không giống nhau, cắn người thật đau, tiên linh tử nhận không gian đảo một ít có được đuổi trùng công hiệu dự thảo, đem chúng nó cắt nát đặt ở lưu hương trung bốc cháy lên. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tang hệ cầu kiến thanh. Tiên linh vội vàng chạy tới tướng môn cấp mở ra, Cũng hơn nửa năm trước gầy chơ sương như xài so sánh với, hiện tại tang Hẹ đoàn trang tú lệ, một đầu như thác nước tóc dài rũ đến phần eo, lại phối hợp yểu điệu dáng người, nhìn liền cảnh đẹp y vui, cũng khó trách Tăng Trúc đuổi theo nàng thượng trăm năm còn thâm tình không gì. Đem tang Hẹ ngênh vào nhà nội sau, hai người vui sướng tự xe cũ. Đột nhiên, tang Hẹ chú ý tới đang ở Chi Chi nói chuyện với nhau hai chỉ tuyết trắng tiểu hồ ly, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người, hồi tưởng sau khi, hỏi, đại nhân... Đây là liên tinh ấp ra tới kia chỉ ấu tại sao? Đúng vậy. Tiên Linh vội vàng đem tiểu hồ ly cấp hô lại đây, sau đó cười giới thiệu nói, nó kêu Diểu Diểu, về sau cũng là chúng ta tiên tộc một viên. Nghe được tiên linh như vậy chính thức giới thiệu chính mình, Diểu Diểu vội vàng ngẩn lên đầu đỡ ngực, nghiêm trang nói, "Chi Chi, ngươi hảo." Ta Tiêu Diểu Diểu, "Tang hẻ." Hoàn toàn nghe không hiểu. Tiên Linh làm khởi hoang giải phiên dịch, Diểu Diểu nói thật cao hứng nhận thức ngươi. Tiểu hồ ly mau lại tạc đi lên. Chi chi. Nói vậy ta không phải ý tứ này. Nhìn đến tiểu hồ ly lại hung tiên linh, tiểu chiêu vội vàng chạy tới, tiến hành ánh mắt cảnh cáo. Nhìn giống nhau như lúc hai chỉ hồ ly, tang hệ trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, dùng bắt giữ khí bắt giữ linh thú chứng, cũng có thể dựng dục ra xong bào thai. Đương nhiên không thể. Tiên linh nhịn không được nở nụ cười, nàng chỉ vào tiểu chiêu, đây là tiểu chiêu, biến ảo bề ngoài là nàng thiên phú thần thông, người quên lạp. Tăng hệ trên mặt lộ ra ảo não chi sắc. Ngài không nói ta thật đúng là thiếu chút nữa đã quên. Nghe được tiên linh cùng tang hẹ nói chuyện, mới vừa còn ngồi nghiêm chỉnh hiểu hiểu lông xù xù đại lỗ thai tức khắc dựng lên, nó vèo một chút đem đầu chuyển hướng về phía tiểu chiêu chi chi. Ngươi gặp ta, ngươi căn bản không phải tỷ tỷ của ta. Tiểu chiêu nhàn nhã ném xóa tung mềm mại cái đuôi, không chút để ý lửa dối nói, chi chi. Ai nói tỷ tỷ liền nhất định phải là thân A. Ngươi về sau muốn đi theo tiên linh hốn, ta nhưng còn không phải là ngươi tiền bối sao. Chi chi. Chính là tiền bối cùng tỷ tỷ có quan hệ gì? Hốn là có ý tứ gì? Tiểu chiêu liền phát ra linh hồn khảo vấn, chi chi. Chẳng lẽ tiền bối liền không nên kêu tỷ tỷ Yểu yểu. Nhìn hai chỉ giống nhau như đúc gấu hồ, ở kia ngoại thanh mại khí chi chi giao lưu, đồng dạng là thích lông xù tang hệ trên mặt không tự giác lộ ra hiển từ gì tươi cười. Nàng dò hỏi tiên linh, đại nhân. Ta có thể sờ sờ chúng nó sao? Thật sự quá đáng yêu. Hảo hâm mộ A Linh Đại Nhân có thể mỗi ngày loát vào đoàn tử A. Tiên Linh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngươi đến dò hỏi bọn họ ý kiến. Vì thế Tăng Hẹ ánh mắt khát vọng nhìn về phía Tiểu Chiêu cùng Yểu Yểu. Tiểu khả ai nhóm, cấp tỷ tỷ ôm một cái A. Tăng Hẹ là lão người quen, đối Tiên Linh luôn luôn cung kính. Vì thế Tiểu Chiêu hào phóng vươn chào chào, vẻ mặt cao lênh nói, cho ngươi sờ. Nhưng, ngươi chỉ có thể sờ một chút. Mà Yểu Yểu liền không có Tiểu Chiêu như vậy phối hợp Nó vẻ mặt ghét bỏ nhìn tiểu chiêu bị một cái cả người tản ra nồng đầm xú vị, rau hẹ, nhân loại nhụ niếp, sau đó quay đầu dùng mông đối với nàng. tang hẹ cũng không thương tâm, có thể sờ đến một con liền cảm thấy mỹ mãn, hay chỉ nghị cũng không dám tưởng. Chính khí phân tốt đẹp khi, bên ngoài đột nhiên lại lần nữa chuyển đến cầu kiến thanh. Nguyên lai like là vừa tan tầm quản lý nhân viên tất cả đều kết bạn tới cầu kiến. Tiên linh vừa thấy nhiều người như vậy, trong phòng hoàn toàn trang không giới, đơn giản mang theo mọi người tới đến trên quảng trường. Nàng chuẩn bị trực tiếp tới một hồi lửa trại tiệc tối, hoang nên một chút lần thú nhân đã đến. Ở tang đa thét to hạ, tất cả mọi người đuổi lại đây, đương nhiên, trong đó không bao gồm hỷ tĩnh tím cầm cùng thần âm, bọn họ luôn luôn không lớn thích tham gia xã giao hoạt động. Lửa trại tiệc tối sau, trừ bỏ ăn ăn uống uống, mẻ khiêu vũ ca hát cũng không khác. Cùng hoan vẫn luôn liên tục đến quá nửa đêm, không ít người đều uống say, bắt đầu ngã trái ngã phải làm các loại lệnh người khó có thể lý giải khíu sự. Trong đó thuộc về lân thú nhân cùng dạ mầm tiểu lượng thấp nhất, tiên tộc rượu đều là trải qua chứng cất, số độ cao, bọn họ từ trước chưa bao giờ tiếp xúc quá. Dạ mầm con hảo, uống say nhiều lắm biến thành cú mèo nơi nơi bay loạn loạn đâm, mà lân thú nhân liền đến không được, tất cả đều như là phong thích trong cơ thể hồng hoang chi lực dường như. Đầu tiên là quần ma loạn vũ, sau lại lại cảm giác nhân loại hình thể không đã duyển, một đám biến thành bản thể đằng vân giá vũ lên, xem đến tiên tộc thành viên là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, tộc trưởng mang về tới khách nhân cư nhiên vẫn là giao long. Bất quá, đưa một đám giao long thả bay tự mình thi vân bố vũ dẫn tới quảng trường bị bao phủ khi, bọn họ lại nhịn không được sắc mặt giữ tợn hùng hùng hổ hổ lên. Náo loạn hơn phân nửa đêm, tiên linh một thân mỏi mệt trở lại trong phòng, nàng cũng không có ngã đầu liền ngủ, mà là cùng tiểu chiêu công đạo một tiếng, làm nàng mang theo hiểu hiểu trước ngủ, nàng chính mình tắc lấy ra Trạch tịch đài ngồi xếp bằng ở mặt trên, bắt đầu đổi vận ngọc hồ băng. Trong khoảng thời gian này bởi vì thực lực tăng trưởng đến quá nhanh, thân thể của nàng xuất hiện bất đồng trình độ đau nhức tuy rằng thế giới này không tồn tại tẩu hỏa nhập ma nói đến, nhưng là trong cơ thể cuồng bạo lực lượng vẫn là muốn loát thuận, bằng không cứ thế mãi, thân thể thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Yểu yểu vốn dĩ nằm ở chính mình tiểu trong ầu nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác chung quanh hàn khí không ngừng chiều nhân loại tụ tập mà đi, nó nhịn không được ngâng lên đầu cẩn thận nhìn chằm chằm tiên linh xem. Rốt cuộc, nó nhịn không được vứt bỏ mềm mại tiểu hoa Trộm chiều tiên linh nhảy nhảy qua đi. Vì thế, chờ ngày hôm sau kết thúc tu luyện lúc sau, tiên linh phát hiện chính mình trên đùi một tả một hữu bản ngủ hai chỉ hồ ly, từ rất nhỏ tiếng ngáy chung có thể phân biệt đến ra tới. Một giấc này, bọn họ ngủ đến đặc biệt thương ngọt. Đem hai cái tiểu ra hỏa đánh thức sau, tiên linh mang theo bọn họ đi dòng suối nhỏ bên giữa mặt một phen. Ăn một cơm dinh dưỡng phong phú cơm sáng sau, nàng bắt đầu dậy dỗ khởi hiểu hiểu tới. Tuy rằng nó thực thông minh Nhưng là rốt cuộc không có hệ thống học tập qua thế giới này tri thức, cho nên ở hữu thể thời kỳ vẫn là muốn nhiều bồi dưỡng. Nhưng trên đường nàng phát hiện, tiểu Chiêu so với chính mình càng thích hợp đương ấu sư, nàng trí nhớ đặc biệt cường, trước kia học quá tri thức đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, giáo khởi hiểu hiểu tới, hoàn toàn không nói chơi. Vì thế tiên linh nhiên tâm đem tiểu hồ ly giao cho tiểu Chiêu. Mà nàng chính mình tắc lấy ra, chạy nhanh thuật, bắt đầu nghiên cứu lên. Đem thần thức xâm nhập quyển trục sau, hệ thống lại lần nữa nhắc nhở hay không học tập kỹ năng này. Thiên linh như cũ lựa chọn không. Nàng dựa vào chính mình năng lực từng câu từng chữ xem lên, trong quá trình thần thức có một chút chứng đau, nhưng còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi, nhưng nhìn đến trung gian bộ phận thời điểm, liền cảm giác thức hải như là muốn tạc rất kịch liệt đau đớn lên. Nàng vội vàng rời khỏi quần trục. Ăn một chén có thể dễ chịu thần thức linh thực sau, cảm giác khá hơn nhiều, vì thế lại lần nữa đầu nhập học tập giữa. Cứ như vậy, một ngày đi qua, chạm vạng thời điểm Truy lang tới tìm kiếm tiên linh, hướng nàng báo bị lần thú nhân tưởng gia nhập săn thú đội. Tiên linh đem quyển trục thu lên, cấp truy lang pha một ly trà, bọn họ là người một nhà, các người huấn luyện thời điểm cũng có thể mang lên bọn họ. Truy lang thực nghi hoặc, bọn họ gia nhập chúng ta bộ lạc. Tiên linh lắc lắc đầu, còn không có. Nàng mỉm cười nói, nếu có thể nói, nhiều cùng bọn họ bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Truy lang lập tức liền đoán ra, A Linh là tưởng thông qua chiến hưu chi gian tình nghĩa tới lưu lại bọn họ. Tiên Linh cười gật gật đầu. Cùng Tiên Linh tư tưởng cùng chỗ một cái kèn, lệnh Truy Lang bình tĩnh như nước tâm hơi chút nổi lên một tia gợn sóng, hắn nhìn chằm chằm nàng tinh xảo tú lệ khuôn mặt, trầm giọng nói: "Hảo, ta hiểu được." Tiên Linh đột nhiên nhớ tới, "Đúng rồi, ta quá mấy ngày còn muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không cần đi ra kết giới phạm vi nhiều ở phụ cận tuần tra, nếu phát hiện không thích hợp, lập tức đi thông tri thần âm." Truy Lang mày nhíu lại, là lệnh tộc có động tác. Tiên Linh gật đầu, nàng ánh mắt nghiêm túc. Linh tộc đã biết tức những rơi xuống, khẳng định sẽ nghỉ cách tới tấn công chúng ta thị tộc. Về sau các ngươi đi săn thú thời điểm, tận lực tìm cao giai linh thú, nhiều hơn rèn luyện các tộc nhân thực lực. Tức những tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn thị tộc không có khả năng cả đời sống ở ở chỗ này. Lại nói, linh tộc phía sau màn cầm lái giả thủ đoạn quỷ dị, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Không lớn yên tâm tiên linh lại từ nhẫn không gian móc ra kỹ năng quyển trục đưa cho truy Lang, này đó đều là ta từ xa tộc bộ lạc mang về tới thần thông quyển trục. Ngươi có rảnh nhiều nghiên cứu, sau đó xét truyền thụ cấp chiến sĩ khác. Truy lang vội vàng tiếp nhận nặng chữ quyển trục, mới vừa bỏ vào nhận không gian trang hảo, bên hai lại lần nữa truyền đến tiên linh dò hỏi thanh, đúng rồi, ngươi đem thần thức ngoại phóng ra tới cho ta xem. Thế giới này kỹ năng quyển trục nếu thần thức không đủ cường đại, là vô pháp học tập, giống như là nàng hôm nay học tập chạy nhanh thuật, ở phía sau nửa đoạn thời điểm tổng hội xuất hiện đau đầu tình huống, cho nên nàng muốn xác định truy lang hay không có tư cách Đối mặt Tiên Linh không thể hiểu được yêu cầu, Truy Lang không hề do dự ngoại phóng ra chính mình thần thức. Mắt thường nhìn không tới thần thức thi chuyển ra, diện tích che phủ phi thường quảng. Tiên Linh thực vừa lòng, cũng không biết Truy Lang ngày thường là như thế nào tu luyện, thần thức phi thường cô động, thậm chí so nàng còn phải cường đại một chút. Vì thế nàng cầm một ít ôn bổ thần thức linh thực đưa cho Truy Lang, còn kiến nghị nói: "Ngươi thần thức như vậy cô động, hẳn là nhiều lợi dụng, ngươi có suy xét quá học tập thần thức công kích sao?" Thần thức công kích Truy lang trên mặt bảy biện ra hiếm thấy nghi hoặc chi sắc. hiển nhiên thế giới này thần thức công kích thủ đoạn, cũng không có chuyển lưu mở ra. Thì như nói, tiên linh cho hắn làm mẫu lên, nàng đem ánh mắt chặt chẽ tập trung vào trên bàn ly nước, ngươi nhìn đến kia chén nước sao. Thông thường chúng ta cầm lấy nó thời điểm là phải dùng tay đi lấy, nhưng là thần thức nếu cường đại nói, chúng ta có thể nếm thử thao tác nó, làm nó chính mình lại đây. Ở truy lang nhìn không chấp mắt nhìn chăm chú hạ, ly nước từ trên mặt bàn bay lên trời. Sau đó chạy như bay tới rồi tiên linh bên miệng. Tiên linh uống một ngụm thủy, sau đó khống chế được ly nước chuyển động vài vòng, lại nói tiếp, đương nhiên, trừ bỏ thao tác ở ngoài, còn có thể thử hủy diệt nó. Lời nói vừa ra, ly nước phanh một tiếng nổ mạnh, cũng không có mảnh nhỏ khắp nơi bay múa, chúng nó bị chặt chẽ dừng hình ảnh ở không trung. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ hoa lê thủ cũng rào giạt run rẩy lên, màu trắng cánh hoa hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, veo, veo veo veo hướng tới nơi xa cây cối tật bắn mà đi. Chúng nó xuyên thủng nơi nhìn đến hết thảy, thoạt nhìn lực sát thương thật lớn vô cùng. Tiên linh thanh lanh thanh âm tại đây một khắc có vẻ vô cùng mờ mịt. Thần thức công kích dịu dụng liền ở chỗ, ngươi có thể lợi dụng nó thao tác bên người bất cứ thứ gì, trong đó bao gồm thủy, không khí, thổ nhưỡng, thậm chí là địch nhân bản thân, cũng có thể đem nó biến thành ngươi muốn một loại cảm xúc, đi ảnh hưởng người bên cạnh ngươi. Ở truy lang khiếp sợ trong ánh mắt, dương rậm xương sớm hội tụ thành đủ loại hình dạng, che trời lấp đất hướng tới bốn phương tám hướng xuyên thủng mà đi. Giây tiếp theo, chung quanh không khí hơi hơi vặn bèo lên, thân thể hắn bắt đầu sinh ra đè ép cảm, thậm chí là sẽ rất cảm. Liên ở hắn cảm thấy phi thường không khỏe khi, cảm giác gáp bách đột nhiên biến mất, dưới chân hơi hơi chấn động lên, bọn họ phòng ốc cư nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên chạy như bay lên. Tại đây trong quá trình, nàng không có hoạt động một đầu ngón tay, là như thế không thể tưởng tượng. Truy lang nháy mắt cảm xúc mê ngông lên, hắn thần thức sở di cường đại, là bởi vì hắn thức hải trấn áp thân khí. Mà hắn đối thần thức vận dụng trừ bỏ do xét hoàn cảnh cùng thay đổi mũi tên vận hành quỹ đạo ở ngoài mặt khác hoàn toàn không biết gì cả đây là hắn lần đầu tiên biết thần thức còn có nhiều như vậy công hiệu Liên ở hắn chuẩn bị mở miệng do hỏi tiên Linh là như thế nào làm được thời điểm trên người hắn lông tơ đột nhiên không hề dự chịu dựng lên mồ hôi lạnh không tự giác từ Thái Dương chảy xuống trong nháy mắt công phu hắn cư nhiên có một loại chính mình bị một đầu hồng hoang cự thú cấp theo do hảo giác hắn tạch một chút đứng lên cũng rút ra bên hông sông đao Xem truy lang một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng, Tiên Linh nhịn không được phát ra phù tiếng cười, đáng sợ uy áp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phòng ốc cũng trở về tới rồi mặt đất. Nàng cười nói: "Đường Thần Trương, không phải địch tập, đây là ta lợi dụng thần thức đối với người gây áp lực tâm lý." Truy lang màu xanh đen đồng tử hơi hơi co rút lại lên, hắn nhịn không được hỏi: "Ngài lại như thế nào làm được?" Hắn đạo ý thức được thần thức công kích cường hắn chỗ. Tiên Linh Kiên nhẫn đối truy lang truyền thụ khởi chính mình đối thần thức lý giải cùng vận dụng cùng với rèn luyện phương hướng cùng quá trình. Nghe xong truy Lang thu hoạch thâm hậu, nhịn không được đối nàng hành đại lễ. Tiên Linh vội vàng đem hắn đỡ lên, hơi lạnh đầu ngón tay cho nhau đụng vào trong náy mắt, truy Lang lô thai lại không tiền đồ đỏ, hắn trái tim lại lần nữa nhảy đến bay nhanh, liền ở hắn tưởng nói điểm gì đó thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến truy hổ phiền lòng hô to gọi nhỏ thanh. Ca. Tiểu Bạch cùng khác gấu tử đánh nhau rất đến ao phân đi, ta vứt không đứng dậy, ngươi chạy nhanh tới hỗ trợ. Nó sắp chết đuối. Nháy mắt Truy lang trong lòng tiểu diễn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn vội vàng đối tiên linh nói, xin lỗi A Linh, ta phải đi trước cứu ta linh sủng. Tiên linh chi nhớ thực hảo, là ta đưa cho ngươi kia viên một sừng thú trứng. Truy lang gật đầu, ta và ngươi cùng đi đi. Nàng còn không có gặp qua một sừng thú đâu, lúc trước kia bán đấu giá sư thổi phồng đến ba hoa chích tròe, nói nó là phi hành linh thú đẹp nhất tồn tại, nàng muốn đi kiến thức kiến thức. Cũng muốn đi nhìn nhìn, là cái gì linh thú có thể ở nào phân bị chết đối. Chương 294, Cộng Sinh Lân Chương 294, Cộng Sinh Lân Đi vào trại chăn nuôi, xa xa liền nghe thầy ấu tể kinh hoàng thất thố tê tê tiếng kêu, ao phân phủ cận đã vây đẩy nuôi dưỡng bộ thành viên, bọn họ đều cầm công cụ tìm mọi cách đem một sừng thú hướng trên bờ vớt. Nghe được truy lang tiếng bước chân, tiểu gia hỏa kêu đến lớn hơn nữa thành mà truy lang cũng là kẻ tàn nhẫn, cũng không chê giờ trực tiếp nhảy đến ao phân, liền đem một sừng thú cấp đẩy đi lên ngừa con giống nhau một sừng thú run bần bật đem đầu chôn ở hắn ngực, dầm gì dầm gì kêu, hủy khuất đến không được. Hình ảnh ấm áp là ấm áp, nhưng xú cũng là thật sự xú, liền truy hổ đều chịu không nổi liên tục lui về phía sau, càng miễn bản là những người khác, tất cả đều trốn cũng dường như về tới công tác cương vị. Truy hổ nhịn không được tiến đến tiên linh trước mặt phun tào nói, ta ca đối tiểu bạch so đối ta đều hảo, nếu là ta rơi vào hào phân, hắn khẳng định sẽ không tới xem một cái. Đối mặt truy hổ Chuy Lang sắc mặt bình tĩnh khiến nghĩ nói, ngươi có thể hiện tại nhảy vào đi thử thử, ngươi xem ta có cứu hay không ngươi. Truy Hổ thao thời kỳ vỡ giọng vịt được giọng lớn tiếng nói, ta mới không nhảy lặc, cũng chỉ có tiểu Bạch loại này ngu ngốc gấu thể mới có thể rơi vào gạo phân. Chính ủy ủy khuất khuất cầu vướt ve một sưng thú, nhịn không được phát ra bất mãn đô đô thành, ngươi mới là ngu ngốc gấu thể. Nhưng truy Hổ nghe không hiểu a, hắn bắt đầu ông nói gà bà nói vịt, đúng không tiểu Bạch? Ta cùng ngươi nói, ngươi không cần tự trách, tuy rằng ngươi buồn, Nhưng là ta ca vẫn là sẽ giữ ngươi. Tiểu Bạch liền truy hổ cùng một sừng thú hô động này hội công phu, tiên linh đã đem ngửa con toàn thân trên giới đánh giá một lần, bởi vì tuổi còn nhỏ nguyên nhân, nó tựa như một đầu phổ phổ thông thông tiểu mã, trên đầu không có một sừng, trên lưng cũng không có cánh. Tóm lại thường thường vô kỳ, nhưng đôi mắt lại là trong suốt vô cấu xanh thảm sắc, tròn xoe, phi thường đại, vẫn là mắt hai mí, tóm lại, đáng yêu. Nhưng trừ cái này ra... Căn bản nhìn không ra thân là phi hành giới nhan giá trị trần nhà Mỹ Mạo. Khả năng. Bởi vì nó cả người là dơ bẩn, thoạt nhìn thật sự là quá bẩn đi. Sấn huynh đệ 2 đi cấp tiểu bạch tắm rửa thời điểm, tiên linh khắp nơi đi bộ một vòng. Trước mắt trại chăn nuôi ở đại gia cộng đồng dưới sự nỗ lực, quy mô rất lớn, trừ bỏ thường thấy gà vịt dương như ở ngoài, càng có rất nhiều tính tình ôn hòa cấp thấp linh thú. Giờ phút này, mọi người đều ở từng người bận rộn. Bình thường thành viên ở quét tức vệ sinh Nạo nhân ở huấn luyện không nghe lời ấu tể, tăng thanh tự cấp sắp sinh nở mâu thú chuẩn bị đồ ăn. Tiên linh cái đại người sống, lại cả người tản ra nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, tự nhiên là khiến cho bọn họ chú ý. Vì thế chung quanh hết đợt này đến đợt khác tất cả đều là chào hỏi thanh âm, nàng nhất nhất cười đáp lại. Phi thưởng tưởng thăng chức nạo nhân khẽ meo meo nhìn thoáng qua trung thực tăng thanh, xác định hắn không có bất luận cái gì ý tưởng sau, liền chủ động chiều tiên linh đi tới, sau đó đối nàng báo bị khởi gần nhất trại chăn ngôi thái Kỳ thật nguyên bản hắn là không hiểu này đó, nhưng là ở tiên tộc sinh hoạt lâu rồi, nhìn đến quản lý nhân viên cầm so với chính mình cao gấp 10 lần tiền lương, khó tránh khỏi sẽ nội cuốn lên tới. Vì tài nguyên, ai đều tưởng cấp tộc trưởng lưu lại ấn tượng tốt, vì về sau thăng chức tăng lương làm trải tràn. Cho nên, hắn trừ bỏ điên cùng để cao tự thân nghiệp vụ trình độ ở ngoài, còn tưởng nếm thử một chút. Ninh bỡ ninh hót. Đối mặt ngạo nhân lấy lòng, tiên linh cũng không có sinh ra bất luận cái gì phản cảm cảm xúc, cũng không có cự tuyệt Đây là thị tộc quật khởi trong quá trình, không thể tránh được sự tình, chỉ cần không phải ác tính đấu tranh, nàng từ trước đến nay mắt nhắm mắt mở. Rốt cuộc, muốn càng tốt phát triển, vẫn là đến có động lực A. Tham quan xong rồi chạy chăn nuôi sau, tiên linh nhìn nhìn sắc trời, còn sớm, vì thế lại lục tục đi khác bộ phận khảo sát một phen. Tuy rằng nàng này hành vi rõ ràng là đánh bất ngờ, nhưng là bởi vì tiền tộc đặc thù tân chức phương thức, cho nên mọi người đều ở nỗ lực công tác, sợ bị bên người người siêu Việt. Thậm chí liền phía trước không có hảo ý một lòng muốn chạy trốn tù binh, cũng mau đủ kính ở nỗ lực làm việc. Đảo không phải bọn họ tưởng tê mọi người khác, chế tạo ngoan ngoan nghe lời nhân thiết, lại đến tìm cơ hội chạy trốn, mà là bởi vì. Bọn họ hiện tại nằm mơ đều tưởng trở thành tiên tộc chính thức thành viên. Bọn họ dùng huyết lệ sử về phía sau tới các tân nhân hoàn mị suy diễn, lúc trước phản kháng có bao nhiêu kịch liệt, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Tiên tộc tuy rằng có làm không song sống, nhưng là an toàn a hiếm lạ cổ quái đồ vật cũng nhiều Ngày thương ăn ngon, chú đến hảo, thậm chí còn có tiền lương lấy, tan tầm sau còn có thể đi cửa hàng tiêu phí, hoặc là đi giáo dục bộ học tập điểm kỹ năng mới. Thậm chí biểu hiện hảo, trở thành chính thức thành viên sau, còn có thể miễn phí nhận nuôi một con khế đất thú, liền này đãi ngộ, mặt khác thị tộc có thể so sánh sao. Nhìn đến đại gia như vậy nỗ lực, tiên linh thực vừa lòng, tuy rằng nàng ước nguyện ban đầu là bởi vì muốn trở thành chấp cơ giả, nhưng là sớm chiều ở trung xuân dưới, nàng sớm đã dung nhập cái này đại gia đình cũng nguyện ý vì càng thêm tốt đẹp sinh hoạt mà phấn đấu. Thời gian thoảng qua, nửa tháng đi qua. mà Tiên Linh mỗi ngày hàng ngày trừ bỏ cùng yêu yêu tiểu chiêu bồi dưỡng cảm tình, học tập chạy nhanh thuật, dạy dũi truy lang luyện tập thần thức công kích, tu luyện ở ngoài, cũng sẽ cùng đại gia cùng đi rừng rậm săn thú. Hoặc là đi rừng đào tìm thần âm hạ chơi cờ, tâm sự. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng ở Linh Quang hiện ra thời điểm chế tác điểm làm tinh công nghệ cao sản phẩm ra tới, cải thiện các tộc nhân sinh hoạt. Chứ cái này ra Nấu nướng mỹ thực cũng không có thể thiếu, rốt cuộc chỉ có ăn uống chi dục thỏa mãn, sinh hoạt mới có hạnh phúc cảm sao. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng cũng rốt cuộc đem sở hữu ma khí đều bị tinh lọc xong. Thông qua nửa tháng quan sát cùng ở chung, Tiên Linh đối sở hữu tiên tộc thành viên đều đã trong lòng hiểu rõ, vì thế ở cử hành một hồi long trọng khen ngợi hội nghị sau, liền đem ma khí dựa theo xứng đôi độ cùng cống hiến độ, không nghiêng không lệch phân phát đi xuống. Bắt được vũ khí sau người tự nhiên là cảm xúc mê ngông, đối tiên tộc lòng trung thành bạo liệt. Nhưng không bắt được cũng không nội trí, rốt cuộc tộc trưởng đều nói, chỉ cần bọn họ biểu hiện hảo, đối thị tộc làm ra cống hiến, về sau cũng ít không được bọn họ. Thấy như vậy một màn, bất chi bất giác đã dung nhập tiên tộc lân thú nhân đều thực hâm mộ, đảo không phải đỏ mắt, mà là hâm mộ loại này đối xử bình đẳng hài hòa bầu không khí. Phải biết rằng, dân tộc nông cổ tuy rằng là đại tộc, nhưng cũng không có như vậy hào sảng, đừng nói phát tiền lương, tu luyện tài nguyên đều phải chính mình nghĩ cách. Mặc dù có thứ tốt, cũng bị phía trên người phân chia. Nào luôn được đến bọn họ. Đại tử nhịn không được lặng lẽ cùng Phi Lan nói, ta càng ngày càng tưởng gia nhập tiên tộc. Phi Lan cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, trước kia ở bộ lạc, ta nhất sợ hai chính là mỗi ngày bị sông hoài tộc lao kéo ngày sau phục một ngày thao luyện, buồn kẻ vô vị không nói, thức ăn cũng khô cản, khó ăn vô cùng. Mà từ đi vào tiên tộc, ta mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình chính là cùng bọn họ thị tộc chiến sĩ cùng nhau ra cửa săn thú, quá trình kích thích không nói, mỗi lần săn thú trở về nhà ăn đều sẽ chuẩn bị phong phú mỹ thực. Ngươi là nhớ thương tiên tộc đồ ăn, ta liền không giống nhau, ta đặc biệt thích bọn họ thị tộc phòng ở, sạch sẽ sáng ngời không nói, bên trong bố cục cũng thoải mái vô cùng. Giống buồn cầu tự hoại, cửa kính, vòi nước, bảo tồn đồ ăn tủ đâu. Ta trước kia chưa từng có gặp qua. Phi bằng lại nhược được nói, các ngươi không cảm thấy bọn họ bán đồ vật đều thực mới là sao. Unun un không dứt linh thực, cùng đủ loại rượu ngon, ta đã thành công đem trên người linh thạch toàn tiêu hết. Phi lan nhịn không được tin nóng, ngươi này tính cái gì à? Taka vừa tới tiên tộc thời điểm, đem bọn họ thị tộc gốm sứ trong tiệm nồi chén gáo buồn tất cả đều bao viên. Sau lại bọn họ cửa hàng lại đẩy ra một loại gọi là tay làm đồ vật, các loại áp điểu, trí tuệ sinh vật tiêu chế đến kêu kêu một cái sinh động như thật. Taka đã điên rồi, dùng một kiện màu tím cấp bậc phòng cụ, thay đổi một đống tay làm, mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều phải từng cái thưởng thức. Ta chạm vào một chút liền cho ta ném dao nhỏ mắt, nghe được nhà mình thân đệ đệ đang nói chính mình bắt quái. Vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú tiên linh Phi đêm nhịn không được lại lần nữa chiều Phi Lan ném một cái dao nhỏ mắt. Phi Lan lập tức biến thành ngoan ngoan chim cút nhỏ. Bất quá mới an tĩnh một hồi, hắn lại nhịn không được tung ta tung tăng tới gần hắn ca, thử nói, ca, nếu không chúng ta trực tiếp gia nhập tiên tộc được, dù sao chúng ta bộ lạc đã từ bỏ chúng ta. Phi đêm không nói chuyện, chỉ lấy một đôi đen nhánh như hồ nước ánh mắt nhìn hắn. Đây là không tiếng động cự tuyệt. Phi Lan có trăm triệu điểm điểm mất mát. Thật lâu sau. Hắn bên thai đột nhiên truyền đến phi đêm tràn ngập tư tính, lại lạnh leo trầm thấp thanh âm, nếu gia nhập tiên tộc, vứt bỏ thuộc về dân tộc Nông cổ chủng tộc tín niệm, chúng ta sau khi chết đem vô pháp trở về lòng tổ ấp ấp. Phi Lan trầm mặc. Hán đảo không phải sợ sau khi chết vô pháp mai táng ở Long mộ, mà là sợ linh vu nhận thấy được bọn họ phản bội, thu hồi bọn họ lực lượng. Bọn họ dân tộc Nông cổ là bởi vì thờ phụng dòng nước, cho nên mới sẽ bị ban cho khống chế hồng thủy năng lực. Vi Cang Vương tiện quản lý người theo đuổi. Loại năng lực này là có thể tùy thời thu hồi. Mà tổ thú trăm công ngàn việc, đương nhiên không có khả năng tự mình giám sát, vì thế, liền đem cái này quyền lợi giao cho cho Linh Vu. Đây cũng là vì cái gì cao đẳng chủng tộc sẽ như thế đoàn kết, khó có thể bị khắc thế lực cậy động góc tường nguyên nhân. Bọn họ lực lượng, là đến từ chính bọn họ thờ phụng tổ thú, một khi thoát ly tộc đàn, Linh Vu sẽ thu hồi kẻ phản bội sở hữu năng lực. Nhưng Phi Lan vẫn là có điểm không cam lòng, hắn thử thuyết phục Phi Đêm. Chúng ta từ nay về sau không trở về dân tộc Mông Cổ, Linh Vu liền khẳng định cho rằng chúng ta đã chết. Phi đêm tuy rằng cảm tình thượng là một chương giấy trắng, nhưng là đại cục thế thượng lại rất bình tĩnh, vô dụng, chúng ta cộng sinh lân còn lưu tại bộ lạc, bị vu chặt chẽ không chế. Nếu nó không tắt, liền chứng minh chúng ta còn sống được hảo hảo. Phi Lan, hắn hiện tại thật sự hảo tưởng hồi bộ lạc, đem đôi cẩu nam nữ kia cấp loạn đào chém chết ta. Ngày mai, liền phải đi ra ngoài chinh chiến tội phạt đại lục. Này buồn văn hậu kỳ viết thực dày vo, mỗi ngày không có người nhắn lại nói chuyện, ta trạng thái cũng không tốt, cho nên, ta tận lực mau vào cốt truyện. Sẽ không lại nhiều khai ra khác chi nhánh, tiếp theo buồn. Nhất định hảo hảo viết hảo, này một quyển, coi như làm kinh nghiệm. chương 295, Phép khích tướng. chương 295, Phép khích tướng. Đem tiên tộc hết thảy lớn nhỏ công việc đều an bài thỏa đằng sau, tiên linh chuẩn bị đi đám mây chi tầm tìm thao diễm tung tích, rốt cuộc. Huy hiếp vẫn là muốn nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng, để tránh kéo thành mối họa Vì tránh cho không cần thiết hy sinh, đồng hành trừ bỏ tiểu chiêu, long phóng, tím cầm cùng với dẫn đường phi đêm ở ngoài, những người khác đều bị lưu tại tiên tộc, thậm chí liền nếu một chi linh muốn cùng đi trước, đều bị cự tuyệt. ngày nay sáng tinh mơ, thiên còn tờ mở sáng, tiên linh liền lặng lẽ khởi hành, không nghĩ tới ở đi ngang qua linh điền thời điểm, vẫn là bị thiển miên người thực vật cấp phát hiện. Bọn họ yên lặng đi theo ở sau người làm bạn nàng xuyên qua quá rậm rạp khu rừng hắc ám. Mới vừa đi ra kết giới, lạnh thấu xương gió lạnh liền ập vào trước mặt, đem mọi người đầu tóc thổi phiên ở sau đầu. Tảng lớn tảng lớn bông tuyết từ tối tăm không trung tạp lạc mà xuống, lạnh băng, cũng đem toàn bộ thế giới đều bọc lên một tầng dày nặng ngân bạch. Tiên Linh quay đầu lại đối còn ở hiên lặng tiễn đưa người thực vật phất tay nói, các người đi về trước đi, đường tạng, bên ngoài không an toàn. Nhưng dù vậy, vẫn là không có người nghe lời xoay người liền đi, ở mọi người nhìn theo hạ, Nải chuyên nhân số đơn bạc đội ngũ dần dần biến mất ở bên mang phong tuyết bên trong. Lúc này tội phạt đại lục là mùa đông nhất rét lạnh giai đoạn, một đường đi tới, vạn vật điêu tàn, không có một con tung tăng nhảy nhót động vật, thực vật cũng chù lủi, có vẻ đặc biệt hữu quạnh. Ở đuổi một cái ban ngày lộ lúc sau, tuyết càng lúc càng lớn, hiển nhiên là vô pháp lại đi trước, cuối cùng không thể không tìm kiếm một chỗ vô chủ sơn động tiến hành nghỉ ngơi. Đem trong động phân cùng thi cốt tất cả đều xử lý rất sau, tiên linh cầm một đống ngải thảo ra tới tiến hành húc nốt. Hưng hực đống lửa bốc cháy lên, tức khắc xua tàn không ít hẳn ý. Xem tiên linh lại lấy ra ấm đồng thiêu chế nước ấm, xong rồi còn đâu vào đấy ở lửa trại phụ cận dựng liều trại, có nghĩ thầm đáp lời phi đêm tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại ngựa ngùng mở miệng. Thật lâu sau, mới nghẹn ra một câu, ta tới giúp người đi. Không cần, ta chính mình tới là được. Tiên linh cũng không ngẳng đầu lên liền cự tuyệt, ở khả năng cho phép dưới tình huống, nàng không lớn thích đem chính mình việc tư giao cho người khác tới làm. Phi đêm cũng không bắt buộc Hắn khẻ cháy đôi, lại lần nữa anh thử đáp lời, ngươi thường xuyên một người ra ngoài sao. Thiên Linh có điểm kinh ngạc, ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Phi đêm hơi hơi tác động một chút khỏe môi, tưởng liệt ra một cái sán lạng tươi cười, nhưng là bất đắc gì hắn ngày thường diện thăng quán, thấy thế nào như thế nào biến yếu, ta xem ngươi nhận không gian giống như cái gì đều có. Thiên Linh thuận miệng nói, có thể là trước kia ăn qua quá nhiều khổ đi, cho nên mới sẽ ở có điều kiện dưới tình huống. Mọi mặt chu đáo mang theo tiền nhiệm gì có thể sử dụng được với đồ vật. Đối mặt cái này trả lời, phi đêm vẻ mặt nghi hoặc. Ở hắn xem ra, nàng người nhà như thế nào sẽ bỏ được làm như vậy ưu tú nữ lang chịu khổ. Nói đến người nhà, hắn đột nhiên nhớ tới, tiên tộc là một cái tân thành lập lên thị tộc, mà nàng người nhà. Giống như chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới quá. Hắn rất muốn biết về nàng quá vãng, nhưng là hắn cùng nàng quan hệ, còn không có hảo đến có thể không kiêng nghệ gì hỏi thăm này đó việc tư. Đối mặt Phi Đêm tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt, Tiên Linh cũng không giải thích, nàng động tác bay nhanh dựng hảo lều trại, sau đó về tới lửa trại bên. Đúng lúc này, Phi Đêm bụng đột nhiên truyền đến đủ cục thanh âm. Tiên Linh lập tức nâng lên đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, biểu tình có điểm muốn nói lại thôi. Nếu nàng nhớ không lầm nói, liền ở một giờ trước, này nam nhân liền gặm tràn đầy một đầu lương khô. Tiến vào tính tính thân thể long phóng cũng chưa hắn có thể ăn. Đối mặt Tiên Linh vô pháp lý giải ánh mắt, Phi Đêm có điểm ngượng rũ xuống mi mắt. Một loạt mảnh dài lông mi giống lông quả giống nhau bao trùm mí mắt, có vẻ đặc biệt vô tội. Tiên Linh thở dài, không vạch trần hắn, mà là Lơ đang nói, "Ta đói bụng, chúng ta tới ăn chút bữa ăn khuya đi." Ở lựa chọn nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nàng phát hiện nhẫn không gian có không ít khoai tây. Này đó đều là người thực vật đào tạo, là màu trắng cấp bậc linh thực, cùng kiếp trước khoai tây so sánh với, vô luận là vị vẫn là công hiệu đều không giống nhau. Nàng hôm nay đặc biệt muốn ăn. Vì thế nàng đào mấy cái ra tới, nhét vào đống lửa quay lên. Nàng còn nhớ rõ ở lúc còn rất nhỏ, trong nhà nghèo đến không có gì ăn, ca ca thường xuyên mang theo nàng đi bán sỉ trợ bán thức ăn nhặt hư rất rau dưa, nhiều nhất chính là đã phát mốc khoai tây, có chút thậm chí còn đã phát mầm. Ca ca hết thể cũng chưa buông tha, tất cả đều mang về ra. Đã phát mốc liền đem hư rất bộ phận cắt bỏ, dư lại làm thành khoai tây nghiền, lại giải điểm mối ăn chính là thực tốt món chính. Hắn còn đem nhặt được phá cỡ lặt tiệp thùng lấp đầy bún đất, sau đó đem đã phát mầm khoai tây chôn ở bên trong. Hy vọng năm thứ hai mùa thu có thể kết ra tràn đầy một thùng. Chính là, hắn lại căn bản không kịp chờ đến năm thứ hai mùa thu, liền vĩnh viễn nhắm lại mắt. Xem Tiên Linh suy nghĩ xuất thần nhìn chằm chằm đống lửa, cả người quanh quần một cổ nói không nên lời bĩ thường, phi đêm đảo một cây như là sáo nhỏ giống nhau nhạc cụ, đặt ở bên miệng yên lặng thổi lên. Thinh Linh xảy ra giai điệu đánh gãy Tiên Linh hồi ức. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, quất hoàng sắc ánh lửa hạ, thanh niên lạnh lùng mặt mày bị độ thượng một tầng ánh sáng nhu hòa, có vẻ vô cùng ôn Hắn thâm thủy ánh mắt chặt chẽ tập trung vào nàng, thật giống như nàng là hắn trong mắt duy nhất quang. Không biết sao lại thế này, nàng đột nhiên nghĩ tới ở dân tộc nông cổ khi, kia chàng lệnh người dở khóc dở cười thổ lộ. Lôi thời hình ảnh tràn ngập ở trong óc gian, trước mắt thiên lặng hình ảnh đột nhiên liền biến vị, nàng có một kia đứng ngồi không yên. Nàng tuy rằng chưa từng có nói qua luyến ái, cảm tình cũng chỉ đột, nhưng là... Gia hỏa này lần trước hổ lang chi từ nói đến là đến, thật là làm người khó có thể quên. Chẳng sợ nàng thật là cái sắt thép thằng nữ, cũng không có khả năng làm được tâm vô gọn sóng. Đảo không phải bởi vì tâm động, mà là nàng thực sợ hai hắn thổi xong lúc sau, đột nhiên giống thượng một lần giống nhau, không thể hiểu được tới một câu, ta thích ngươi. Nếu thật sự như vậy, nàng khẳng định sẽ lại tấu hắn một đốn. Liên ở không khí dần dần xấu hổ là lúc, khoai tây nướng nướng khi phát ra mùi hương đem đang ở thức hải ngủ say tiểu chiều cấp đánh thức. Nàng vội vàng chạy ra tới. Sau đó biến thành một con hồ ly ghé vào tiên linh trong lòng ngực, mở to tròn xoe mắt to nhìn phi đêm. Gia hỏa này đang làm gì? Ở hướng tiên linh cầu thực. Đang ở thổi khúc phi đêm, liền không thể hiểu được thổi không nổi nữa. Hắn đem sáo nhỏ thu lên, liền ở hắn muốn mở miệng nói điểm gì đó thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến cùng tiếng gió khác hẳn bất đồng thanh âm. Hắn đột nhiên rút ra bên hông hoành đao, có một chút đứng lên, mới vừa còn nhu hỏa ánh mắt cũng trở nên lạnh thấu xương. Tiên Linh cũng nhanh chóng ngẩn đầu hướng tới cửa động vị trí nhìn lại đen nhánh trong bóng đêm một cái tuyết trắng tiểu mau cầu bọc một thân băng tuyết tựa như cái bom giống nhau chiều tiên Linh bắn ra mà đến đem tiểu chiêu đều sợ tới mức tạc nổi lên mau bất quá chỉ là trong nháy mắt nàng liền nhận ra người tới nhẹ nhàng hứ một tiếng tinh chuẩn vô cùng bắn ra tiến tiên Linh ôm ấp sau hiểu hiểu lại thanh mai khí chất vừa nói chi chi Tiên Linh người ra cửa cư nhiên không mang theo ta nhìn đến tiểu gia hỏa này cư nhiên không chối từ ngàn dặm đuổi tới Tiên linh có điểm đau đầu, ngươi như thế nào chạy tới? Yểu yểu thư quý khuất, chi chi. Ta vì cái gì liền không thể tới? Tiên linh hổ mặt, chúng ta lần này là đi làm chính sự, rất nguy hiểm, không có phương tiện mang gấu tể. Yểu yểu chớp đá quý mắt to, chi chi. Ta cùng khác gấu thể không giống nhau, ta rất lợi hại. Vì chứng minh chính mình thật sự rất lợi hại, nó trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, sau đó nhanh chóng tỏa định trụ mục tiêu, lông sù sù móng bước chỉ hướng tiểu chiêu, chi chi. So tỉ tỉ còn lợi hại. Tiên linh đang muốn nói chuyện, không thể hiểu được bị kéo dấm, tiểu chiêu mặt tức khắc đen. Nàng biến thành hình người, một phen nắm khởi yểu yểu sau cổ ra, dơ tiểu nắm tay huy hiếp nói, đó là ta ngày thường xem ngươi tuổi còn nhỏ cố ý như ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu, tin hay không ta thật sự sẽ tấu ngươi. Yểu yểu mồm miệng lưu loát, chi chi. Ngươi rõ ràng chính là không ta lợi hại, lần trước chúng ta còn khoa tay múa chân quá. Tiểu chiêu thẹn quá thành giận. Đó là bởi vì ta Thiên Phú thần thông không thể tùy tiện sử dụng, bằng không liền ngươi loại này hấu tệ, ta một ngày có thể hút 10 chỉ. Con có, ta nói bao nhiêu lần, ta là tỷ tỷ ngươi, là ngươi trưởng bối, nào có ngươi như vậy đối trưởng bối không tôn kính. Yểu Yểu còn chưa tới kịp trả lời, miệng Tiện Long phóng liền không buông tha bất luận cái gì cười nhạo tiểu chiêu cơ hội, hán tử tiên linh thủ đoạn chỗ chui ra tới, thêm du thêm hòa nói, "Thích thích, thừa nhận ngươi so hấu tệ nhược liền rất khó sao?" Tiểu Chiêu Tích cốc nắm tay tức khắc thay đổi mục tiêu, ta hướng về phía e Sợ cho Thiên Hạ không loạn Long phóng, ngươi này bùn đen thu miệng phóng sạch sẽ điểm. Tiểu Tâm ta đem tím cầm tỷ tỷ đánh thức tới tấu ngươi. Long phóng, em đi. Liên tiểu Chiêu đều biết hắn sợ hai tím cầm kia lười đàn bà, thật ném Long a. Nhìn đến Long phóng túng lúc sau, tiểu Chiêu chọc chọc mặt cổ thành cá nóc nhỏ yếu yếu, cố ý kích tướng nói, ngươi lại không phải tiên linh linh sủng, mang theo ngươi nhiều phiền thoái, gặp được nguy hiểm còn không thể thu vào thứ hải, nói nữa, vạn nhất ngươi bị thao diễm đánh khóc Ai có rảnh hững ngươi. Diểu Diểu giận trận tròn mắt, chi chi. nói vậy, ta mới sẽ không khóc nhè. Không cần người hống." Tiểu Chiêu trong mắt Triều Thượng nhìn phía đỉnh, khinh thường thật sự, "Nhưng ngươi không phải tiên linh linh sủng." Diểu Diểu nóng nảy, "Chính là ta có thể đem địch nhân đông lạnh trụ, ta có thể trợ giúp tiên linh đánh người xấu." Tiểu Chiêu liền một câu, "Nhưng ngươi không phải tiên linh linh sủng." Diểu Diểu. Phụt. Nghe được hai cái tiểu khả ái đối thoại, vẫn luôn yên lặng vây xem tiên linh nhịn không được nở nụ cười. Tiểu chiêu cũng thật chính là một nhân tài, bên người nàng các đồng bạn tất cả đều bị nàng cấp trị đến dễ bảo. Nghe được tiên linh đều cười, hiểu hiểu hủy khuất cực kỳ, bị tức giận cấp che giấu hai mắt nó, hốc mắt hồng hồng lớn tiếng nói, Chi! Chi! Ai nói ta không phải tiên linh linh sủng? Ta đây liền cùng tiên linh khế ước. Tiên linh! Long phóng! Nhìn tiên linh sửng sốt biểu tình, phi đêm vẻ mặt không thể hiểu được, nghe không hiểu hồ tộc nôn ngự hắn, cũng không minh bạch vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nhưng thật ra tiểu chiêu lộ ra một bộ gian kê thực hiện được biểu tình, liệt hai cái răng nanh cười tủm tỉm nói, nói tốt nga, ngươi cũng không nên đổi ý, hiện tại liền lập tức đối tiên linh dâng lên khế ước căn ký. Cùng tiên linh lích lợi buộc chặt long phóng cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, trợ trụ vi ngược, ngươi sẽ không nói ta có thể giáo ngươi như thế nào ngưng kết linh hồn khế ước căn ký. Tiểu Yểu. Ở vài song sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ấu tiểu Yểu Yểu nhịn không được tạt mau. Vì cái gì nó sẽ có một loại thượng tặc cảm giác? Nhưng nghĩ đến ngày thường tiên linh đối chính mình hảo, đối tiểu chiêu hảo, đối long phóng hảo, đối bên người mọi người hảo, yểu yểu lại đem loại này kỳ quái cảm giác gáp và bụng. Nàng ánh mắt nhu mộ nhìn tiên linh, kiên định vô cùng nói, chi chi, ta muốn trở thành người linh sủng. Tiên linh ngơ ngẩn, thật sự, người không hối hận. Tuy rằng nàng lúc trước chào đó chính là hy vọng nó có thể trở thành chính mình hồn sủng. Nhưng trước mắt này chỉ hồ ly cũng không phải là bình thường hồ ly, nó là hồ tộc chí tôn huyết mạch kiểu vĩ ngọc hồ. Đồng thời cũng là đất hoang mỗi người tôn kính thần cấp đoán tạo sư túc hiểu. Tóm lại, địa vị siêu đại. Vạn nhất, nó ngày nào đó khôi phục ký ức. Nghĩ đến kia hậu quả. Ách, không có việc gì, dù sao đã là chính mình linh sủng. Thiên linh ánh mắt bắt đầu chấn định xuống dưới. Mà hiểu hiểu đối mặt trước mắt người dò hỏi, ánh mắt càng thêm kiên định, chi chi. Ta không hối hận. Đều nói loài chim có chim non tinh tiết, kỳ thật mặt khác gấu tể cũng có, nói cách khác. Yểu yểu cũng sẽ không ở biết được liền tinh không phải chính mình mẫu thân, không thích chính mình sao, thương tâm không thôi. Mà Liên ở nó yếu ớt nhất thời điểm, thiên linh xuất hiện. Không chỉ có đối nó mọi cách che chở, còn đem nó trước kia lưu lại đồ vật toàn bộ đủ số dân trả. Nó từ có được ý thức trong ngay mắt, liền có được độc lập tự hỏi năng lực, cùng với siêu cường trí nhớ cùng học tập năng lực. Cho nên nó biết, này nhân loại đủ loại hành vi có bao nhiêu đáng quý. Ở nó trong mắt, nàng hòa thân người vô dị cho nên nó nguyện ý vẫn luôn đi theo nàng. Nói nữa, nó phi thường thích tiên linh trên người hơi thở, làm nó phi thường phi thường thoải mái. Đủ loại nhân tố tương kết hợp, cho nên nó là cam tâm tình nguyện. Chương 296, Ngư Kế Chương 296, Ngư Kế Chúc mừng ký chủ thành công khế ước màu tím chắc tuyệt cấp bậc linh thú, kiểu vĩ ngọc hồ ấu thể, cụ thể thuộc tính ký chủ có thể đi trước thức hải linh sủng giao diện tiến hành xem xét. Ở phi đêm không hiểu ra sao nhìn chăm chú hạ Yểu Yểu cùng Tiên Linh ký kết linh hồn khế ước. Lệnh Tiên Linh ngoài ý muốn chính là, Yểu Yểu một cái mới sinh ra không lâu ấu tể cư nhiên cũng là màu tím cấp bậc, phải biết rằng, tiểu chiêu lúc trước trở thành nàng linh sư khi, đều tu luyện thượng trăm năm, mới khó khăn lắm bước vào màu tím này cửa. Mang theo tràn đầy tò mò, nàng tiến vào sách tranh giao diện. Yểu Yểu thuộc tính nhảy vào mi mắt. Chỉ thấy mặt trên phi thường kỹ càng tỉ mỉ viết: Linh thú cựu vĩ ngọc hồ ấu thể một đôi, nhưng thăng cấp. chủng tộc hồ tộc Phẩm chất màu tím chắc tuyệt, nhưng thăng cấp. Thuộc tính băng hệ. Trung thành độ 80. Thân mật độ chưa mở ra, mãn 100 nhưng dung hợp trở thành huyết mạch thú, cũng mở ra nhật ký công năng. Thiên phú kỹ năng xương chi đồng, một đôi có thể sử dụng, lẫm Phong chi vũ, nhị đuôi chưa kích hoạt, hoặc chúng sinh, tam vị chưa kích hoạt, Hàn băng thú, bốn đôi chưa kích hoạt, Lâm Đông buông xuống, năm đôi chưa kích hoạt, băng chi vực, lục vị chưa kích hoạt. Bối cảnh giới thiệu Thanh Khâu Hồ Vương cùng nhân loại Thiên Kiêu Sở Sinh chi nữ. Kết hợp cha mẹ ưu tú gen, từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, lấy trăm tuổi chi linh tu thành lục vĩ, nhưng vận mệnh nhiều trông gai, cha mẹ trước sau tao ngộ háng hại, vì báo thù rửa hận, nàng mai danh nhận tích trở thành túc hiệu đại sư dòng chính chuyên nhân. Nội dung cụ thể nhân hệ thống linh năng không đủ vô pháp ra quét, kiến nghị ký chủ hiến tế linh vật. Xem xong rồi bối cảnh giới thiệu sau, tiên linh mặt trực tiếp biến thành người da đen dấu chấm hỏi mặt. Chứ không nói kia nhiều đến lệnh người lữu lươi thiên phú kỹ năng đi, liền kia bối cảnh giới thiệu Là nghiêm túc sao? Yểu yểu cư nhiên không phải túc yểu, mà là túc yểu đồ đệ. Đầu bóc ngắn ngủi trỗi chống một giây lúc sau, tiên linh ánh mắt lại dừng hình ảnh ở thành khâu hồ vương cùng nhân loại sở sinh chi nữ mặt trên. Nhân loại cùng linh thú con lai cũng không nhiều thấy, từ xưa đến nay cũng chỉ có đồng loạn, đó chính là linh tộc trước tộc trưởng, lang Xương nữ nhi lộc nguyệt. Mà lộc nguyệt phụ thân, đúng là một đầu tu luyện 8.000 năm ngọc hồ, trên thế giới không có khả năng có như vậy nhiều trùng hợp, cho nên Cái này suy đoán rất có khả năng là thật sự. Vì thế, tiên linh lại lần nữa nhìn về phía ngây thơ mở mịn yểu yểu khi, ánh mắt dị thường phức tạp. Loại này phức tạp chứa đầy nhiều nhất chính là ngẩn ngơ cùng ấy nấy. Nếu yểu yểu thật là lộng nguyệt như vậy, nghiêm túc nói đến, nàng là yểu yểu kẻ thù. Nó mâu thân, là bởi vì nàng mà chết đi. Loại này ý tưởng vừa xuất hiện liền vô pháp ngăn chặn, một ít trước kia lệnh người khó có thể lý giải sự cũng rốt cuộc trồi lên mặt nước. Ở tuyết vực thời điểm Lục Nguyệt rõ ràng là vì Long cốt thảo mà đến. Tư yếu yếu cường đại thần thức có thể nhìn ra được tới, nó hảo thật sự, căn bản không có thần thức bị hao tổn, cho nên Lộc Nguyệt lúc ấy thu thập lòng cốt thảo, rõ ràng là tưởng cho mẫu thân trị liệu thương thế. Nghe nói, Lăng Xương là 50 cấp đỉnh cấp linh giả, người bình thường căn bản vô pháp thương nàng mảy may, duy nhất khả năng chỉ có nàng thần thức đã chịu nghiêm trọng thương tổn, cho nên mới sẽ ngủ say không tỉnh. Nếu không có nàng, Tiên Linh tự trách cảm xúc đột nhiên mắc kẹt. Bởi vì nàng phát hiện, nếu không có nàng, Lăng Xương cùng Diểu Diểu cũng sống không được. Vì cái gì nói như vậy đâu? Đầu tiên, Diểu Diểu ở đi băng long xảo huyết phía trước, liền bị thân cận người hám hại, là nhất định sẽ có bế tác. Tiếp theo, nếu nàng không có xuyên qua đến thế giới này, dựa theo nguyên lai cốt truyện phát triển, định tộc ở tiến vào tội phạt đại lục lúc sau, khẳng định sẽ phát hiện có lao hồ bất đồng chỗ. Đến lúc đó vì được đến tức ngưỡng, hôn mê bất tỉnh Lăng Xương chỉ có thể trở thành dao hạ vong hồn. Nghĩ đến đây, Thiên Linh trong lòng rốt cuộc dễ chịu một chút. Chính là thực mau, lại lại lần nữa trở nên trầm trọng, hiểu hiểu mẫu thân là chính mình gián tiếp thân nhân cứu mạng, nếu không có nàng, tại đây nơi trốn là nguy hiểm bí cảnh, nàng khẳng định đã chết. Xem Thiên Linh cùng chính mình khẽ ước sau ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm đóng lửa, nửa ngày không cái động tĩnh, hiểu hiểu trong lòng có điểm lo sợ bất an, nó nhịn không được nhón sau lưng, dùng một con bụ bấm chân trước nhẹ nhàng vô vô nàng gương mặt, "Chi Chi, ngươi làm sao vậy?" Ấu tể lo lắng ánh mắt đem tiên linh mơ hồ thần thức gọi trở về hiện thực. Nàng lắc lắc đầu, ôn thanh nói, ta không có việc gì. Chính là cảm giác có điểm điểm thực xin lỗi ngươi mà thôi. Nàng không biết nên như thế nào đền bù. Yểu yểu hai chỉ móng nuốt phủng tiên linh mặt, phi thường ấm lòng hỏi, chi chi. Ngươi có phải hay không đói bụng nha? Ta mỗi lần đói bụng thời điểm liền thích phát ốc Vẫn luôn thời khắc chú ý tiên linh tiểu chiêu, cũng không biết tiên linh là làm sao vậy, chẳng lẽ khuế ước hồn thú quá trình rất thống khổ hẳn là đi nàng cũng không phải thực hiểu trùng hợp lúc này khoai tây nướng chín tản mát ra ngọt nhu hương khí xem phim đêm ánh mắt thẳng tóc nhìn chầmầm chầm khoai tây nàng tay mắt lênnh lẹ cầm nhánh cây đem khoai tây tất cả đều xoa ra tới sau đó xuyến thành trôi đưa tới tiên Linh trước mặt cấp tiên Linh ngươi ăn đi đang chuẩn bị đi kẹp khoai tây phi đêm tiên Linh cầm một chu thiếu sau đó xua tay nói dư lại cấp Phi đêm đi ta không đói bụng. tiểu chiêu có điểm không lớn vui nhưng vẫn là đưa cho hắn Tiên linh đem khoai tây chia làm hai phần, yểu yểu một phần tiểu chiêu một phần. Long phóng nhìn không có chính mình, có điểm ăn bị, uy chết nữ nhân, ngươi có ý tứ gì? Liền hắn hai là ngươi thân sinh, ta chính là nhạt được. Tiểu chiêu đối long phóng đầu lấy khinh bị ánh mắt, ngươi là hồn thể, lại không cần ăn cái gì. Long phóng thượng cương thượng tuyến, đây là có cần hay không ăn cái gì vấn đề sao? Này rõ ràng là địa vị cùng tôn nghiêm vấn đề. Tiên linh cái chán hát tuyến nhắm thẳng hạ rớt, đừng tất tất quay đầu lại nếu có thể đem thao diễm tiêu diệt rớt, nó thú hồn tùy tiện ngươi ăn. Nghe được tiên linh như vậy vừa nói, Long Yên Tâm vừa lòng đủ đấm vào miệng, này còn kém không nhiều lắm. Tiên linh đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, ngươi không cần thao diễm thú hồn đi. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía đang ở vùi đầu gặm khoai tây phi đêm. Phi đêm cơm khô động tác dừng lại, hắn đem trong miệng ngọt nhù khoai tây nuốt tiến hết hầu, vội vàng lắc đầu, ta cái gì đều không cần. Long phóng tức khắc thu hồi trừng mắt ánh mắt, tính tiểu tử ngươi thượng nói. Đãi đại gia ăn uống no đủ, tiên linh một tả một hưu ôm hai cái lông xù xù tiểu khả ái, chui vào lều chạy đi nghỉ ngơi, mà bay đêm lại thành thành thật thật thủ cả đêm đêm. Ngày hôm sau, lông ngống đại tuyết còn chưa đình chỉ, thậm chí so ngày hôm qua còn muốn hung mãnh Giờ phút này độ ấm đã đạt tới âm thượng trăm độ C, nhưng tiên linh cùng phi đêm đều không có cái gì cảm giác, rốt cuộc hai người chịu rét độ đều không thấp. Nhưng bọn hắn không sợ lánh, không đại biểu người khác không sợ, lâm thời sủng có điểm ăn không tiêu. Mới phi hành một đoạn thời gian đã bị đông lạnh đến không ngừng đánh hát xỉ, trên người mau đều cứng đở. thấy thế, phi đêm đem chính mình khế ước thú triệu hoán ra tới. Phi đêm khế ước thú là một con toàn thân tuyết trắng phi hổ, có bệ ngạn thần thú viết mạch, nhìn qua huy phong lấm lấm, khóc xoay cùng túm, chỉ là ở nhìn đến tiên linh lúc sau liền dây biến ngoan ngoan đại miêu. con thường thường dùng đầu đi cọ tay nàng. Rốt cuộc, ai có thể cự tuyệt tức nhưỡng mị lực đâu. Cứ như vậy, bọn họ cưới phi hổ, một đường đỉnh đ đã trải qua dài đến nửa tháng trèo đèo lội suối, xét qua núi cao con sông, lướt qua sa mạc hải vực, nhưng liền sắp tới đem xuyên qua tầng mây tới núi non trùng điệp đỉnh khi, lại ngoài ý muốn gặp phiên thoái. Chúng ta bị người theo dõi." Phi đêm vô cùng khẳng định nói. Tiên linh cũng có điều phát hiện, gần nhất mấy ngày bị nhìn trộm cảm giác càng ngày càng nùng liệt, thực rõ ràng kia tránh ở chỗ tối người có điểm thiếu kiên nhẫn. Đầu tiên bài trừ theo dõi giả là thao diễm, rốt cuộc Lấy tím cầm thực lực tới nói, Nếu Thao Diệm theo dõi bọn họ một đường, khẳng định là sẽ có điều phát hiện. Mà tím cầm hiện tại trạng thái chính là, ngày ngày ngủ ngon, ngẫu nhiên ở bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm thức tỉnh một chút, nhưng thực mau liền không có hứng thú tiếp tục lâm vào ngủ đông. Thực hiện nhiên, theo dõi giả thực lực cũng không đủ để khiến cho nàng chú ý. Nhưng vấn đề chính là, bọn họ rõ ràng biết chính mình bị theo dõi, nhưng chính là tìm không ra người khởi sướng ở nơi nào. Loại tình huống ngày dưới Thực rõ ràng không thích hợp trực tiếp tiến vào đám mây chi hải cùng thao diễn một trận tử chiến. Vạn nhất ám ảnh giả không nói võ đức sau lưng đánh lén đâu. Vì thế Tiên Linh quyết định đem theo Giới Giả dụ dỗ ra tới. Ăn xong cơm chiều sau, nàng đột nhiên đối Phi đêm khởi xướng đoàn đội mời. Không hề nghi ngờ chính là, Phi đêm dây tiếp nhận rồi, cũng thực mau học xong cùng Tiên Linh tiến hành sóng điện não giao lưu. Hai người từng người mang theo lạnh nhạt mặt nạ ở lửa trại trước, ám chọc chọc thương lượng một chút hứng đối chi sách. Ở Tiên Linh kiến nghị hạ, Thực mau một hồi lệnh người mê hoặc chiến tranh ở trong rừng rầm khai hòa lên. Nguyên nhân gây ra là nàng muốn hướng tây, mà bay đêm càng muốn hướng đông, hai người ý kiến không thống nhất, lần đầu vùng tay đánh nhau. Kết cục là phi đánh đêm bại phẫn nhiên rời đi. Tiên linh mang theo phẫn nộ cảm xúc tiếp tục hướng tới đám mây phía trên phi hành. Mới phi hành một đoạn thời gian, nàng liền khẳng định, kia theo dõi giả chính là nhằm vào nàng, nàng dùng tìm tòi kỹ năng, nhiều lần có thể quét ra hắn lén lút điểm đỏ. Ly đến không xa cũng không gần. Thối lui cũng có thể công nhưng cái ám ảnh giả thân pháp thật sự quá quỷ mị căn bản khó có thể bắt giữ tiên Linh không nghĩ rút dây động độngrừ kinh nàng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm cao dài linh thú tới phối hợp nàng làm Tú mà thức xảo ngày này liền ở một chỗ trên vách núi nàng cư nhiên đụng phải nhàn nhã phơi nắng Kim Lân rực Long hồi lâu không thấy Kim Lân Rực Long cũng không biết là ăn kích thích tố vẫn là thức ăn chăn nuôiôi thể tích biến đại không ít một tiếng mạ vàng dường như vậy lóe mù người mắt làm người khó có thể rời đi ánh mắt Tiên linh lập tức liền quyết định, liền nó. Nhìn đến lao người quen, Kim Lân Dực Long dị thường hưng phấn, hình như là có rất nhiều lời nói muốn giảng. Tiên linh sấn nó mở miệng phía trước, trực tiếp tới một cái đoàn đội mời. Không hiểu ra sao Kim Lân Dực Long bị nhẹ nhàng kéo vào đoàn, tiên linh đối nó giảng thuật một chút nàng trước mắt tình cảnh, sau đó lấy 10 viên trong vòng trăm năm đan giá cả thuyết phục nó hỗ trợ. Người đợi lắc nữa, làm bộ cùng ta có thủ hán dùng sức tấu ta, tấu đến càng tàn nhẫn càng tốt. Kim Lân Dực Đối mặt tiên linh yêu cầu, Kim Lân Dực Long vẻ mặt một bức loại này tiêu tiền mua Long tới tấu chính mình kỳ ba nó vẫn là lần đầu tiên thấy, cư nhiên còn yêu cầu tấu đến càng tàn nhẫn càng tốt. Thật sự làm Long khó có thể lý giải. Còn chưa chờ nó làm ra trả lời, tiên linh liền trực tiếp đối nó động thủ. Kêu hung ác tư thế, giống như không phải ở diễn kịch. Kim Lân Dực Long bị bắt ăn một đốn đòn hiểm, tức khắc nổi trận lôi đình, đuổi theo tiên linh liền một đốn điên cuồng phát ra. Cuối cùng, tiên linh thân bị trọng thương không địch lại Giá Long Hồn Kiếm cũng không quay đầu lại đào tẩu. Kim Lân Dực Long vô cùng đen đuổi ghé vào phá thành mảnh nhỏ trên vách núi, túi đầu liếm láp miệng vết thương, nó cảm giác chính mình bị mỡ heo che tâm, như thế nào sẽ đáp ứng nhân loại như vậy vô cơ gây rối yêu cầu. Vậy đều bị xóa sạch vài phiến, thật là mệt lớn. Liên ở nó vô cùng hối hận thời điểm, trung quanh không khí đột nhiên một trận vận mèo, lệ người sởn tóc gáy sát khí bay nhanh tới. Kim Lân Dực Long vậy tức khắc tạc vỡ ra tới, không cần suy nghĩ liền mở miệng phun ra một ngụm gió lốc. Nó như Lâm đại địch trừng mắt kim sắc đồng tử, kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm to lớn vang dội đến cực điểm quát thứ gì tránh ở chỗ tối lén lút đi ra cho ta chương 297 hoặc không lưu thu chương 297 hoặc không lưu thu chạy trốn một đoạn đường sau tiên Linh cảm giác không thích hợp nàng quyết đoán đem hôm nay cuối cùng một lần tìm tòi cơ hội cấp dùng hết khổng lồ số liệu vong chung một cái màu đỏ điểm nhỏ xuất hiện ở Kim Lân rực Long nơi vị trí có vẻ đặc biệt mắt sáng thực hiển nhiên kia ám ảnh giả sấn nàng rơi đi sau, giao hoạt đối Kim Lân Dực Long động thủ. Cũng là, rốt cuộc trên đường đi gặp bị thương ngàn năm linh thú, nào có không ra tay. Vì thế Tiên Linh lập tức thu liễm hơi thở thay đổi phương hướng. Cách xa nhau khá xa, nàng liền nghe được Kim Lân Dực Long phẫn nộ tiếng gầm gừ. Đất rung núi truyền trùng, một cái an mặc màu trắng trưởng bạo nam nhân đứng ở hơi mỏng ngự kiếm thượng, dáng người vô cùng linh hoạt cùng chi chiến đấu. Cùng Kim Lân Dực Long khổng lồ hình thể so sánh với, hắn có vẻ như thế nhỏ bé. Tựa như hạt mẹ điểm nhỏ giống nhau, thậm chí còn không có rực long một cây long trào đại, nhưng là, từ trên người hắn phát ra hơi thở, lại lệnh người hái hùng khiếp vĩa. Hắn cấp tiên linh nguy hiểm cảm không thể so nịnh thiên lương thấp, này ít nhất là một cái thất dai trở lên khí giả. Lục dai trở lên khí giả ở đất hoang chính là kim tự tháp đứng đầu nhân vật, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nàng bất động thanh sắc lấy ra ngọc hồ châm gắt gao nắm ở trong tay, cũng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nam nhân đi vị tưởng tìm kiếm một cái vạn vô nhất thất ra tay cơ hội để tránh sai thất này rất tốt đánh lén cơ hội tốt. Liên ở tiên linh xúc lực chờ phân phó thời điểm, Kim Lân Dực Long lại lâm vào bị động bị đánh giữa. Nay vẫn là nó lần đầu tiên gặp gỡ loại này, liền gió lốc đều đuổi không kịp nhân loại, quả thực muốn chọc giận hàng rồi, Long Tức không cần tiền điên phun. Nhưng dù vậy, nó cũng vô pháp đối nhân loại tạo thành bất luận cái gì thương tổn, thể chất cường hãn ám ảnh giả, ngạnh sinh sinh đỉnh Long Tức phát ra, ở nó trên người lưu lại đạo đạo miệng vết thương. Vậy lại bị xóa sạch thật nhiều, nó tức giận đến ngửa mặt lên trời thét giải. Xương trắng lượn lờ trùng cầm trong tay song khuyết nam nhân và táo nhẹ nhàng, tranh thủy mặc giống nhau du ngư quay chung quanh hắn chuyển động, cùng một thân tuyết trắng quần áo hình thành tiên minh đối lập có loại nói không nên lời mỹ cảm. Thiên linh ánh mắt tức khắc bị du ngư hấp dẫn. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, ở lạc nhật thành khi, song khuyết khí linh mới lớn bằng bàn tay, mà trước mắt này du ngư, thể tích lại có thể cùng cá heo biển đánh đồng Lúc này mới qua bao lâu? Mấy tháng mà thôi, này tiến bộ cũng thật sự quá mức bay nhanh một chút. Quả thực làm nhân tâm kinh. Thức mau, nàng lại chú ý tới, kia rung ngư sở phát ra hơi thở vô cùng quen thuộc. Nàng cơ hồ là lập tức liền nhận ra, kia ngọn ý. Chính là thương tổn Lam Linh cùng Long Phóng đầu sỏ gây tội. Nhưng mà không đợi tiên linh làm ra bất luận cái gì phản ứng, Long Phóng liền hùng hổ từ cổ tay của nàng trôi chui ra tới. Nhìn đến địch nhân trong ngay mắt, hắn đôi mắt liền đỏ, dựa. Chính là này nhai con loại lúc trước đem láo tử lừa đến trong biển đi huy cá, lão tử muốn giết hắn. Nói xong, nó thao tác long hồn kiếm liền hướng tới nam nhân nơi phương hướng xung phong liều chết mà đi. thấy thế, tiên linh đành phải móc ra ngọc hồ châm, dự phán ám ảnh giả đi vị, đối hắn tới một phát ngọc hồ băng. Đáng tiếc thật đáng tiếc chính là, tiên kia sớm đã có sở phát hiện, ở phát hiện trung quanh không khí không thích hợp trong ngáy mắt, liền linh hoạt vô cùng lệ ra công kích phạm vi. Vì thế... Nàng từ xuất đạo tới nay liền bách phát bách chúng kỹ năng, lần đầu tiên không. Thậm chí, bốc lên dựng lên bao tuyết, còn đem chính hướng tới ám ảnh giả truy kích mà đi kim lân rực long cấp đông cứng. Tiên linh. Nhìn hình thể khổng lồ rực long không chịu không chế hướng tới biển rộng rơi xuống, tiên linh vội vàng đối long phóng phân phó nói, ngươi cuốn lấy ám ảnh giả, đừng làm cho hắn chạy. Sau đó lại đối kim lân rực long hét lớn đến, mau thu nhỏ lại. Kim lân rực long trong tiềm thức vẫn là tín nhiệm tiên linh, nghe được nàng thanh âm Không nói hai lời liền ở rơi xuống trong quá trình biến thành chim sẻ lớn nhỏ. Tiên Linh vươn tay, chín chói dây đàn linh hoạt vô cùng chiều nó quấn quanh mà đi. Vững vàng tiếp được Kim Lân Dực Long sau, nàng đem nó lôi trở lại bên người, cũng hút đi nó trong cơ thể sở hữu hà khí. Nàng ngữ tốc bay nhanh ngày này nói, "Xin lỗi, kia nhân loại thật sự hoạt không lưu thu, nhất thời không lưu ý liền ngộ thương đến ngươi, ngươi không sao chứ?" Kim Lân Dực Long. Xem Kim Lân Dực Long đều mặt đen. Tiên linh tử nhận không gian móc ra một viên ngàn năm nội đàn đưa cho nó, sau đó một chút đều không khách khí kiến nghị nói, chúng ta liên thủ đem hắn bắt lấy, người đợi lát nữa phụ trách phong tỏa hắn đi vị. Người xem biết không? Nhận hối lộ, nó sát mặt cuối cùng đẹp một chút, nó rò hỏi, đi vị là có ý tứ gì? Chính là kêu nhân loại hành tẩu quy đạo, cùng với tiến thối lộ tuyến. Kim lân rực Long vẫn là vẻ mặt che giấu Tiên linh đột nhiên không lớn tưởng cùng cái này ngốc khở khạo nói chuyện. Nàng hít sâu một hơi Với trọng suất gánh, cho chính mình tới một phát không lớn thuần thục chạy nhanh thuật sau, liền hướng tới chiến trường phóng đi. Phi hành trong quá trình, nàng nhất tâm nhị dụng cấp Kim Lân Dực Long gửi đi sóng điện não, tính, ngươi liền tại đây nhìn điểm, hắn muốn chạy trốn thời điểm, liền đối hắn chạy trốn phương hướng phóng thích tiên phú thần thông là được." Kim Lân Dực Long, ta giống như minh bạch điểm nàng ý tứ, hại nhân loại nói chuyện chính là khó hiểu. Nhìn đến tiên linh bay tới, Lệnh Đêm trắng phản ứng đầu tiên là xoay người rời đi. Rốt cuộc theo dõi nàng lâu như vậy, Hắn quá hiểu biết thực lực của nàng, khó chơi thật sự. Nhìn địch nhân giống một đạo sao băng giống nhau hướng tới nơi xa chạy như bay mà đi, tiên linh cả người đều không tốt, nàng trước nay đều không có đụng tới quá như vậy cao thủ, nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên cư nhiên là xoay người bỏ chạy. Liên nàng loại này nhu nhu nhược nhược nữ tử, hoàn toàn không cần phải hảo sao. Tiên linh không cần suy nghĩ liền chiều hắn hỏa tốc đuổi theo. Nhưng hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, lệnh người theo không kịp. Liên ở trong tối ảnh giả bóng dáng dần dần biến mất ở trong tầm nhìn khi, hỏa lực toàn bộ khai hỏa long phóng dùng ra ăn lại sức lực, rốt cuộc đuổi qua địch nhân, hắn không nói hai lời liền chặt đứt ám ảnh giả đường lui, cấp tiên linh tranh thủ tới rồi truy kích cơ hội. Tiên linh dẫn theo tiểu mục châm liền đối với ám ảnh giả phóng thích một cái vực. Vì cái gì không phải ngọc hồ băng? Bởi vì nó ở CD. Tận mắt nhìn thấy đến ám ảnh giả bị bao phủ ở vực chung sau, nàng xoa tay hầm hè chuẩn bị tới cái tổ hợp liền chiêu nhưng mà liền ở thời khắc mấu chốt, nam nhân lại tốc độ cực nhanh ẩn ngấp thân hình. Thực hiện nhiên, hắn không muốn cùng nàng chính diện cương. Đây là nàng vô cùng chán ghét thích khách nguyên nhân, làm một cái da giòn pháp sư, quả thực không hề biện pháp. Vì thế nàng thần sắc lạnh lùng, dơ lên trong tay cây châm, liền đối với kết giới phương hướng phóng xuất ra đại lượng băng nhận. Nàng muốn dùng quần công phương thức bức bách hắn hiện thân, nhưng mà dây tiếp theo, kết giới nổi đột nhiên trống rống ra tới hai điều tranh thủy mà cá. Ngáy mắt liền đem nàng sở hữu sát chiêu đều cắn nuốt cái sạch sẽ. Nên diện mà đến sát khí làm nàng nhận thấy được không thích hợp, lập tức thân hình mau lùi. Vèo vèo tiếng gió từ bên thai thổi qua, hai thanh hơi mỏng trong suốt loan đao mạo hiểm vô cùng rán nàng ra đầu bay qua. Tiên linh che lại thiếu chút nữa biến thành đầu chọc đầu, thầm mắng một tiếng thật tâm hiểm, liền ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm chiều nàng bay nhanh mà đến xương đen. Dùng cực nhanh ngữ tốc phân phó long phóng cho nàng hộ pháp sau Nàng không có bất luận cái gì né tránh chủ động hướng tới dù ngư đón đánh mà đi. Nhìn đến tiên linh như vậy hổ, Long Phóng vội và ngăn cả nói, lúc trước chính là này ngoạn ý cắn nuốt ta không ít thần hồn, ngươi đừng. Nhưng mà nó lời nói còn không có nói xong, liền kinh ngạc phát hiện, bị xương đen sở bao phủ tiên linh nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Long Phóng, kỳ thật chân thật tình huống xa xa không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng. Lúc này tiên linh thân thể chính là một cái chiến trường. Dụ ngư giống cá trạch giống nhau trôi vào thân thể của nàng, một đường đấu đá lung tung phá hư nàng ngũ tạng lục phủ, cắn nuốt nàng trong cơ thể tinh khí cùng linh lực. Nàng trước mắt có khả năng làm, chính là nhịn xuống đau nhức, không ngừng thúc dục tự nhiên chi lực đi tiêu diệt chúng nó. Quá trình thống khổ đến lệnh nàng ngăn không được run rẩy, nhưng đồng thời thu hoạch cũng là thật lớn, này ngoạn ý bổ dưỡng thật sự, nếu có thể toàn bộ cắn nuốt, nói vậy tức dưỡng thực lực sẽ nâng cao một bước. Cảm nhận được song khuyết hơi thở ở chậm rãi biến yếu, Ám ảnh giả nhìn về phía tiên linh ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này làm hắn đau đầu vô cùng, lại như thế nào cũng vùng thoát khỏi không song uy hiếp, cư nhiên bị trước mắt này nhân loại thiếu nữ cấp dễ như trở bàn tay tăng hân giã. Vì thế hắn kiềm chế ở muốn sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh ý tưởng, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nàng, chờ đợi nàng đem uy hiếp nổ. Vài phút sau, song khuyết khí linh bị hoàn toàn căn ướt, tiên linh hơi thở mắt thường có thể thấy được trở nên cường hãn Tuỳ mạo tự nhiên hơi thở cơ hồ sắp tử trên người nàng tràn đầy mà ra. Cảm thụ được trung quanh bàng bạc tự nhiên chi lực, vẫn luôn đều ở vây xem xem Diễn Kim Lân Dật Long, nhịn không được kích động cánh chiều nàng nơi phương hướng bay đi. Nhưng mà đúng lúc này, một phen hơi mỏng ngự kiếm đột nhiên xé rách hư không, thế như trẻ che hướng tới nàng trái tim đánh úp lại. Tiên Linh thoáng một chút mở mắt, đây là nàng lần đầu nhìn đến nam nhân chính mặt. Nga không đúng, là mang mặt nạ chính mặt. Từ lạnh nhạt vô tình trong mắt có thể nhìn ra Đây là một cái tương đương tàn nhẫn độc các người. Liên ở ngự kiếm sắp đâm thùng nàng trái tim khi tiên linh thân thể không hề dự triệu biến thành huyết vụ, ám ảnh giả phải giết một kích bị nhẹ nhàng tan giã. Nam nhân không có dự đoán được tiên linh còn có này nhất chiêu, hơi hơi lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn biết chính mình đã sai thất cơ hội tốt, vì thế ở kim lân rực Long phát lại đây nháy mắt, lại lần nữa ẩn nấp thân hình. Thấy như vậy một màn, nàng hoàn toàn táo bạo. Em đi. Thích khách thật sự là quá chăn ghét không có tìm tòi kỹ năng nàng căn bản vô pháp định vị hắn vị trí, vì không cho chính mình mất đi khống chế, tiên linh đành phải rời khỏi huyết ảnh trạng thái. Long hồn kiếm chủ động bay trở về tay nàng, nàng cầm trong tay đại kiếm vẻ mặt táo bạo khắp nơi tìm kiếm ám ảnh giả tung tích. Đúng lúc này, thức Hải ngủ tiểu Chiêu cùng Diểu Diểu nghe được động tĩnh, không nói hai lời liền bay nhanh chui ra tới hỗ trợ. Diểu Diểu xuất hiện kia một khắc, có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh nhằm vào nàng sát khí càng thêm nồng đậm. Bạch Liệt giác quan thứ nói cho nàng nam nhân muốn lại lần nữa phát tác, nhưng mà còn chưa chờ nàng làm ra bất luận cái gì phản ứng, mặt trời lên cao không trùng đột nhiên trở nên tối tăm Giây tiếp theo, nàng cảm giác chính mình tự hồn là mất đi đối thân thể khống chế. Một mảnh đen nhánh chung nàng nghe được bên thai truyền đến rào rạn, thật giống như là hơi mỏng lưỡi dao cắt qua hư không cắt đứt mạch máu thanh âm. Thân thể của nàng tức khắc đau xót, chốc mũi tràn ngập ra đại lượng mùi máu tươi. Chết! Này rác rưỡi ngoạn ý, tư nhiên còn có loại này quỷ dị thần thông Lăng phóng hùng hùng hổ hổ thao tắc long hồn kiếm thế tiên linh ngăn cản che trời lấp đất kiếm vũ. Cũng liền trong nháy mắt công phu, tiên linh liền dễ như trở bàn tay liền tránh thoát ra loại này quỷ dị trói buộc trạng thái. Nhưng mà chờ nàng thật vất vả mang theo một thân kiếm thương lao ra hắc ám khí, lại phát hiện, yểu yểu cùng tiểu chiêu cư nhiên không thấy bóng dáng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía còn ngốc không lăng đang huyền dừng lại Kim Lân Dực Long, khít sâu một hơi hỏi, "Ta các đồng bạn đâu?" Kim Lân Long một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, "Ta không biết." Giống như đuổi theo kia nhân loại Tiên linh chương 298, nịnh đêm trắng chương 298, nịnh đêm trắng Tiên linh Nhìn đến tiên linh bị ám ảnh giả quỷ dị Thần thông cấp bao phủ ở Tiểu chiêu đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy Một trận gió lạnh đánh út lại Đông nhiên quay đầu lại, nàng kinh hãi phát hiện Một đạo màu trắng lưu quang giống kia Chấp hướng tới Yểu Yểu lao xuống mà đi Yểu Yểu Nhìn đến Yểu Yểu bị bắt Tiểu Chiêu không cần suy nghĩ liền đuổi theo. Rốt cuộc đêm kia chỉ khó chơi hình người linh thú vùng thoát khỏi. Lĩnh đêm trắng gắt gao ôm trong lòng ngực không ngừng rẫy rủa Hồ Ly, sắc mặt trắng bệnh chui vào rừng rậm chỗ sâu trong. Theo dõi Phó Tiên Linh lâu như vậy, hắn rõ ràng minh bạch nàng vây không được nàng bao lâu, mà hắn lại ở thi triển thần thông sau đi vào một cái đặc biệt suy yếu trạng thái. Hắn biết, hắn thực mo liền sẽ bị đuổi theo, chính là. Ở nhìn đến Lộc Nguyệt trong náy mắt, hắn lý trí lại đột nhiên băng tích tăng dã. Hắn vô pháp khống chế, đánh bạc tánh mạng, cũng muốn mang theo nàng rời đi. Hắn thể lực chống đỡ hết nổi hoạt ngồi ở khô khốc cổ một thượng, cũng thật cẩn thận buông lòng ra ôm ấp yểu yểu tay. Tuyết trắng tiểu hồ ly ở tránh thoát trói buộc trong ngáy mắt, liền hung tợn cắn thượng cánh tay hắn. Khí giả thân thể cường hắn vô cùng, chính là yểu yểu lại dễ như trở bàn tay liền thương tới rồi hắn. Lĩnh đêm trắng không có dễ rửa, tùy ý nó còn không có lớn lên răng nanh lưu tại hắn ra thịt, hắn ôn nhu dùng một cái tay khác vuốt ve nó lông xù xù đầu, ôn thanh dò hỏi: Mặc Quân, ngươi như thế nào sẽ trở thành nhân loại khế ước sủng? Nhưng mà trả lời hắn, lại là tiểu hồ ly vô cùng lạnh băng ánh mắt, nó gắt gao nhìn chăm chú trước mắt xa lạ nam nhân, đỏ như máu đồng tử dần dần ngưng tụ thành châm trọc hình dạng, thực hiển nhiên, nó là ở thi triển thiên phú thần thông. Nhưng mà màn đêm trắng lại đối nó vô cùng quen thuộc, liền sắp tới đem băng hóa điện quang thạch hỏa chi gian, hắn buông tay, che khuất nó đôi mắt, cũng để lại nó sương sống. Yểu yểu điên cùng dãy rủa. Nhìn như thế xa lạ Lục Nguyệt Đêm trăng có một cái đặc biệt không tốt suy đoán, hắn thao xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trường cùng nịnh khắc sâu trong lòng giống nhau như lúc mặt, hắn thanh âm phát khẩn nhẹ giọng hỏi, ngươi, không nhớ rõ ta sao. Yểu yểu tắc bao, phát ra hung tàn vô cùng ngao ô thanh, ngao, ô, ô ngươi là ai, buông ta ra. Cùng lộc nguyệt sớm chiều ở chung vài thập niên, hắn đương nhiên minh bạch nàng ý tứ. Trong lòng suy đoán trở thành sự thật, hắn mát lạnh con ngươi tức khắc trở nên lạnh tấu xương. Đáng chết Nàng quả nhiên bị kia nhân tộc thiếu nữ cấp bắt giữ thành linh thú trứng. Phẫn nộ nịnh đêm trắng một quyền đem bên người cự thạch cấp tạp cái rộp nát, hắn nâng lên yếu ỉu, trong mắt nồng đậm bi thương ngưng kết thành một tầng trong suốt hơi nước, "Mai con, ta là đêm trắng a, ngươi đêm trắng. Ngươi thật không nhớ rõ ta sao?" "Gì?" "Này ngươi xấu như thế nào khóc nhẹ? Yểu yểu nhìn chằm chằm hắn mặt, cảm giác giống như có một tia quen thuộc, nhưng là nàng như cố ý không ra. Thấy nam nhân hốc mắt đỏ rực, hắn nhịn không được nhượng lượt hỏi, "Chi chi?" Ngươi là ta trước kia bằng hữu Đêm trắng tâm trầm đi xuống, hắn nhìn chăm chú vào trước mắt thiên chân vô tả con người, vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta từ nhỏ thanh mai chúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau ăn cơm, thậm chí cùng nhau ngủ. Ngươi còn nói tương lai phải gả cho ta, ngươi chẳng lẽ quên mất. Vẫn là cái bảo bảo hiểu hiểu. Ngươi thích nhất ăn linh anh quả, thích nhất mặc màu đỏ quần áo, ghét nhất xà tộc người, lần đầu tiên rèn vũ khí là ngự kiếm, ngươi còn đem nó đưa cho ta nói hắn tử nhận không gian lấy ra một thanh phá lệ dày nặng ngự kiếm hiểu hiểu nhìn chăm trầm kia xấu xấu ngự kiếm xem hiểu hiểu vẻ mặt một bức đêm trắng tâm càng trầm hắn hít sâu một hơi ng móng nuốt thượng còn có một khối trăng non hình dạng vết sẹo đó là ngươi rèn khi không cẩn thận đem luyện tốt cẩn du Ngọc dịch đánh nghiêng tạo thành lúc ấy ngươi còn khóc đã lâu hiểu hiểu khe meo meo vươn chảo chảo nhìn nhìn quả nhiên hoa mai lót trung tâm có một khối hình dạng bất quy tắc trăng non vết sẻo đặc biệt thấy được Nó tức khắc thần sắc khẩn trương nắm lên móng bước nhỏ, ngoài mạnh trong yếu nói, chi chi. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Đêm trắng không có trả lời vấn đề này, mà là sắc mặt ngưng trọng do hỏi, ngươi như thế nào sẽ trở thành nhân loại kia khế đớt sủng. Lấy mai con thực lực tới nói, kêu nhân tộc thiếu nữ muốn bắt lấy nàng, so lên trời còn khó, hướng chi, đến tuột cùng là cái gì cấp bậc bắt giữ khí, có thể đem kiểu vĩ ngọc hồ biến thành linh thú trứng. Thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Liên ở lệnh đêm trắng nghĩ trăm lần cũng không ra khi, bên hai lại truyền đến yếu yếu đương nhiên thanh âm, "Chi chi." Kia đương nhiên là ta chủ động cùng nàng khế ước. Kiếm ngữ khí thậm chí còn có một chút tiểu kiêu ngạo, hắn tức khắc nhún chủ. Sau một lúc lâu mới sắc mặt xanh mét nói, "Là nàng thương tổn ngươi, đem ngươi bắt bắt thành chứng." Từ thanh niên run nhẹ nhẹ tiếng nói chung, yếu yếu nghe ra nồng đậm quan tâm cùng hắn giận, lại liên tưởng đến hắn sắc thật nói ra chính mình một bộ phận yêu thích cùng thân thể đạt thủ, vì thế nó nghiêm túc giải thích nói, "Chi chi, Không phải, tiên linh là ta ân nhân cứu mạng, nàng nói ta thân tín phản bội ta, cho ta hạ độc, mới đưa đến ta ở thu thập lòng cốt thảo thời điểm mất đi sức chiến đấu. Nàng là vì giữ được ta mệnh, mới không thể không đem ta bắt giữ thành chứng. Cảm giác như vậy không đủ có sức thuyết phục, nó còn mại thanh mại khí bỏ thêm câu, chi chi. Tiên linh là người rất tốt loại. Người không cần hiểu lầm nàng, không cần khi dễ nàng. Đêm trắng. hắn tức khắc tâm thái tạc nước ra. Em đi. Kìa nữ nhân cư nhiên còn đem tiểu hồ ly cấp tẩy não. Nhìn đêm trắng khó có thể tin nhìn chính mình, vì chứng minh chính mình theo như lời là thật, yểu yếu lắc lư một chút trên cổ ánh tuyết vòng, chi chi. Ngươi xem, ta đổ vật tiên linh đều cho ta hảo hảo thu, ta vừa tỉnh tới, nàng liền trả lại cho ta, không chỉ có là vòng tay, còn có ta trên người xuyên y hề phục cùng với ta cây quạt, hết thảy đều trả lại cho ta. Nhìn ánh tuyết vòng hảo hảo trong lên tiểu hồ ly trên cổ, đêm trắng ngơ ngẩn. Bị phẫn nộ cấp che giấu đầu vóc hắn bắt đầu lý trí trở về, hắn không tự chủ được nghĩ đến Phó Tiên Linh ở Lạc Nhật thành hành động. Như vậy một cái vì giải cứu tu binh, mà đem một tòa thành cấp giả đến long trời lở đất, lại không động thủ giết hại một cái vô tội người nữ nhân, xác thật không giống âm hiểm tiểu nhân. Cho nên, nàng nói cái kia kẻ phản bội là ổ mục thúc thúc. Nghĩ đến đây, lĩnh đêm trắng sống lưng một trận phát lạnh. Hắn cùng Lục Nguyệt Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ổ mục có bao nhiêu trung thành và tận tâm, hắn trong lòng biết rõ ràng hắn không nghĩ tới, lệnh khắc sâu trong lòng, cư nhiên liền ổ mục đều có thể đủ thu mua. Như thế thủ đoạn. Nhìn đến đêm trắng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hiểu hiểu cho rằng hắn không tin chính mình nói, đang muốn cho hắn cái giáo hấn, đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Bởi vì có hệ thống định vị công năng nguyên nhân, tiên linh thực dễ dàng liền đuổi theo tiểu tiêu, một phen dò hỏi sau, mới biết được, hiểu hiểu cư nhiên bị kia ám ảnh giả cấp bắt đi. Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nàng hiện tại cũng không có không thâm tưởng. Vì thế liền mang theo tiểu chiều, một đường nhanh như điện chấp hướng tới yểu yểu tọa độ đuổi theo qua đi. Chờ nàng đuổi tới hiện trường khi, trước mắt hình ảnh làm nàng chấn động. Chỉ thấy tháo xuống mặt nạ ám ảnh giả, đang ở bị yểu yểu vô ảnh lily li chảo cuồng ngoênh loạn quạt, tia luân thành tàn ảnh móng đuốt cũng không biết rốt cuộc phiến nhiều ít nhất cư nhiên đem hắn trước ngực quần áo đều cấp xé vỡ. Mà kia ám ảnh giả, cư nhiên ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ nhầm nó đánh nhầm nó mắng, nửa điểm phản kháng đều không có. Thật sự là loại người không thể tưởng tượng Nghĩ hoặc không thôi tiên linh nhịn không được nghĩ thầm, chẳng lẽ là hiểu hiểu đệ tam đuôi thiên phú kỹ năng hoặc chúng sinh kích hoạt rồi, sau đó đem này thích khách cấp mê đến thần hồn điên đảo. Chính là, liền hiểu hiểu này tròn vo dáng người, rốt cuộc là có bao nhiêu trọng khẩu nhân loại mới có thể bị mê được mất đi lý trì a Có lẽ là tiên linh ánh mắt thật sự là quá có xuyên thấu lực, đêm trắng đột nhiên chuyển qua đầu, vẻ mặt sát khí nhìn về phía nàng, nhưng đang xem thanh người tới sau, hắn lại ngơ ngẩn thu hồi sát âm. Nam nhân ưu việt diện bạo làm tiên linh hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau trong lòng liền tức giận mộc thành cụm. Chính là người này mô cẩu dạng gia hỏa, khẽ meo meo theo dõi nàng vài tháng. Quả thực có bệnh tâm thần. Nàng ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm hỏi, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì muốn bắt đi hiểu hiểu? Gia hỏa này vừa rồi hạ tử thủ muốn sát nàng, nàng nhưng không cho rằng là beta ta. Lệnh tiên linh càng muốn không đến chính là, đối mặt chính mình ép hỏi, nam nhân nhanh chóng đứng lên. Sau đó vô cùng thành khẩn chiều nàng không lưng xin lỗi, thực xin lỗi, ta vì ta phía trước xúc động hành vi hướng ngươi xin lỗi. Tiên linh, nàng đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía chiều chính mình bay nhanh đánh tới yếu yếu. Yếu yếu thả người nhảy, nhảy đến tiên linh trong lòng ngực, vô cùng thân mật dán nàng mặt, giải thích nói, chi chi. Hắn nói hắn là bằng hữu của ta. Tâm tư nhanh nhẹn tiên linh lập tức liền đoán ra, ngươi theo dõi ta, chính là bởi vì yếu yếu. Chính là, ở tuyết vực chung thời điểm. Nàng cũng không có đem hồ ly trứng lấy ra tới qua. Ám ảnh giả còn tính ngay thẳng, hắn một lần nữa đem mặt nạ mang hồi trên mặt, lắc lắc đầu, nói, không phải, ta là nhìn đến ngươi sử dụng ngọc hồ châm, cho nên mới sẽ theo dõi ngươi tìm tòi hư thật. Này! Nhưng thật ra là người trăm triệu không nghĩ tới. Nhìn đến tiên linh trinh lăng trụ, đêm trắng ánh mắt nhìn chầm chầm vào nàng, tưởng từ trên mặt nàng nhìn trộm ra rất nhỏ biểu tình biến hóa, chính là tiếc nuối chính là... Này nhân loại thiếu nữ cũng không có bất luận cái gì trột dạ cùng né tránh. Vì thế hắn chỉ có thể vô cùng trắng ra hỏi, ngươi cùng lăng xương tộc trưởng là cái gì quan hệ? Nàng vũ khí như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Thiên linh. Đối mặt thanh niên hùng hổ dọa người ánh mắt, nàng trong lòng thở dài. Không lâu trước đây mới hái hùng khiếp vì phát hiện hiểu hiểu là lăng xương nữ nhi, nàng vẫn luôn không biết nên như thế nào nói cho nàng chân tướng, hiện tại lại toát ra một cái lăng xương người xưa cũng là thời điểm thẳng thắn thành khẩn bố công tán gấu một chút. Nhưng là ở nói cho hắn chân tướng phía trước, nàng cần thiết đến xác nhận trước mắt người này rốt cuộc là cái gì thân phận. Vạn nhất là định tộc gián điệp làm sao bây giờ? Vì thế Thiên Linh cũng đáp lễ cường thế ánh mắt, ngươi cũng biết Lăng Xương tộc trưởng thân phận địch thù. ở trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta yêu cầu ngươi chứng minh chính mình thân phận. Đêm trắng. Chương 299, chân tướng. Chương 299, chân tướng. Thiên linh yêu cầu rất đơn giản. Lại làm đêm trắng khó khăn Lúc trước ở lang Bạt kỳ hồ đào vong trung Hắn đã đem sở hữu có thể chứng minh Thân phận đồ vật toàn cấp tiêu hủy Hiện giờ làm hắn bằng một trương miệng tới Để cho người khác tin tưởng hắn Khả năng sao Húng hồ hắn còn trường một chương cùng nịnh khắc sâu Trong lòng giống nhau như lúc mặt Xem đêm trắng ánh mắt lập lệ nửa ngày Không nói lời nào Tiên linh tâm trầm một chút Liền ở nàng ngón tay âm thầm sờ lên ngọc hồ Trong khi bên tai đột nhiên chuyển đến thanh niên ôn nhuận thả lạnh leo thanh âm ta có thể cùng Lộc Nguyệt ký kết chủ tớ khế ước tới chứng minh ta thân phận. Thiên linh ngây ngẩn cả người. Giá hỏa này như vậy cương. tiểu chiêu nghiêng đầu, khó hiểu, Lộc Nguyệt là ai. Yểu yểu cũng chớp tròn xoe mắt to, chi chi. Đúng vậy, Lộc Nguyệt là ai. Đêm trắng ánh mắt ôn hòa nhìn về phía yểu yểu, ta nguyện ý trở thành ngươi người hầu. Vĩnh viễn bảo hộ ngươi, không cho ngươi đã chịu đình điểm thương tổn, ngươi nguyện ý trở thành chủ nhân của ta sao. Ai nha má ơi. Hình ảnh này tô đến liền tiên linh đều cảm giác nha có điểm toan, tiểu chiêu càng là cái đuôi tiêm đều dựng lên, mà đương sự hồ lại vẻ mặt ngây thơ, chi chi. Người hầu là cái gì? Đương lão sư đương quán tiểu chiêu phản xạ có điều kiện giải thích lên. Yểu yểu nghe xong như suy tư gì, sau một lúc đầu, nó lại thanh mai khí gật đầu nói, chi chi. Hảo à! Như vậy, về sau liền không cần thực hiện hứa hẹn gả cho hắn, nó cảm thấy thu hắn làm người hầu thực hoàn mỹ. Vì thế... Ở Tiên Linh cùng Tiểu Chiêu chứng kiến hạ, đêm trắng cùng Diểu Diểu thành công ký kết chủ tớ khế ước. Khế ước thành công sau, Tiên Linh căng chặt thần kinh mắt thường có thể thấy được thả lỏng lại, nàng bắt đầu dò hỏi hắn lai lịch. Lĩnh đêm trắng không quá tưởng kể ra kia đoạn hắc ám lịch sử, nay không khác lại một lần miệng vết thương giải mối. Nhưng là nhìn Diểu Diểu to mơ ánh mắt, hắn vẫn là túi đầu chậm rãi nói, ta đến từ một tộc. Theo đêm trắng không nhanh không chậm kể ra, một cái lệnh người vô cùng tức giận chuyện xưa dần dần trồi lên mặt nước. Tiên linh thật sự không nghĩ tới chính là, thực lực này cường hạn ám ảnh giả cư nhiên là nịnh tộc chính thức người thừa kế. Chỉ là đáng tiếc chính là, ở Lăng Xương biến mất dấu tung tích sau, hắn căn bản không có cơ hội thừa vị, đã bị an thượng, có lẽ có tội danh, đẩy hạ trí cao vô thượng thần đàn. Nếu gần chỉ là mất đi quyền lợi cũng liền thôi. Chính là hiện tại nịnh tộc phía sau màn cầm lái giả, lại là nịnh đêm trắng sinh đôi đệ đệ, nịnh khát sâu trong lòng. Nghe nói... Đó là một cái nhu nhược tuân lệnh tất cả mọi người nhịn không được tâm sinh thương tiếp bệnh công tử. Từ sinh ra khởi liền bệnh tật ố yếu, vô pháp thức tỉnh bất luận cái gì lực lượng, 6 tuổi sau càng là trực tiếp mất đi hành tẩu năng lực tê liệt trên giường, liền đất hoang tốt nhất vui y y đều bó tay không biện pháp. Ở cái này dùng võ vi tôn thế giới, một cái phế vật tất nhiên là không bị người sở coi trọng. Vì thế thiên tư hơn người định đêm trắng được đến cha mẹ trọng điểm bồi dưỡng. Hán tính cách thảo hỉ, Quang Minh lỗi lạc Ở trưởng thành trong quá trình được đến rất nhiều người yêu thích trong đó còn bao gồm tộc trưởng Lăng Sương. cùng hắn tương phản, phảnịnh khác sâu trong lòng hung ác nham hiểm ít lời cả ngày đem chính mình khóa ở trong phòng đối với gương lầm bầm lầu bầu thậm chí còn đối bên người thần cận người ác ngữ tương hướng theo chiều cô hắn tôi tớ bị đánh chết một đám lại một đám cha mẹ đối hắn thất vọng tôi đỉnh không bao giờ nguyện liết hắn một cái màịnh đêm trắng cảm thấy đệ đệ đáng thương mỗi ngày đều sẽ đi làm bạn hắn chính là lại bị hắn quan lấy cố ý làm tú chi danh Nhưng dù vậy, hắn cũng không có lùi bước, còn làm trầm trọng thêm nỗi hắn hảo. Dần dần, lĩnh khắc sâu trong lòng giống như tiếp nhận rồi hắn, bắt đầu thử thay đổi chính mình tính cách, cũng chậm rãi cùng hắn thân cận lên. Rốt cuộc, hắn càng ngày càng tốt. Ở lệnh đêm trắng dưới sự trợ giúp, lĩnh khắc sâu trong lòng dần dần đi vào đại chúng tâm nhìn. Nhưng ở dã tính trong thế giới, tôn tồn lễ độ, bác học đa tải bệnh công tử có vẻ đặc biệt không hợp nhau, vì thế hắn đã chịu rất nhiều người mắt lạnh cùng xa lánh. Chính là theo thời gian trôi qua, Hắn ôn nhuận tính cách cùng thiện lương phong chất, làm mọi người tự biết xấu hổ, dần dần bắt đầu cảnh tương bắt trước. Vì thế bất chi bất giấc chung, nịnh khác sâu trong lòng thay thế được nịnh đêm trắng địa vị, trở thành nịnh tộc được hoan nghênh nhất đích công tử. Có thể là tức nhưỡng phát ra hơi thở thật sự là quá thân thiết, làm nịnh đêm trắng ở kể ra trong quá trình dần dần mở ra trái tim, hắn ánh mắt lôi trống nhìn về phía trước, mặt vô biểu tình nói. Ta không nghĩ tới, hắn sở hưu thay đổi chỉ là muốn đạt tới nào đó mục đích màu sắc tự vệ. Hắn tâm cơ thâm trầm đến liền cha mẹ đều có thể dễ như trở bàn tay giết hại. Lúc trước ta còn ngây ngốc nơi nơi đi điều tra chấn tướng, không nghĩ tới ác ma liền ở ta bên người. Hắn thanh âm run nhẹ nhẹ lên, ta vẫn luôn đều không nghĩ ra, hắn vì cái gì phải đối A phụ A mâu xuống tay, thẳng đến sau lại ta mới hiểu được. Cái gọi là cha mẹ ruột, ở trong mắt hắn, bất quá là có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Hắn dứt khoát lưu loát diệt trừ bọn họ, chính là vì đem thí thân tội danh đẩy đến ta trên đầu, làm ta mất đi mọi người tâm. Ở hắn tỉ mỉ thiết kế hạ, ta trở thành mỗi người phỉ nhổ không từ thủ đoạn người, thậm chí liền trước kia duy trì ta tộc lão nhóm đều đối ta thất vọng tột đỉnh. Tất cả rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể suốt đêm thoát đi nịnh tộc tiến đến Thanh Khâu tìm kiếm chi viện. Chính là ta không nghĩ tới chính là, bởi vì ta, Thanh Khâu bị thai họa ngập đầu, bị san thành bình địa. Vì che giấu hành vi phạm tội, hắn chưa bao giờ đỉnh chỉ quá đối ta đuổi giết, theo trong tay hắn quyền lợi càng lúc càng lớn, ta không thể không quá mai danh nhận tích, đông trốn ít giết sinh hoạt Nghe song định đêm trắng chuyện xưa, vô luận là tiên linh vẫn là tiểu chiều, cũng hoặc là đối hắn hận thấu xương long phóng, đều có điểm nhịn không được chiều hắn ném đi vô cùng đồng tình ánh mắt. Cùng kẻ thù lớn lên giống nhau như lúc, nói vậy mỗi lần chiếu gương thời điểm, đều nhịn không được muốn đánh chết chính mình đi. Cũng thật thảm. Tiên linh có một chút tưởng không rõ, yểu yểu phụ thân đâu. Hồ vương điện hạ ở thần thú qua đời sau liền đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, thường xuyên thần trí không rõ, có đôi khi còn sẽ lung tung đả thương người Nịnh khắc sâu trong lòng vì vặn ngã lang sương, ở thú triều tiến đến là lúc, cố ý thiết kế hám hại điện hạ Tiên linh, nay thật là một cái bản thân chi lực đoàn diệt đối thủ đáng sợ tồn tại A Nghe đến đó, một loại không biết tên bi thương cảm xúc này lên yểu yểu trong lòng, nó đôi mắt đỏ bừng nhìn đêm trắng, chi chi. Cho nên kia xúc xinh kêu nịnh khắc sâu trong lòng. Đêm trắng gật gật đầu. Yểu yểu tức giận đến thẳng phát run, chi chi. Ta muốn giết hắn. Nghe được yểu yểu phẫn nộ thanh âm. Tiên Linh thỉnh lình đinh tới một câu, "Thêm ta một cái, ta giúp ngươi báo thủ." Diểu Diểu tức khắc ngẩng lên lông xù xù đầu nhỏ, vô cùng cảm động nói, "Chi Chi, Tiên Linh, ngươi thật tốt." Tiên Linh không lớn tưởng lừa gạt tiểu bằng hữu, nếu đã xác định đêm trắng là bên ta, kia nàng cũng nên dũng cảm đối mặt tu la chẳng. Vì thế nàng mặt lộ vẻ xin lỗi nói, "Diểu Diểu, thực xin lỗi." Diểu Diểu ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, Tiên Linh đem chính mình không cẩn thận vào nhầm bí cảnh gặp được nữ thi trải qua thảng thán. Đồng thời cũng nói cho hiểu hiểu, người mẫu thân là bởi vì ta mà chết. Lời nói vừa ra nháy mắt, đêm trắng soát một chút rút ra ngự kiếm, hắn đem mũi kiếm chỉ vào Tiên Linh, hẹp dài con ngươi hàn khí văng khắp nơi, cho nên, ngươi vì được đến tức nhượng, đem tộc trưởng cấp giết hại. Tranh không được hắn tổng cảm giác trên người nàng hơi thở không thích hợp. Nhìn đến Tiên Linh bị hiểu lầm, hộ chủ tiểu chiêu có một chút liền đứng lên, nàng nổi trận lôi đình nhìn lệnh đêm trắng. Cái gì kêu Tiên Linh vì được đến tức nhượng đem lăng xương cấp giết hại? thiên linh hoàn toàn không biết tình hảo sao. Nàng cũng là sau lại mới biết được lăng xương thân phận. Hơn nữa, người cũng không phải nàng động thủ, nếu thiên linh tưởng được đến tức nhưỡng, nàng có 100 lần cơ hội có thể chém giết lăng xương. Hưởng qua nhân tình ấm lạnh định đêm trắng không phải một cái răm ba câu liền có thể bị thuyết phục người, chính là thu lợi chính là nàng, ai biết nàng có phải hay không cố ý xối rủ. Thiểu chiêu lạnh lùng nhìn hắn, người cảm thấy cần thiết sao? Đương nhiên là có tất yếu, nàng làm nhất tộc chi chủ không nhân tử như thế nào phục chúng. Nịnh khác sâu trong lòng chính là dựa hiền danh đi bước một ổn định quân tâm, hắn không bao giờ sẽ dễ tin bất luận cái gì hành sự hoàn mỹ người. Tiểu chiêu tử có được ý thức tới nay, có từng gặp được quá như vậy người đáng ghét. Nghĩ đến phía trước hắn còn muốn giết tiên linh, tức khác gác hướng gan biên sinh, không nói hai lời liền móc ra vụ khi muốn đánh một trận. Nhưng là lại bị tiên linh cấp ngăn lại, nàng nhẹ nhàng chiều tiểu chiêu lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng xúc động. Nhưng mà nàng phòng bị được tiểu chiêu lại không có phòng trụ long phóng. Long phóng vốn dĩ liền cùng Lệnh đêm trắng có thủ oán, hiện tại càng là nhìn không thuận mắt, sử dụng long hồn kiếm liền hung hăng cho hắn một đau, ngươi sợ là cái rừng bút, ngốc bước, đi. Ngươi cho rằng tức nhưỡng là tưởng khế ước liền khế ước. Nó nếu chủ động lựa chọn Phó Tiên Linh, liền chứng minh nàng là một cái linh hồn thuần tịnh người tốt. Lệnh đêm trắng ngơ ngẩn, đau đớn khiến cho hắn đầu góc nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn ngơ ngẩn nhìn Tiên Linh, không dám tin tưởng nói, là bị tức nhướng chủ động khế ước Tiên linh còn chưa nói lời nói, long phóng liền thế nàng trả lời, kia đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy đến, hơn nữa vẫn là tối cao quy cách linh hồn khế ước. Nếu người đầu góc thanh tỉnh nói nên biết, các ngươi kia tộc trưởng căn bản liền không có được đến tức nhượng khẳng định, nàng gần chỉ có tức nhượng sử dụng quyền mặt thôi. Xem đêm trắng chừng lớn đôi mắt thật lâu không nói lời nào, hắn cả lơ phất phơ kéo trường thanh âm, cho nên phó tiên linh mới là tức nhượng chân chính chủ nhân, người nói có tức hay không. Nịnh đêm trắng sắc mặt soát một chút trở nên vô cùng trắng bệnh. Hắn đương nhiên biết Lăng Sương chỉ có tức nhưỡng sử dụng quyền, bởi vì tức thần tướng tức nhưỡng giao cho nàng thời điểm, gần chỉ là lâm vào ngủ say a Bọn họ thần, vẫn là sẽ thức tỉnh trở về. Mà hiện tại, tức nhưỡng lại bị phó tiên linh sở khế ước. Hắn không dám lại thâm tưởng đi xuống, hắn sợ chính mình sẽ hỏng mất. Vô số đoạn ngắn ở hắn trong óc xoay quanh, giờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch, trách không được kia xúc sinh càng ngày càng càng rỡ trách không được hắn gấp không chờ nổi muốn được đến tức nhưỡng. hắn cư nhiên to gan lớn mật thí thần long phóng căn bản không có phát hiện định đêm trắng không thích hợp còn đang ép bước lại lại người loại này mãn đầu vóc đều là xin người nên nhiều đi Bắc Hải tỉnh hồ rửa sạch rửa sạch tẩy rất bên trong dơ bẩn chi vật Tiên Linh cũng không có phát hiện đêm trắng không thích hợp ở phát hiện biểu hiểu cảm xúc không thích hợp thời điểm nàng ánh mắt trước sau đều dừng ở nó trên người chưa từng rời đi Tuy rằng hệ thống không có nói tỉnh nàng trung thành độ hạ thấp tin tức nhưng là nhìn hiểu hiểu kia khó có thể tin biểu tình nàng liền nhịn không được trong lòng đau x Cung Điểu Nghiểu chỉ ngắn ngủn ở chung hơn một tháng, nhưng là nó ngoan ngoan hiểu chuyện, cùng tiểu Chiêu giống nhau là chi kỷ tiểu đạo đông. Trong lòng nàng, cùng người nhà vô dị. Thực xin lỗi. Tiên Linh ngồi xổm xuống thân nhẹ giọng nói. Nhìn Tiên Linh tự trách không thôi ánh mắt, Điểu Nghiểu vươn móng vuốt ấn nàng cảm, hồng bảo thạch giống nhau con ngươi ảnh ngược nàng mặt, "Chi Chi, không trách ngươi, là định tộc sai, ngươi đừng khổ sở." Nghe Âu Tể lại thanh mãi khí tiếng an ủi, không biết sao lại thế này, Tiên Linh hốc mắt đột nhiên có một chút nhiệt nhiệt. Nàng trong lòng minh bạch, nếu chính mình lại tâm tư kín đáo một chút, hoàn toàn có cơ hội cứu lang sương. Nàng ôm chặt Yểu Yểu, thực xin lỗi, ta có cơ hội cứu nàng. Yểu Yểu căn bản không nhớ rõ mô thần nàng tuy rằng khổ sở song thân ly thế, nhưng là nhìn đến tiên linh một bộ thương tâm bộ ráng, nó đau lòng đến không được. Chi chi! Ta tha thứ ngươi, ngươi đừng khóc cái mũi, ta sẽ khổ sở. Tiên linh! Ta không có khóc nhẹ, ta là cảm động. Yểu Yểu đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía tiểu chiêu, tỷ tỷ Mau giáo giáo ta như thế nào an ủi nhân loại a. Tiểu Chiêu lại dấm lưu lưu đem đầu ném tới rồi một bên. Hừ, này không biết xấu hổ cư nhiên học nàng ấm tiên linh. Thật là quá đáng giận. Chương 300, đám mây chi hải. Chương 300, đám mây chi hải. Cùng điều hiểu dãn dãn sau, tiên linh lúc này mới phát hiện đêm trắng không thích hợp, vừa hỏi dưới mới biết được, đất hoang duy nhất còn sót lại thần linh tức thần cư nhiên bị lệnh khắc sâu trong lòng cấp hại chết. Nàng cảm thấy có điểm thiên phương dạ đạm, nàng chính là thần a Sao có thể sẽ bị nhân loại cấp hại chết? Long Phóng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, tức thần mãi đại địa chi mẫu, là vĩnh sinh bất diệt tồn tại, sao có thể sẽ bị nhỏ yếu nhân loại cấp ám hại? Người tiểu tử này nói hiệu nói vượn đi. Đêm trắng mất hồn mất vía thấp giọng nói, ta cũng hy vọng ta ở nói Hiếu nói vượn. Chính là, tức thần ở ngủ say trước vốn là thần lực hao hết, hơn nữa nỉnh khắc sâu trong lòng tuy rằng không có thức tỉnh bất luận cái gì lực lượng, lại không phải một cái phổ phổ thông thông nhân loại Trên tay hắn có thần khí Thiên Nguyên Kính. Thiên Nguyên Kính là cái gì? Tiểu Chiêu tò mò hỏi. Đêm trắng lắc lắc đầu, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có một chút có thể xác định, Thiên Nguyên Kính có thể định vị đến mặt khác bất luận cái gì thần khí vị trí. Tiên Linh đột nhiên cả kinh, Tiểu Chiêu cùng hiểu hiểu cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau lên. Long phóng càng là khoa trương đến cực điểm hô, "Chết ta." Nếu hắn đúng như ngươi nói như vậy ngu bức, kia chẳng phải là tưởng vây săn ai liền vây săn ai. Những cái đó cầm trong tay thần khí Thiên Kiêu nhóm quả thực chính là di động sống biển ngầm a. Đêm Trắng gật đầu khẳng định Long Phong cách nói, cũng có thể nói như vậy. Theo ta được biết, linh thiên lương trong cơ thể U Minh liền chính là vây săn mặt khác Thiên Kiêu thu hồi đến. Đến nỗi linh khắc sâu trong lòng trong tay có bao nhiêu thần khí, liền không được biết rồi. Long Phong nháy mắt bạo tẩu, quả thực quá phát dò. Nay khẩu tạp chủng không trừ không được. Có hai kiện thần khí trong người tiên linh lại dị thường bình tĩnh, trừ cái này ra, hắn còn có cái gì đặc biệt sao? Đêm trắng chém đinh chặt sát, có. Tiên linh. Hắn hít sâu một hơi, nghe nói nịnh khát sâu trong lòng hiện tại thần thức đã tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Thì như nói, hắn muốn một người mệnh, căn bản không cần phải động thủ, liền có thể làm người nọ thành thành thật thật tháo xuống chính mình đầu người, liền bắt dai khí giả đều không thể chống cự. Tiên linh chán tức khát trào ra vô số dấu chấm hỏi, nàng cảm thấy khả năng không lớn, kia khí giả sợ là bị hạ hàng đầu đi. Sao có thể? Nếu thật sự như vậy? Hắn trực tiếp ngồi ở trong nhà thu hoạch đầu người là được, nào dùng đến hao tổn tâm cơ bố cục. Hàng đầu là cái gì đêm trắng không hiểu biết, hắn cũng cảm thấy cái này nghe đồn thật sự thái quá, liên tưởng đến song khuyết bị đã làm tay chân, hắn đột nhiên đột nhiên nhanh trí ta tưởng ngươi nói rất đúng, hắn có thể là được đến một loại quỷ dị, có thể khống chế nhân tâm lực lượng. Thiên linh gật đầu, lúc này mới đối. Cái loại này lực lượng ta đã tiếp xúc quá rất nhiều lần, thật không dám dấu dếm, hiện tại đất hoang không có bị ma khí sở xâm nhập linh trứng Đều bị hắn đã làm tay chân Đêm trắng ngây ngẩn cả người hiển nhiên chịu kích thích không nhẹ Tiên linh sợ hắn khí ngất đi rồi Vội vang nói Có tức nhượng ở không cần hoảng Nếu một chi linh cũng có thể tinh lọc chúng nó Hắn cũng không phải vô địch Đúng rồi Tiên linh đột nhiên chuyện vừa chuyển Người muốn gia nhập chúng ta thì tộc sao Đêm trắng có điểm theo không kịp tiên linh mạch não Cái gì Tiên linh đang muốn đánh quảng cáo Đúng lúc này Thức hải đoàn đội ỷ cổn đột nhiên sáng lên Nguyên lai like là phi đêm chậm chạp không thấy tiên linh báo bình an, nhịn không được lo lắng dò hỏi nàng tình huống hiện tại. Không thể không nói, hệ thống đoàn đội công năng là thật sự dùng tốt, cho dù cách xa nhau như vậy xa xôi khoảng cách, cũng có thể không bị ngăn trở ngại giao lưu. Tiên linh đối hắn đơn giản kể ra một chút trước mắt tình huống, sau đó liền ước định chạm trán địa điểm. Kết thúc trò chuyện sau, nàng lại lần nữa trắng ra dò hỏi đêm trắng, người muốn gia nhập chúng ta tiên tộc sao? Đối mặt tiên linh mời... Đêm trắng phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua hiểu hiểu. Bị thằng lăng lăng nhìn chằm chằm, hiểu hiểu không thể hiểu được, chi chi. Thiên linh hỏi ngươi đâu, ngươi rốt cuộc muốn hay không gia nhập tiên tộc. Đêm trắng cực kỳ không biết xấu hổ đối tiểu bằng Hữu nói ra hổ lang chi tử, ta hiện tại là người của ngươi, ngươi hy vọng ta gia nhập tiên tộc sao. Hiểu hiểu. Đêm trắng một chút đều không e lệ liêu tiểu bằng hữu nếu ngươi hy vọng ta gia nhập, ta liền gia nhập. Vẫn là cái bảo bảo hiểu hiểu, cũng không có phát hiện không thích hợp Phản xạ có điều kiện nói, chi chi. Tiên linh hy vọng ngươi gia nhập tiên tộc, ta đương nhiên cũng hy vọng ngươi gia nhập tiên tộc à. Đêm trắng. Cuối cùng cuối cùng, lịnh đêm trắng vẫn là gia nhập tiên tộc. Tiên linh phát một quả lệnh bài cho hắn, cười tủng tìm nói, hoan nên gia nhập có ái đại gia đình, về sau ta chính là lao đại của ngươi. Đêm trắng. Nàng nhìn nhìn sắc trời, không còn sớm, vì thế thẳng thắn thành khẩn bố công đạo, đúng rồi, chúng ta kế tiếp còn muốn đi đám mây chi hải. Nơi đó sống ở một đầu đặc biệt đáng sợ cự thú, thậm chí liền giống nhau vạn năm thần thú đều không phải nó đối thủ, ngươi muốn cùng nhau đồng hành sao? Đêm trắng sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, lạnh giọng hỏi, ngươi liền như vậy đối nai con? Thiên linh thực bình tĩnh, như thế nào? Có cái gì không ổn? Hắn hít sâu một hơi, so vạn năm thần thú còn muốn lợi hại tồn tại, các ngươi đây là đi chịu chết sao? Nó khoảng thời gian trước bị thương, nếu hiện tại không giết nó... Về sau sẽ là có thể cùng nịnh khắc sâu trong lòng sánh vai địch nhân, ngươi cảm thấy ta có thể lùi bước sau. Ngươi cùng mai con giải trừ khế đức, ta bồi ngươi đi. Yểu yểu lập tức đứng dậy, cự tuyệt nói, chi chi. Không, ta muốn cùng tiên linh cùng đi, đến nỗi ngươi, nào mát mẹ nào ngấp đi. Đêm trắng. Hắn có điểm tâm lạnh trước kia luôn là dính hắn tiểu hồ ly, hiện tại thành nhà người khác, tâm hào đau. Tiểu chiêu còn ở hắn miệng vết thương thượng giải mối, âm dương quái khi nói, có chút người à. Thật là thấy không rõ chính mình. Đêm trắng. Cuối cùng, đêm trắng vẫn là ủ rũ cục đuôi đi theo tiên linh đi cùng phi đêm hội hợp. Nhìn đến ngồi ở bệnh ngạn thượng quen thuộc gương mặt, hắn lại lần nữa đã chịu bạo kích. Người này. Còn không phải là phó tiên linh phía trước đồng bạn sao. Thực hiển nhiên, bọn họ lúc trước vung tay đánh nhau, chẳng qua là dẫn hắn thượng câu bấy dập mà thôi. Không thể không nói, nữ nhân này thật là quỷ kế đa đoan. Nịnh đêm trắng nhịn không được chiều tiên linh đầu đi hư hoán liếc mắt một cái. Nhưng mà hắn mịt mờ động tác nhỏ lại bị tiểu chiêu cấp bắt được, tiểu chiêu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn lén lút ném cái đầm lầy hảo cảnh cho hắn. Đêm trắng một cái lào đảo, thiếu chút nữa tới cái đất bằng quăng ngã. Hai cái đêm ở lần đầu tiên chính thức gặp mặt khi, đều ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú đối phương, hình ảnh không phải rất hài hòa. Phi đêm tưởng chính là, gia hỏa này lén lút theo dõi bọn họ một đường, khẳng định không phải cái gì thứ tốt, nữ lang phỏng trừng là bị hắn lừa gạt, muốn nhiều hơn để hắn Mà đêm trắng tưởng chính là, cái này vẻ mặt lạnh lùng hắc y đi nam tử xem hắn ánh mắt mang theo sắc khí, thực hiện nhiên cũng không tốt ở chung, vì tránh cho phiền thoái, ta muốn cách hắn xa một chút. Vì thế không khí một lần phi thường xấu hổ, vẫn là tiên linh cho nhau giới thiệu thời điểm mới hỏa hoán một chút. Xác định hai người có thể hài hòa ở chung sau, tiên linh quyết định sấn thiên còn không có hắc, tiếp tục lên đường. Bọn họ trước mắt nơi vị trí, là bí cảnh đông đại lục, nơi này cũng không phải mùa đông, mà là xuân về hoa nở vạn vật sống lại mùa xuân Chỉ thấy núi non trùng điệp ngọn núi ở gần chỗ có vẻ đặc biệt xanh ngắt, mà nơi xa núi sông đều bao phủ ở dày nặng mây mù bên trong, có thể như ẩn như hiện nhìn đến không ít hình thù kỳ quái linh thu lùi tới trong đó. Chúng nó thường thường sẽ phát ra gào giống, xa xưa mà lại cưng cáp, cho người ta nói không nên lời thần bí cảm giác. Thực hiện nhiên, nơi này cùng bí cảnh phương Nam so sánh với, là một cái khác hẳn bất đồng địa vực. Nếu là trước kia... Tiên Linh khẳng định sẽ hưng phấn đến cực điểm dẫn theo Long Hồn kiếm đầy khắp núi đồi đi tìm mới mẹ linh vật dùng để mở ra sách tranh. Nhưng là từ phát hiện hệ thống có vấn đề lúc sau, nàng liền đối cái này hoạt động không dám hương thú. Vội vàng đem phụ cận địa mạo đặc thù đều nhớ kỹ sau, đoàn người kỵ thừa linh thú, theo mánh liệt bao la hùng vi thác nước một đường hướng lên trên phi hành. Liên tục phi hành 4-5 cái giờ, vậy ngạn thể lực bắt đầu giảm xuống, rốt cuộc vô pháp huy động cánh, mà tối tăm sắc trời cũng hoàn toàn tiến vào hắc. Ra quét đến phủ cận có không ít cao giai hung thú, Tiên Linh quyết định tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ hừng đông tái hành động. Đại gia đương nhiên không có gì nghĩ. Vì thế bọn họ liền ở trên vách núi đảo cái sơn động. Vây quanh lửa trại ăn một đốn màu làm phẩm chất linh thực, nàng một chốc một lát ngủ không được, nơi này thời tiết thật sự quá ấm áp, căn bản liền vô pháp tu luyện, vì thế nàng lấy ra tiểu bằng ghế ngồi ở Huyền Nhai biên bắt đầu thưởng thức phong cảnh. Huyền Nhai trên vách đá ban đêm phi thường mỹ, bởi vì độ cao so với mặt biển cao Cho nên phản phất rôi tay là có thể chạm đến quần quận vô biên sao trời, nô, no, còn có tuyệt mỹ mưa sao băng. Nhìn đến tiên linh ngồi ở cửa động đôi tay chống cầm nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm sao trời, tiểu chiêu cũng biến thành hình người cùng nàng song song ngồi ở cùng nhau. Nhưng là không có lãng mạn tế bào nàng cũng không cảm thấy tình cảnh này thực mỹ, nhìn một hồi sẽ cũng không dám hứng thú dùng móng đuốt đi lay tiên linh nu thuận trường tóc ăn. Từ phát hiện liên tinh mỗi ngày đều xe đối kính giả dạng, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp sau Tiểu triêu liền đối giả dạng tiên linh có nồng hậu hứng thú, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại thích nhất làm sự tình chính là cho nàng biên tập và phát hành. Chỉ thấy nàng ngồi sổm tiên linh sau đầu, cầm cây lược gỗ tử liền một đốn thao tác, không một hồi công phu, một cái xóa tung bánh quay trèo biện liền mới mẻ ra lò, lại điểm suyết thượng hoa tươi, góc độ nào xem đều là duy mỹ. Tiểu chiêu cảm thấy đẹp cực kỳ, nhịn không được cùng Yểu Yểu chia sẻ. Yểu Yểu thấy cũng có chút nóng lòng muốn thử muốn nếm thử. Sau đó nó thật dài cái đuôi đã bị tiểu chiêu đánh thượng một cái nơ con bướm. Nó cực kỳ xú thí nhảy đến đêm trắng cùng phi đêm trước mặt, tiêu cái đuôi đôi mắt sáng lấp lánh, chi chi. Đẹp sao? Phi đêm nâng nâng mí mắt, tiếp tục phiên động nương giá, hiển nhiên đối một con bụ bấm tiểu hồ ly không có hứng thú. Mà đêm trắng lại đôi mắt mị thành một cái tuyến, đẹp. Yểu yểu liền hắc hắc ngây ngâu cười, chi chi. Vẫn là ngươi thật tinh mắt. Này ngươi hầu thu đến không tổi. Ngày hôm sau sáng sớm ăn uống no đủ Đoàn người lại lần nữa kỵ thừa phi hành linh thú xuất phát. Thằng đứng ngàn nhận huyền nhai tuyệt bích bị ném tại phía sau, sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu bị đạp lên dưới thân, theo độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao, không khí dần dần loãng, xung quanh linh thú cũng càng ngày càng ít, thậm chí liền diều hâu đều không hề thăm nơi này. Bên hai trừ bỏ thác nước chút ra khi phát ra ẩm ầm ẩm, ẩm vang lớn, còn có thể như ẩn như hiện nghe được sóng biển chụp đánh vách đá thanh âm. Rốt cuộc, bọn họ phá tan tầng mây tới mục đích địa. Chỉ thấy đám mây phía trên là một mảnh quần cuộn vô biên, như là hải dương giống nhau đại hình thủy vực, nó bị dày nặng hơi nước bao phủ, dùng mắt thường căn bản thấy không rõ biên giới. Tiên linh thói quen tính dùng tìm tỏi kỹ năng giả quét một chút, sau đó kinh ngạc phát hiện, phạm vi 10 dặm trong phạm vi cư nhiên không có một cái vật còn sống. Thậm chí liền trong biển đều không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Nàng cảm giác thực không thích hợp, vì thế cùng đồng bạn công đạo một tiếng sau, liền neo lỏa cá nội đan vào thủy. Thủy là ấm áp, Giống như là suối nước nóng giống nhau tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt trứng thúi vị, trừ cái này ra, đáy nước hạ còn phủ kín đại lượng thi cốt. Từ thi cốt chiều dài cùng lớn nhỏ, có thể phân biệt ra vài đầu cao dai linh thú hình dáng, trong đó thậm chí còn có không trung sát thủ cổ điêu. Chạy như bay ở đen nhánh yên tĩnh thi thể hải dương, tiên linh tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Nàng không biết này đó thi thể đến tuột cùng là thao diệm ăn dư lại hải cốt, vẫn là chế tắc con dối sau khi thất bại sản phẩm, tóm lại, vô luận là nào một loại Điều chứng thực nó là thai họa thạch trụ. Thăm nước trong đế hư thật sau, tiên linh đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói cho đại gia. Tiểu Chiêu cùng hiểu hiểu không có gì cảm giác, mà những người khác đều là vẻ mặt kinh sắc. Phi đêm lạnh lùng khuôn mặt cơ hồ sắp ngưng kết ra băng sương, xem ra nó tạo sát nghiệt không ít. Khắp hải đều lấp đầy thi thể, quả thực vô pháp tưởng tượng. Đêm trắng nhịn không được hỏi, thao diễm đến tụt cùng là cái gì cấp bậc tồn tại? Tiên linh lắc lắc đầu, tiếc nuối tỏ vẻ, ta cũng không phải rất rõ ràng trong lòng hiểu rõ phát hiện nơi đây không thích hợp sau, bọn họ tiếp tục đi phía trước phi hành. 2 3 cái giờ sau, độ ấm càng ngày càng nóng bức, thậm chí liền nước biển đều sôi trào đến lợi hại. Cực nóng hơi nước đã đem bọn họ trên người khôi giáp tất cả đều làm ướt, cái trán cũng ở tí tách đáp chảy xuôi mồ hôi. Sợ Nhiệt tiểu chiêu đầy mặt đỏ bừng xoa trên trán bọt nước tử, nhịn không được đối tiên linh phun tào, này đấy nước hạ là chôn ngồi xuống núi lửa sao? Như vậy nhiệt. Đều là băng thuộc tính tiên linh cùng hiểu hiểu cũng không lớn thoải mái. Yểu Yểu đã giống cái tiểu cẩu giống nhau không ngừng lẽ lưới, tiên linh đỉnh đầu càng là sương khói cuồn cuộn. Nang Quá Phong, Nhiệt đã nói lên chúng ta khoảng cách thao diễm lánh địa càng ngày càng gần. Chỉ là kỳ quái chính là, nàng lại không có cảm giác được bất luận cái gì hắc ám khí tức. Từ có được tức những sau, nàng cảm giác lực đặc biệt cường, này rõ ràng là không thích hợp. Tím cầm tiên bối, ngài có phát hiện không thích hợp sao? Nàng nhịn không được đối bối tóc thượng màu tím thủy tinh chi dò hỏi. Từ bước vào tầng mây phía trên hải vực, Tím cầm liền thời thời khắc khắc vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái, nghe vậy nàng lười biếng nói, không thích hợp nhưng lớn, ngươi chỉ phương diện kia. Tiên linh banh mặt, ta không cảm giác được nửa điểm có quan hệ thao diễm hơi thở. Tím cầm nghiêm trang nói Hiếu nói vượng, thật xảo, ta cũng là. Tiên linh, tiên bối, ngài đừng đậu ta, ngài thật sự không cảm giác được thao diễm hơi thở. Nếu thật là như vậy, việc vui liền nhưng nào lớn. Liền tím cầm đều phát hiện không được thao diễm tồn tại, kia nó hiện tại là có bao nhiêu cường Xem tiên linh vẻ mặt khẩn trương, tím cầm lười biếng ngáp một cái, chỉ vào một phương hướng, các ngươi lại đi phía trước phi cái mấy chục giảm, hẳn là là có thể phát hiện manh mối. Ta, no, vẫn là không ngủ đi, kia ngoạn ý giảo hoạt, vạn nhất đánh các ngươi cái trở tay không kịp phòng trừng các ngươi không chịu nổi. Tiên linh căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lòng xuống dưới, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Nghe phó tiên linh cùng châm cài đối thoại, đêm trắng nhịn không được chiều tím cầm liếc đi nghi hoặc ánh mắt, này thủy tinh cây châm, rốt cuộc ra sao địa vị? Như thế nào phó tiên linh đối nó như thế cung kính? Chẳng lẽ cũng là một kiện thần khí? Chương 301, Long Châu nơi. Chương 301, Long Châu nơi. Dựa theo tím cầm chỉ dẫn phương hướng, đi trước đại khái hơn nửa giờ, mênh mông vô bờ hải vực rốt cuộc xuất hiện không giống bình thường địa phương. Chỉ thấy xa xôi phía trước, không hề là xanh thảm không trùng, mà là một cái thật lớn đáng sợ hấp động, nó giống như là khoa học viễn tưởng điện ảnh trùng động giống nhau, đột ngột đứng lặng ở trên mặt biển chấn động vô cùng. Không biết đồ vật tổng có thể làm người lông tơ đứng thẳng, huống chi là loại này, lệnh người khó có thể lý giải đáng sợ cảnh tượng. Phi đêm mặt không khỏi cứng đờ lên, đêm trắng cũng đỉnh chỉ phi hành. Bọn họ đứng ở quang minh cùng hắc ám giao giới điểm, bình trụ hô hấp, không dám tùy ý đi tới mảy may. Nay chẳng lẽ chính là tím cầm theo như lời manh mối? Tiên linh híp mắt cẩn thận nhìn nhìn, thực mau liền phát hiện vấn đề nơi. Kia vô biên vô hạn trong bóng tối, nhảy lên, cư nhiên toàn bộ đều là màu đen lửa khói. Đem linh khí tụ tập đến đôi mắt thượng, còn có thể rõ ràng vô cùng nhìn đến lửa khói ngay trung tâm, có một cái thật lớn, như là màu đen liệp báo giống nhau sinh vật. Kia sinh vật nhắm chặt hai mắt, thân thể cuộn tròn thành cầu trạng, xem biểu tình giống như rất thống khổ. Tiên linh có điểm lưỡng lự này rốt cuộc là cái cái quỷ gì đồ vật. Đang muốn rò hỏi tim cầm, Long Phóng đột nhiên liền phát tác. Hắn đột nhiên từ tiên linh trên cổ tay vọt ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hát cám ngay trung tâm phẫn nói em đi Kìa cậu tệ cư nhiên trốn ở chỗ này, còn tưởng hoàn toàn hấp thu hát cám chi nguyên. Nó nghĩ đến cũng thật mỹ, xem lão tử sẽ không xé nát nó. Đây là thao diễm. Long phóng không trả lời tiên linh nghi vấn, hắn hiện tại ở vào kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt trạng thái, đã nghe không tiến ngoại giới bất luận cái gì thanh âm, chỉ nghĩ nhảy dựng lên cùng địch nhân đại là một hồi. Tiên linh đệ lại quần bạo Long phóng, nàng cảm giác có điểm không thích hợp, người trước đừng xúc động, chúng ta nhìn, kỳ hăng nói. Sơ Định Thao Diễm không có nhận thấy được bọn họ tồn tại sao, Tiên Linh dẫn người thật cẩn thận đi phía trước phi hành. Theo mục tiêu càng ngày càng tiếp cận, dưới chân nước biển đã biến thành thâm hắc sắc, bọn họ có một loại sắc bị vực sâu cấp cắn nuốt cảm giác. Một đạo trong suốt cái chắn ngăn cản bọn họ đi trước con đường. Thực hiện nhiên, phía trước hắc ám là một cái cái giới. Phi đêm nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng ấn thượng cái chắn, sau một lúc lâu, hắn lạnh leo con người nhắc lên thật lớn gợn sóng. Hắn không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, "Này Tiên Linh quay đầu, ngươi có cái gì phát hiện sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kết giới, thâm thúy đồng tử hiện ra ra vô số hàn quang, này kết giới có chúng ta Long tổ hơi thở. Tiên Linh sắc mặt khẽ biến, ngươi là nói, Thao Diễm đem kế Mông đại nhân Long Châu giấu ở nơi này. Phi đêm gật đầu, 89 phần 10. Tiên Linh tâm tình có một chút mê ngông, nếu có thể được đến Long Châu, mặc kệ là tiểu chiêu vẫn là hiểu hiểu, đều có thể liền thăng vô số cấp, đến lúc đó. Nhưng mà đúng lúc này Một đạo mạn rượu màu lam quang mang đột nhiên từ nàng nhẫn không gian phiêu đãng ra tới. Lam linh linh hoạt kỳ ảo thanh âm đánh gãy nàng si tâm vọng tưởng, kế mông long châu tàm ớn, các người lui ra phía sau. Thanh linh xảy ra thanh âm làm đại gia một cái giật mình, đặc biệt là vẫn luôn cùng tiên linh sớm chiều ở trung hiểu hiểu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nó căn bản không biết tiên linh bên người cư nhiên còn có này ngoạn ý tiểu chiêu nhưng thật ra đối màu lam quang mang có ấn tượng, nhưng cũng gần chỉ là có ấn tượng mà thôi. Muốn nói phản ứng lớn nhất đúng là Long Phóng. Lúc trước, màu lam quang mang chính là ngay trước mặt hắn ăn luôn hắn bằng hưu thi thể, hiện tại kẻ thù gặp mặt là có bao xa trốn rất xa. Tiên Linh không có chú ý các đồng bạn phản ứng, nàng hiện tại có điểm tâm lạnh nàng đang muốn cùng Lam Linh nói một chút đạo lý, nhưng mà vừa mới hé miệng, một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng đột nhiên lăng không mà đến, nàng thực nhảy bén cảm giác được không thích hợp, lập tức quát lớn nói, cẩn thận. Mọi người đều không phải tay mơ, lập tức phản xạ có điều kiện tiến hành né tránh. Cùng lúc đó... Xôi trào trong nước biển trào ra vô số súp vừa, chúng nó mang theo không thể địch nổi khí thế hướng tới bọn họ nơi phương hướng mãnh liệt chịu đánh mà đến. Nhưng bởi vì tiên linh trước tiên cảnh báo, nhưng thật ra không ai bị thương, chỉ có một đầu suối quẩy linh thú bị hoanh một tiếng trụt vào trong nước. Kia chớp! Đêm trắng đang muốn đi cứu giúp, lại bị phi đêm cấp kéo lại, hắn tỏa kỵ đã rơi vào hải thú buồn máu mùm to, căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Một kích đắc thủ, hải quái lại lần nữa khởi sướng công kích. Này hành vi không thể nghi ngờ là khiêu khích, Lam Linh nổi giận, đang muốn hóa thành xương mù trạng đem chi cắn ướt, lại phát hiện nó trong thân thể tràn ngập một cổ ghê tẩm đến cực điểm khí vị, nàng tức khắc ghét bỏ những mày.